thân niên tới rồi, lục chạy người đến người đi, nối liền không dứt. du chi nhất thân đỏ thẫm, thập phần vui mừng. lục tâm vô vú nàng khuôn mặt, nói: ai u, ta tức phụ nhi hôm nay xuyên cùng đèn lồng màu đỏ dường như. du chi cười tủm tỉm xoa bóp lục tâm eo, nói nhỏ nói: tuyết nhất, ta không cùng ngươi chấp nhận, không cần khi dễ ta à? lục tâm thuận thế ôm lấy du chi, nói: thân niên cũng không thể bị thương hòa khí, ngươi muốn oan. Du Chi nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, cảm khái nói: Ngươi liền sẽ bố trí ta. Lục Tâm thấy nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ nhi, ai không được, nhịn không được đem nàng cô ở trong ngực, hung hăng hôn đi lên. Lục Ninh vừa vào cửa liền nhìn đến Lục Tâm bám lấy hắn tức phụ nhi không buông tay, nàng cảm khái nói: Ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Du Chi mặt đỏ. Lục Tâm nhịn không được nở nụ cười, hắn ôm tiểu thế tử, nói: từ từ a ta có thể bất động bất động liền mặt đỏ sao. Người bình thường thấy, còn tưởng rằng chúng ta làm cái gì đây. Du Chi còn chưa nói lời nói, Lục Ninh cười nhạo ra tiếng, các ngươi không có làm cái gì sao. Du Chi che mặt, đại tỷ. Lục Ninh cười ha ha. Chúc Tết người không ít, Du Chi đi theo xã giao, nhưng thật ra cũng khéo léo. Bác sĩ Lâm phụ thân là bác sư quân y rỉ, cấp bậc không thấp, tự nhiên sáng sớm lại đây chúc Tết. Đi theo còn có bác sĩ Lâm, Hắn một thân tây tràng, nho nhã đương nhiên. Du Chi đối Lục Tầm trước mắt, Lục Tầm càng thêm cảm thấy nàng đáng yêu. Hắn ghé vào Du Chi bên tai ngôn nói, "Ngươi nói bọn họ hấp dẫn sao? Có hay không diễn?" Hắn xem so Du Chi rõ ràng, bất quá là đậu nàng ngoạn nhi thôi. Du Chi nghiêm túc, "Ta cảm thấy hành ra, liền xem Lục Ninh tỷ khi nào có thể buông khúc mắt. Kỳ thật đại gia còn đều là man xem trọng Lục Ninh cùng Lâm Khải An bác sĩ. Chỉ cảm thấy mặc kệ là bên ngoài vẫn là tính cách, đều rất xứng đôi. Thời gian qua đến mau, đảo mắt liền đến đại niên sơ tam về nhà mẹ đẻ. Du Chi lần đầu tiên mang theo ba cái tiểu bao tử ra cửa, mới 2 tháng đại tiểu đoàn tử đôi mắt huyên thuyên loạn chuyển, cả người để lộ một cổ cơ linh kính nhi. Du Chi đưa bọn họ bao vây kín mít, trừ bỏ phượng hỉ còn đi theo hai cái vũ em, thật sự là đại bộ đội giống nhau. Du cảm giác hái, tan yếu sữa sung túc. Liền không cần mang nhiều người như vậy, như vậy dịu dàng rắc trẻ, cảm giác hảo loạn. Lục tâm nở nụ cười. Ba cái tiểu gia hỏa, không đủ ăn bình thường. Vất vả từ từ. Lục tâm nắm lấy Du Chi tay. Du Chi đi theo hắn nở nụ cười, đẹp mắt to cười thành trăng non nhi. Trên đường xe không ít, có lẽ là nghe được thanh âm, ba cái tiểu bao tử hăng hái không được. Chờ tới rồi thẩm ra, đại gia đã chờ ở bên ngoài. Thẩm thái thái đặc biệt tái du nhà này 3 cái vật nhỏ, sáng sớm liền cấp cái không được, chờ đoàn người vào cửa. Thẩm thái thái nói, hôm nay phá lệ lệnh, ta còn lo lắng các ngươi sẽ không mang các bảo bảo ra tới. A-ô! Thiểu dương dương bắt đầu phun bong bóng. Du chi đạo, ngay xem hắn, nếu như không mang theo hắn ra tới, còn không chừng hắn ở nhà như thế nào nháo người đâu. Có lẽ là hôm nay tân hoàng cảnh, đối với ba cái hoa hoa tới nói đều đặc biệt mới lạ. Khóc cái gì chính là một chút đều không có. Bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, đặc biệt mới lạ, tiểu dương dương càng là quơ chân mua tay, đầu nhỏ tả ninh hữu ninh, một chút đều không nghĩ một cái như vậy tiểu nhân hoa hoa, cơ linh thần. Dù chi đưa bọn họ từ nhỏ trong chân giải phóng ra tới, nói, hảo, các bảo bảo ngoan nga, các ngươi ngoan ngoãn, sau này ta mới có thể thường xuyên mang các ngươi ra tới ngoan nhi. Dù chi như vậy ngôn nói. Bất quá tiểu gia hỏa nhóm căn bản là một chút đều không có hiểu, phảng phất là cho bọn họ tiểu mụ mụ một cái thị uy. Du Chi lại là quỷ dị nghe thấy được một cổ xú mùi vị, nàng nói, kéo xú xú. Thẩm thái thái xem Du Chi ghét bỏ biểu tình, hoan trách nói, nhà mình hài tử, ngươi như thế nào còn ghét bỏ thượng, tới, ta giúp bọn hắn đối tả. Nơi nào là ghét bỏ bọn họ, rõ ràng chính là cảm thấy vật nhỏ lại bạch bạch đánh nàng mặt. Du cảm giác khái một tiếng, nói: "Ta tới." Đại thái thái cùng Tam thái thái đều là từng có sinh hài tử kinh nghiệm, ở một bên hoặc nhiều hoặc ít nói một ít kinh nghiệm, cũng hy vọng Du khả năng đủ thiếu đi một ít đường vòng, bất quá xem Du chi thân biên nhiều người như vậy, tựa hồ cũng là đem bảo bảo chiếu cố thực hảo. Dĩnh chi nhất đã sớm xuống lầu, nàng nhìn Du chi ôm hài tử, lòng tràn đầy đều là hâm mộ, nàng vẫn luôn muốn có đứa con trai, nhưng là luôn là thiên không từ người nguyện. Nàng chính mình đều nói không hảo đến tột cùng là vì cái gì. Nhìn đến lục tâm bị bọn họ nam nhân kéo đi chơi mặt trược, nàng thiệt tình nói, du chi có nhi tử, về sau ở lục gia liền củng cố. du chi tuy rằng không tán thành cái này cách nói, nhưng là nàng cũng biết, nhị tỷ tóm lại là hảo tâm, bởi vậy không có ngôn ngữ. Thẩm thái thái là tán thành, nhẹ giọng nói, như thế tự nhiên là cực hảo. Mấy cái nhi nữ bên trong... Thẩm thái thái nguyên bản lo lắng nhất chính là cái tiểu nữ nhi, làm việc nhi xúc động không kết cấu, lại là tùy hứng. nàng từ nhỏ đến lớn đều không có quá quá khổ nhận tử, sợ nhất chính là nàng bị người lừa, người khác khi dễ. Thẩm thái thái là 12 vạn phần không yên tâm, nhưng là hiện tại xem ra, lại là chỉ có cái này nữ nhi để cho nàng an tâm. Cẩn thận nghĩ đến, thế sự luôn là khó liệu. Cấp tiểu mục mục làm ta ôm một chút đi. Ta cũng dính dính không khí vui mừng nhi. dĩnh chi lại cười nói. du chi ai một tiếng, đem mục mục ôm đến dĩnh chi trong lòng ngực, nói, nhị tỷ nhưng kiềm chế điểm, bọn họ hiện tại đặc biệt tiểu, ăn nhiều kéo đến nhiều, hay là không đợi nói xong, kế tiểu dương dương buôn phong kéo xú xú lúc sau, tiểu mục mục cũng giải quyết. dĩnh chi đã hảo chút năm không ôm tiểu hải tử, nàng lần này tử liền ngây dại, du chi cười đem tiểu mục mục tiếp nhận đi, nói, ngươi xem ta liền nói hắn ăn nhiều kéo đến nhiều. thẩm thái thái rốt cuộc là xem bất quá đi, trực tiếp liền chụp Du Chi nhất bàn tay, nói, đừng cả ngày bố trí hài tử, có ngươi làm như vậy mẹ nó sao. Du Chi bị khuất đâu, nàng dối nói, ta nói đều là lời nói thật à, thật là có cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ nhi liền quên mất ta. dĩnh Chi nở nụ cười, nàng nói, ta xem à, Du nói đến đối, từ có này đó tiểu bối nhi, chúng ta là càng thêm không có địa vị. Thật là đáng thương. Nhị tỷ nói cái này lời nói a người ít nhất còn có tròn tròn thảo mẫu thân niềm vui, ta cùng tứ tỷ nhưng cái gì đều không có. Vẫn là quang côn một cái đâu. Đầu năm nay, quang côn cũng chưa nhân quyền, mẫu thân mỗi ngày nhi dùng xem thường cầu xem ta. Lam chi ở một bên phụ hòa nói. Kỳ thật nào có nàng nói như vậy khoa trương, bất quá là nháo cười thôi. Quả nhiên, dẫn tới mọi người đều nở nụ cười. Dĩnh Chi nhìn Hàm Chi liếc mắt một cái, nở nụ cười. Du Chi kỳ thật đã nhận ra Nhị tỷ cùng Tứ tỷ ngăn cách, nàng cũng biết vì cái gì ngăn cách, tuy rằng trong lòng rõ ràng Tứ tỷ làm chính là đối, nhưng là Nhị tỷ đã chui rúc vào sườn châu, khuyên như thế nào đều là vô dụng, nhưng thật ra không bằng chậm rãi thuận theo tự nhiên xuống dưới. Rốt cuộc đều là tỷ muội, tổng cũng không đến mức có cái gì cách đem thủ. Du Chi đạo, chờ giữa trưa bảo bảo ngủ chưa. Không bằng chúng ta tỉ muội bốn cái cũng chơi mạt trước đi. Du Chi ưỡn ngực, nói, nói vậy các ngươi cũng nghe nói, ta chính là xào gà lợi hại. Hiện trường trừ bỏ đại thái thái, thật đúng là không có gì người biết chuyện này nhi. Du Chi xem đại gia không biết, lập tức liền héo. Đại thái thái lập tức đúng lúc liền đem thẩm an chi bọn họ ngày đó chơi mạt trực sự tình nói ra tới, nàng thông thả ung dung, hình dung sinh động thú vị, phảng phất là ở hiện trường giống nhau. Du chi hiểu được này tất nhiên vẫn là đại ca nói cho đại tẩu. Chống cằm nhất phái đắc ý. Chờ đại thái thái nói xong, thẩm thái thái kinh ngạc nói, nhưng thật ra không nghĩ, ngươi lại là có như vậy vận khí. Du chi đạo, cho nên nói a, ta hiện tại vận khí nhưng nay đã khác xưa. Du chi nhảy ra chính mình bọc nhỏ bao, nói, ta mang theo rất nhiều tiền, chúng ta bài bạc. Thập phân hào khí. Dĩnh chi phụt một tiếng liền bật cười. Hàm chi càng là phun tàu nói, ngươi mang nhiều như vậy, là tới thắng tiền vẫn là tới thua tiền. Dù chi, tất cả mọi người tới khi dễ nàng. Không có việc gì, dù sao nàng so với chúng ta tỷ mội có tiền nhiều, chúng ta liền thắng nàng điểm tiền làm tiền tiêu vặt cũng không tồi a. Lam chi bổ sung nói, lại là nói bậy, thiếu soái phu nhân thua tiền, chẳng lẽ sẽ là ba dưa hai táo sao? Chúng ta có thể dùng nàng thua tiền đi ra ngoài đại mua đặc mua. Hàm Chi nói: du Chi dậm chân, các ngươi còn có hay không một chút tỉ muội tình nghĩa? Thẩm gia mọi người cười vang, liên quan, nha hoàn bà tử đều nở nụ cười. Thẩm Thái Thái thấy mấy cái nữ nhi quan hệ hòa thuận, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Nàng luôn là lo lắng các nàng chỗ không tốt. Hàm Chi làm Chi du Chi tam cá nhân còn còn hảo, Dĩnh Chi tóm lại là cùng các nàng kém hơn vài phần, mà nàng lại là khăng khăng muốn sinh cái nam ba hoa. Rất nhiều chuyện làm được có chút ngu xuẩn, đừng nói là mấy cái tỉ muội, nàng cái này làm mẫu thân đều có chút câu ván hận, Chính là mặc kệ như thế nào, kia cũng là nàng nữ nhi, nàng tóm lại không thể nói chính mình nữ nhi không tốt. Mấy người có thể tốt tốt đẹp đẹp, đây là tốt nhất bất quá sự tình. Tỉ muội chi gian, nên là cho nhau nâng đỡ. Thẩm thái thái vui mừng, ngồi ở phòng khách một góc hứa hàng trong lòng cũng yên tâm vài phần. Thẩm Dĩnh Chi có thể tận tình cùng nàng huynh đệ tỷ muội cáo kỉnh, nhưng là hắn không thể a. Hắn hiện tại nhật tử thập phần không hảo quá, cả ngày tiểu tâm cẩn thận, sợ đắc tội với ai. Đường Tinh kế phải biết rằng, Thẩm gia người thật là mặt ngoài nhìn là khiêm khiêm quân tử, trên thực tế đều là chút âm hiểm phúc hắc tiểu nhân. Hắn mấy ngày nay khuyên can mai khuyên, chỉ ngóng trông Thẩm Dĩnh khả năng đủ cùng bọn tỷ muội nối lại tình xưa. Tự nhiên. Mắc như vậy muội phu có hay không đều không sao cả, chính là lục tầm như vậy muội phu, là nhất định phải nịnh bợ thượng, chỉ cần có hắn giúp đỡ, chính mình còn sầu bất bình bước thanh vân. Hứa hàng thật sự là cảm thấy chính mình quá thật sự không như ý, nhân gia nhưng phàm là nhà phụ trong nhà có chút thế lực, cái nào không vì con rể suy nghĩ, một vinh đều vinh nói như vậy tóm lại không phải nói giỡn, chỉ có nhà bọn họ, lại là cái gì đều mặc kệ, như thế xem ra, thật sự là buồn cười. Bất quá hứa hàng trong lòng dù cho muôn vàn bất mãn, cũng không dám nhiều lời một câu, phải biết rằng, Thẩm ẩn đã từng thực chỉnh trọng đã cảnh cáo hắn, nếu như hắn đối dĩnh chi không tốt, cũng hoặc là khuyến khích dĩnh chi làm cái gì, liền phải làm hắn đẹp. Nhưng hứa hàng trong lòng là rõ ràng, hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng táo giận, Thẩm dĩnh chi kia chỉ rầy rách, nàng đều đã cùng người khác ngủ qua, đương hắn không biết là như thế nào. Hắn bất quá là không có chứng cứ tạm thời không dám nói vậy thôi. Nếu như làm hắn tìm được một chút chứng cứ ném tới thẩm luận trên mặt, xem hắn còn dám như vậy đem chính mình trở thành một hồi sự, nếu như vẫn là không chịu vì hắn an bài tốt chức vị, hắn tất yếu hưu cái kia tiện nhân, làm cho bọn họ biết hắn lợi hại. Hứa Hằng nghĩ đến chính mình bình bộ thanh vân lúc sau muốn gió được gió muốn mưa được mưa bộ ráng nhi, tươi cười càng thêm sán lạ lên. Hắn đứng dậy, mắt thấy Diệp Trúc từ phòng ra tới. Sáng một chút ánh mắt, ngay sau đó lại làm bộ bình đạm bộ dáng, chỉ cần hắn bình bộ thanh vân, giống như Diệp Trúc như vậy tươi đẹp đoá hoa nhi, hắn muốn nhiều ít không có. Không nói bên, nếu như không phải lục tầm có như vậy hiển hách thân phận, như thế nào lại sẽ cưới thẩm du chi đâu. Có thể thấy được, Quyền lợi mới là nam nhân nhất nên được đến đồ vật. Lại lần nữa quét Diệp Trúc liếc mắt một cái, hắn như có như không nở nụ cười. Diệp Trúc kỳ thật là có chút hổ thẹn ngượng ngùng xem Du Chi, nàng phía trước bị bác sĩ Lâm trách cứ, trong lòng cảm thấy khó chịu, lại nghĩ đến nàng nói người kia là Du Chi đại cô tỷ, đó là càng cảm thấy đến ngượng ngùng gặp người. Bất quá Du Chi, nhưng thật ra cũng không biết sự tình phát triển, nàng nói, "Diệp Trúc mau tới, nhà của chúng ta ba cái nhóc con đều thích đẹp người, Diệp Trúc như vậy đẹp, mau tới bên này ngồi." Hàm Chi biết được Diệp Trúc trong lòng xấu hổ, nói, "Diệp Trúc tới." Nàng đem Diệp Trúc kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, luôn nói, Diệp Trúc chính là thẹn thùng ca tính. Diệp Trúc nhẹ nhàng nở nụ cười, cúi thấp đầu xuống. Làm chi đạo, ta nói Diệp Trúc à, lần này đi bác sư thế tối, ngươi liền không có đụng tới cái gì thú vị người, giao mấy cái cùng nhau uống trà bạn thân. Các nàng chính là cảm thấy Diệp Trúc quá mức nội hướng, bởi vậy mới càng hy vọng nàng nhiều đi ra ngoài giao chút bằng hữu, luôn là như vậy buồn ở nhà cũng là không tốt. Diệp Trúc ngập ngừng khoe miệng, ta cùng với bọn họ đều không quen thuộc. Tâm sự thiên liền quen thuộc A. Ngươi nhà đầu này, chính là nội hướng, như vậy không thể được. Người A, chính là sống ở thế tục, cũng không phải là ngươi một người cái gì đều được. Dĩnh khó khăn đến nói ra bình thường quan điểm, hàng chi ngươi cũng đúng vậy, ngươi không phải mang nàng đi ngoạn nhi sao. Như thế nào đều không vì nàng giới thiệu một ít tân bằng hưu, chỉ lo chính mình đi. Diệp Trúc vội vàng. Không có không có, tứ biểu tỷ thực chiếu cô ta, là ta chính mình không muốn cùng càng nhiều người ngọn nhi. Kỳ thật ta cũng man hâm mộ những cái đó hoặc bắt người, như là vị kia mang tiểu thư, giống như thực dễ dàng liền cùng đại gia trở thành bằng hữu Nếu là thay đổi nàng vô duyên vô cớ bị người hôn, tám phần muốn chết tâm đều có, nhưng là xem nàng nhưng thật ra thập phần bình thường bộ dáng, thậm chí còn có thể cùng tần hi đứng ở một chỗ nói giỡn, thật sự là làm nàng thập phần khó hiểu. Cảm giác chính mình giống như đã không thể lý giải thời đại này. Bất quá lời tuy như thế, nhưng là nàng lại ẩn ẩn thật sự có chút hâm mộ mang tiểu thư. Nàng thực mong là có thể cùng mỗi người thân thiện lên, thoạt nhìn cũng rất làm người thoải mái. Sâu kín thở dài một hơi, diệp trúc cảm giác, chính mình là làm không được nhân gia như vậy. Hàm chi nở nụ cười, nôn nói, ngươi không cần cùng mang tiểu thư so. Mang tiểu thư là làm phong viên, nàng vốn dĩ liền rất giỏi về cùng người nói chuyện. Bằng không nàng như thế nào đi ra ngoài làm phỏng vấn Ngươi như vậy xấu hổ nội liễm Chưa chắc chính là một kiện chuyện xấu nhi Mỗi người đều có chính mình tính cách Này không có gì không tốt Diệp Trúc bị trấn an Cũng thả lỏng bài phần Ta đi cho các ngươi pha trà Nàng vội vàng đứng dậy du chi tưởng nói có hạ nhân làm Nhưng là xem hàm chi xử cái ánh mắt Vì thế cái gì cũng chưa nói Chờ nàng đi rồi Hàm chi nhẹ giọng nói Làm nàng làm đi Nàng luôn là tự thi, làm nàng làm một chút sự tình, nàng trong lòng cũng bình tĩnh. Hiện trường mấy người nhưng thật ra không biết ngôn nói cái gì mới tốt. Diệp Trúc bay nhanh vào phòng bếp tính toán vì các nàng chuẩn bị trà hoa, liền xem hứa Hằng cũng ở, hắn tựa hồ đang ở tìm kiếm cái gì. Diệp Trúc có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là ngôn nói, nhị biểu tỷ phu, ngươi tìm cái gì? Không bằng ta giúp ngươi đi. Phòng bếp sự tình. Nàng tự nhiên là so nhị biểu tỷ phu rõ ràng nhiều. Hứa hàng lộ ra một cái tự nhận là nhất có mị lực tươi cười, nói, ta nhớ rõ nơi này có trà hoa, tròn tròn ở trên lầu vẽ hoa, la hét muốn uống một chút trà, nhưng cái đó trà nơi nào là nàng một cái tiểu hài tử có thể uống. Ta nghĩ uống điểm đóa hoa luôn là không có việc gì. Chỉ nhưng thật ra không biết đi nơi nào tìm kiếm. Diệp Trúc vội vàng, ta vì nhị biểu tỷ phu tìm. Nàng ngượng ngùng cười ta cũng là phải dùng nàng dọn quá ghế dựa dám đi lên trực tiếp mở ra thượng tầng ngăn tủ đặt ở phía dưới uống hết bất quá mặt trên còn có nàng quay đầu đi lấy hứa hằng còn lại là sắc mị mị nhìn thẳng nàng ngông diệp trúc nơi nào hiểu được hứa hằng người như vậy như vậy để tiện vô sỉ nàng cầm trà hoa xuân dưới ngượng ngùng cười nói nhị biểu tỷ phu ta đến đây đi lúc này hứa hằng đã thu hồi chính mình tầm mắt hắn nuốt một chút nước miếng cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, nói, hảo, một khi đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi tranh, ngươi phao hảo trà hoa, phiền thoái chuẩn bị một ít cấp tròn tròn đưa qua đi. Ngay sau đó lại là vỗ vỗ chính mình cái chán, giống như bất đắc dĩ cười, xem ta, nói hiệu nói vượng, làm bà tử đưa lên đi thôi, như vậy phân phó biểu muội, ngươi biểu tỉ nên là trách ta làm việc không có đúng mực. Diệp Trúc vội vàng lắc đầu, cười nói, không có quan hệ, ta đưa lên đi, lại không tính chuyện gì. Hứa Hằng gật đầu, nho nhã nói, như thế rất tốt, đà tạ biểu muội. Các ngươi làm gì đâu? Dĩnh Chi không biết khi nào xuất hiện ở phòng bếp cửa, xem hai người đều ở, hầu nghi trên dưới đánh giá, ngay sau đó vãn trụ hứa Hằng cánh tay, nói, ngươi như thế nào cũng ở bên này, cung biểu muội liêu cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Hứa Hằng nghe ra Dĩnh Chi lời nói khác thường, thầm thương chẳng nói còn không phải tròn tròn, ta vừa rồi đi trên lầu bồi nàng vẽ tranh, kết quả mới vừa vào cửa đã bị nàng nghiệm ra tới, tiểu cô nương một hai phải uống trà đâu, ta này tìm mồ hôi đầy đầu cũng không biết đặt ở nơi nào, cũng may biểu mội lại đây. Diệp Trúc cũng không biết hứa hàng cùng dĩnh chi tâm tư, nói, nhị biểu tỷ, biểu tỷ phu, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta ở chỗ này pha trà, chờ ta chuẩn bị cho tốt đưa lên đi cấp tròn tròn, các ngươi yên tâm chính là hứa hằng cười nói, được rồi, một khi đã như vậy, dĩnh chi, chúng ta đi ra ngoài đi. phòng bếp tiểu nhạc đệm diệp trúc cũng không có để ở trong lòng, chờ nàng bưng trà hoa ra tới, cũng không có nhìn đến nhị biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ phu. du chi cười nói, này vẫn là ta phương thuốc đâu, các ngươi quả nhiên là uống thói quen đi. du chi thập phần thói quen đem này đó hoa xứng đến cùng nhau uống, ở nàng kéo hạ, đại gia cũng đều như thế cũng coi như là thẩm gia độc đáo uống pháp. Bất quá có lẽ là bởi vì xem thẩm gia người thói quen như vậy, không ít làm khách người cũng đều học qua đi, hiện giờ nhưng thật ra diễn biến thành nữ tử gian một loại tân uống trà phương pháp. Thẩm thái thái nói, liên ngươi chuyện này nhiều, cái gì phương thuốc không phương thuốc, bất quá là các loại đóa hoa phóng tới cùng nhau thôi. Du chi le lưới, không nôn ngữ. Diệp Trúc nói, ta đi trên lầu cấp tròn tròn đưa một chút, Diệp Trúc bưng khay trà lên lầu, tròn tròn phòng ở tận cùng bên trong, dựa gần thẩm dĩnh chi phu thê phòng ngủ, Diệp Trúc đi ngang qua phòng, liền nghe trong phòng truyền đến hai người thấp thấp khắc khẩu thanh, người êm đẹp cùng nàng đáp lời làm gì, Ngươi nói, ngươi có phải hay không xem nàng tuổi trẻ xinh đẹp, cho nên động tâm tư. Đây là thẩm dĩnh chi thanh âm, tuy rằng thanh âm ép tới rất thấp, nhưng là có lẽ là bởi vì có tức giận, dĩnh chi thanh âm vẫn là không có hàng đến thấp nhất. Bởi vậy bị ngoài cửa Diệp Trúc nghe được Nàng vốn là không muốn quản nhân ra khắc khẩu sự tình Chỉ là nghe được nhị biểu tỷ cái này lời nói Nhưng thật ra lập tức ngây ngẩn cả người Nàng ngốc ngốc đứng ở nơi đó Hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây Này không phải nói nàng sao Lại là cảm thấy chính mình động cũng không thể động Nàng cắn môi đứng ở cửa ngươi nói nói gì vậy Ta chẳng lẽ là cái loại này người sao Ở ngươi trong lòng Ta là cái dạng gì người Chúng ta nhiều ít năm cảm tình, chúng ta còn có tròn tròn, ta đáng giá đi đối nàng động tâm tư sao? Hứa hàng biện bạch, hắn trong lòng đối thẩm dĩnh chi phiền chán đến cực điểm, nhưng là rồi lại không thể trực tiếp nôn nói ra tới, chỉ làm ra một bộ bị thương làm hại bộ dáng. Hắn nói, Diệp Trúc tuổi không lớn, liền cùng ta muội muội giống nhau, ta sao có thể đối nàng động tâm tư? Ta và ngươi ở bên nhau đã trải qua nhiều như vậy, ngươi còn muốn như vậy hoài nghi ta thật là làm ta cảm thấy thực thất vọng. Dĩnh chi, có phải hay không phụ thân ngươi xem thường ta, cảm thấy ta là một cái leo lên quyền quý tiểu nhân, ngươi cũng là như thế này tưởng. Đúng là bởi vì ngươi nghĩ như vậy, ngươi mới không đem ta đương một hồi sự, đúng hay không? Dĩnh chi rốt cuộc hòa hoan ngữ khí, không phải, ta không có, ta chỉ là xem các ngươi đứng ở một chỗ, ngươi như vậy đối nàng cười, thật giống như, thật giống như năm đó ngươi theo đuổi ta giống nhau, ta. Ta đối nàng cười là bởi vì nàng là ngươi biểu mội, nàng ở trong mắt ta chính là một cái hài tử, ngươi lại là có thể nghĩ vậy dạng địa phương, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Dĩnh chi, ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ chúng ta chi gian liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có sao? Hứa Hằng vô cùng đau đớn trạng, hắn trong lòng rõ ràng, tất nhiên vẫn là thẩm dĩnh chi làm thực xin lỗi chuyện của hắn, mới có thể càng thêm không có cảm giác an toàn. Cái này tiện phụ, một ngày nào đó, hắn sẽ không làm nàng biết được chính mình lợi hại. Ta biết, ta ở nơi này, ăn nhờ ở đầu, các ngươi cha mẹ, ngươi huynh đệ tỷ muội đều khinh thường ta. Ta địa vị thậm chí không bằng một cái Diệp Trúc, nhân gia Diệp Trúc ít nhất vẫn là mẫu thân thân cháu ngoại gái nhi Ta cái này còn dễ tính cái gì, ở trong mắt nàng bất quá là leo lên người thôi. Nếu như ta có thiếu xoáy như vậy ra thế, các ngươi cũng sẽ như thế sao? Dĩnh chi? Ngươi thật sự thay đổi. Ngươi hiện tại bị người nhà của ngươi ảnh hưởng đặc biệt nhiều. Ngươi trở nên làm ta một chút đều nhận không ra. Ngươi biết không? ở chỗ này trong nhà ta áp lực đặc biệt đại. Ngươi một chút đều không thể lý giải ta, còn muốn đoan buông ta. Ngươi thật là hảo, ngươi thật sự là quá tốt. Chẳng lẽ ngươi liền cảm thấy ta là cái loại này một hai phải dựa vào nhà ngươi người sao? Dĩnh Chi xem hứa hằng tựa hồ thật sự tức giận, lập tức liền mềm xuống dưới. Nàng cũng biết chính mình như vậy hoài nghi không hề nguyên do, chỉ là nàng từ bị cái kia giả đạo sĩ lừa gạt khi dễ, nàng liền lâm vào sợ hãi thật sâu. Hứa hằng thật đúng là đoán đúng rồi, Dĩnh chi thập phần sợ hài hứa hằng sẽ phát hiện nàng dị thường, sẽ biết nàng bị người khác như vậy quá, sợ hắn sẽ không cần chính mình. Đúng là bởi vì như vậy, nàng càng thêm lo được lo mất. Nàng nói, không phải, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy, ta thật sự không phải như vậy vậy ngươi còn muốn nói nói như vậy, ngươi nói như vậy lời nói, mặc kệ là đối ta còn là đối diệp trúc, đều là một loại vũ nhủ, ngươi hiểu sao? hứa hàng tựa hồ là khí cực, lôi kéo cổ áo đứng ở bên cửa sổ, ngươi biết ta chịu bao lớn áp lực sao? nếu ngươi không tin nhiệm ta, đại có thể cùng ta. không. dĩnh chi kêu sợ hãi, nàng lập tức liền vọt tới hứa hàng phía sau, từ hắn sau lưng ôm lấy hắn eo. không, ta sai rồi, ta vừa rồi thật sự sai rồi. Ta không nên như vậy nói ngươi, ngươi mắng ta đi, nhưng là đừng nói ra cái gì thương cảm tình nói, một chút đều đừng nói ra tới. Diệp Trúc nghe đến đó, biết được hai người đại khái là hòa hảo, nàng vội vàng đem nước trà đưa đến tròn tròn phòng, liền thấy tròn tròn đang ở vẽ tranh, nàng ngốc ngốc ngồi xuống, siết chặt váy áo, không biết như thế nào cho phải. Biểu gì, ngươi xem ta họa có được không? Tròn tròn rơ lên bàn vẽ. Diệp Trúc nhìn, gật đầu nói thực hào a nàng đánh giá tròn tròn còn tại trên mặt đất tứ tán các loại bút vẽ thuốc màu mua mấy thứ này tiền bạc sợ chết đã đủ người bình thường ra một năm tiêu phí ăn dùng chính là ở thẩm gia xem ra bất quá là việc nhỏ nhi thôi rất nhiều đồ vật tùy tùy tiện tiện liền có thể được đến nghĩ đến hứa hàng lời nói mới rồi nàng lại là sinh ra một cổ tử trong lòng xúc động nhưng còn không phải là như thế sao ở cái này trong nhà tuy rằng nàng tâm tồn cảm ơn Nhưng là lại cũng áp lực rất lớn, nếu nàng là một cái bạch nhãn lang lòng tham không đáy, cũng hoặc là cái vô tâm không phổi người đều sẽ không giống hiện tại như vậy. Nàng hiện tại dùng nhiều thẩm ra một phân tiền, đều sẽ cảm thấy chính mình hảo vô dụng, muốn như vậy chiếm nhân ra tiền nghi. Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ trải qua, Diệp Trúc thật là một cái đặc biệt mẫn cảm cùng tự ti người, kỳ thật ngẫm lại cũng đúng vậy, nàng chính mình thân sinh phụ thân đều ghét bỏ nàng. Nàng nào dám tin tưởng người khác là thật sự đối nàng hảo. Biểu gì, ngươi có tâm sự nha. Tròn tròn nghiêm trang bộ dáng cũng là thú vị. Tiểu cô nương bất quá 6-7 tuổi, nhưng là tiểu nhân tinh nhi giống nhau. Diệp Trúc vội vàng lắc đầu, nàng đứng lên, nói, ta đây đi chứ. Tròn tròn xem nàng đi tới cửa, đê biểu gì. Diệp Trúc gân một tiếng, xem nàng, tròn tròn ông cụ non bộ dáng. Ngươi lại đây thời điểm là nghe được ta ba ba mụ mụ khắc khẩu đi. Nàng thập phần bình tĩnh, ngươi đừng để ở trong lòng, mặc kệ bọn họ xảo cái gì, ngươi cũng không cần nói cho ông ngoại bà ngoại, bọn họ liền như vậy, xảo xong chính mình thì tốt rồi, ngươi vì bọn họ lo lắng cũng là vô dụng. Diệp Trúc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, Hảo, ta đã biết, ta sẽ không nói. Tron tron gật đầu, cười nói, biểu gì mau đi xuống lầu đi. Chờ Diệp Trúc đi xuống lầu, liền thấy dĩnh chi vợ chồng đã ở dưới lầu, hai người tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Diệp Trúc thở ra một hơi, suy đoán bọn họ có thể là hòa hảo, trong lòng yên tâm vài phần. Du Chi hôm nay ở nhà mẹ để chơi mặt trược, bị người ta đại sát tứ phương xử lý, nàng đáng thương hề hề ôm làm bẹp tiền bao cùng lục tầm và giận, dận, các nàng một chút cũng chưa cho ta liều tình mặt. Lục tầm cười xoa Du Chi đầu, nói, đi. Mang ngươi đi tắm rửa, ta đều nói qua, ngươi là làm bất quá bọn họ, ngươi còn không nghe. Bất quá cũng không có gì quan hệ, dù sao chính là ngoạn nhi sao. Làm người trong nhà thắng một chút lại có cái gì? Du Chi ủy khuất, đó là ta tiêu vật tiền ra. Lục Tâm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, ngươi cùng ta tới. Lục Tâm nắm Du Chi đi vào thư phòng, thẳng đi vào trước bàn, đem khóa ngăn kéo mở ra, hắn nói, cho ngươi. Du Chi chỉ nhìn đến một cái hồ sơ túi, cũng không biết bên trong đều là cái gì, kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Nàng mở ra, lẩm bẩm, cái gì a? Hay là thuốc nổ bao đi? Lục Tâm cười, đúng rồi, đem ngươi tặc ở ta bên người. Du Chi, nàng mở ra hồ sơ túi, ngay sau đó sừng sốt, nàng cơ hồ là chậm động tác ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, đây là cái gì? Lục Tâm mỉm cười, ngươi xem không hiểu chữ Trung Quốc nhi? Du Chi đạo này không phải này Lục Tâm nói này cũng không phải lục ra tài sản đây là ta tài sản riêng toàn bộ ta đã tất cả đều sang tên đến ngươi danh nghĩa ngươi thu Du Chi cắn môi ngây ngốc hỏi vì cái gì Lục Tâm cười thật đúng là mang thai ngốc ba năm ngươi hỏi ta vấn đề này thật sự thực ngốc à cho ngươi tự nhiên là hy vọng ngươi thu chứ nữ nhân không đều cai quản ra sao ta không cho ngươi Chẳng lẽ muốn cho ta chính mình xử lý? Ngươi cũng quá lười. Hán trêu chọc nói. Dù chi như mày, chính là ngươi đem ngươi sở hữu tài sản riêng đều cho ta, chính ngươi không phải cái gì đều không có sao. Lục tâm nâng lên nàng cảm, nhẹ giọng luôn nói, chúng ta là phu thê, ngươi có vẫn là ta có lại có cái gì khác nhau đâu. Nếu ta khi nào đối với ngươi không tốt, ngươi liền đem ta đem ta đá ra, ra ra môn. Làm ta lưu lạc đầu đường. Du Chi tâm trung cảm động, bất quá trên mặt lại vẫn là muốn nghịch ngầm nói, đây là ngươi tài sản riêng, liền tính ta đạp ngươi, ngươi còn có lục gia à. Lục Tâm nhẹ giọng nở nụ cười, nói, đúng vậy, ta còn có lục gia, cùng lục gia gia sản so sánh với, ta chính mình này đó vốn riêng còn không coi là quá nhiều. Bất quá ta tin tưởng ngươi là minh bạch tâm ý của ta, này ít nhất biểu lộ ta thái độ, không phải sao? Hơn nữa, ta lớn như vậy tuổi Tóm lại không hảo cùng ta phụ thân đòi tiền hoa, cho nên sau này ta chỉ có thể hỏi ngươi đòi tiền. Du Chi phủng hồ sơ túi cười tặc hề hề, phảng phất trộm được Du Tiểu lão Thử, nàng nói, như vậy về sau ngươi thân gia đều nắm chắc ở tay của ta thượng. Lục Tâm nói, đúng vậy, cho nên còn thỉnh nương tử thủ hạ lưu tình mới là. Du Chi cao hứng, nàng nói, ha ha a Lục Tê Tu, ngươi cũng có dừng ở ta trong tay một ngày, ta nói cho ngươi nghe Ngươi muốn mỗi ngày kêu ta một tiếng nữ vương, bằng không mỗi ngày liền cho ngươi một khối tiền, nhiều một chút đều không cho. Xem ngươi như thế nào đi ra ngoài lêu lổng. Lục tâm nở nụ cười, hắn đánh giá Du Chi biểu tình, thấy nàng cười mắt nhi con cong, nhẹ giọng hỏi, muốn cho ta kêu người nữ vương. Du Chi gật đầu, một bộ ngạo kiểu bộ dáng, đúng rồi, bằng không liền không cho ngươi tiêu vặt tiền, tấm tắc, hảo đáng thương, liền mua yên tiền đều không có. Lục Tâm thật sự là muốn cười đã chết, hắn khi nào yêu cầu chính mình mua vật như vậy, kỳ thật du chi Tâm cũng là rõ ràng, bất quá chính là nói dơ thôi. Hắn ra vẻ đáng thương, nói, tiêu cầu xin nương tử bỏ qua cho vi phu mới là. Du phía trên hạ đánh giá lục Tâm, hừ một tiếng, nói, liền không. Lục Tâm suy sụp hạ sắc mặt, đáng thương hề hề nói, xin hỏi nương tử vì sao. Quái khang quái điểu. Du chi đạo bởi vì ngươi không có kêu ta nữ vương a lục tâm phụt một chút liền bật cười hắn nói nguyên lai like là như thế này a dừng một chút hắn tiến đến du chi thân biên khoảng cách nàng đặc biệt gần hơi cúi đầu là có thể nhìn đến nàng phát toàn nhi du chi dương đầu nói tiêu nha lục tâm nở nụ cười cười thập phần sán lạ kia tươi cười quả thực có thể mê hoặc nhân tâm du chi nhìn không tự kìm hãm được cắn cắn môi lại là nuốt một chút nước miếng Lục Tâm cười khẽ, chậm rãi cúi đầu, Du Chi nói lắp, "Làm, làm gì?" Lục Tâm ôn hòa lại thanh nhã vô song, chậm rãi nói nhỏ nói, "Tự nhiên là không đợi nói xong, một cái chặn ngang liền đem Du Chi khiêng lên, Du Chi a một tiếng, bị hắn đặt ở bả vai, Du Chi thét chói tai, "A, ngươi làm gì?" Buông ta, buông ta." Dùng sức đấm chạm đất tầm phía sau lưng. Lục Tâm mới không thả người đâu, hắn cười xấu sang luôn nói, "Ta liền không" Ngươi có thể đem ta thế nào đâu? Ân. Nhưng thật ra phàm ngươi, còn nữ vương, hành a, kêu ngươi nữ vương, ngươi trước cùng ta hồi phòng ngủ, hồi phòng ngủ, ta đừng nói kêu ngươi nữ vương, kêu ngươi nữ hoàng đều được. Du Chi nơi nào không biết cái này tên vô lại đánh cái gì chủ ý, kiên định không chịu, ngươi mau buông ta xuống, nhanh lên nhanh lên, chán ghét. Ta liền không. Thế nào đâu? Du Chi khí cực kỳ, muốn cắn người nhưng là lại không có gắng sức điểm chính mình bị người kháng ở bả vai phản kháng đều là không thể lục tế tu đại hôn cầu đều ta hảo lão công bằng không ta liền không bỏ ngươi xuống dưới lục tâm dương khoẹt miệng cũng mặc kệ bà tử bọn nha hoàn như thế nào tưởng trực tiếp liền đem người kháng trở về phòng du chi phẫn nộ chung nàng thua người không thua trận kiên định không gọi hảo lão công mặc dù là hắn thực hảo cũng không gọi ai kêu hắn muốn kháng nàng thừa du cơn giận, người xấu người xấu, lục tề tu là đại phôi đản. Hảo nha, ta là đại phôi đản. trong chốc lát ta có thể tệ hơn một chút lục tầm mỉm cười, trực tiếp liền đóng lại cửa phòng. Trong phòng truyền đến Du Chi càng thêm lợi hại kêu la thanh, bất quá thực mau, thanh âm này liền dần dần bị đè ép đi xuống. Thôi thầm nhìn trên lầu người, lắc đầu cười nói, thật đúng là tuổi trẻ a. Phương Hỷ vò đầu nói, tiểu thư hiện tại đều sẽ mắng chửi người. Tôi thẩm phụt một tiếng, ngay sau đó luôn nói, đều là cùng lục đại soái học cái xấu. Phượng Hỷ cũng nở nụ cười. Lục đại soái một cái kính đánh hắt xì, ai nhắc mai ta? Du Chi kỳ thật cũng không ái tiền, nếu thật tính lên, nàng chính mình kỳ thật chưa chắc liền không thể kiếm tiền, chỉ là lục tầm cho nàng, ý nghĩa lại là bất đồng. Lục tâm tài sản riêng nhiều đến làm Du Chi không nghĩ tới, nàng ngày hôm sau cơ hội là dùng một ngày mới đưa sở hữu văn kiện xem xong nghĩ đến lục tâm nói hắn tài sản riêng đối với lục gia gia sản tới nói sát thật không tính cái gì du chi thật muốn cảm khái người so người sẽ tức chết a nhân gia sao liền như vậy có tiền đâu chờ lục tâm buổi tối trở về du chi hỏi ngươi đều làm gì a kiếm lời nhiều như vậy tiền lục tâm cười như không cười xem nàng nói chơi mạt trừ thắng du chi lập tức liền trợn trắng mắt nàng nói ngươi người này một chút đều không hữu hảo hừ Lục tâm nở nụ cười, ở nàng khuôn mặt thượng hôn một cái, nôn nói, hôm nay các bảo bảo có hay không ngoan ngoãn. Du Chi gật đầu, khen ngợi nói, hôm nay đều thực ngoan đâu, liền ấm áp cũng chưa khóc, thật tốt. Lục tâm nói, nhất định là bởi vì biết nàng ngụ ngụ ở tính sổ, đem tiền đều đăng ký rõ ràng, tương lai phải cho nàng mua rất nhiều xinh đẹp váy. Du Chi giở khóc giở cười đấm lục tâm một chút, nói, ngươi hiện tại thật sự rất phiền nhân a ta đều phải không thích ngươi. Lục Tâm thuận tay đem Du Chi ôm đến chính mình trong lòng ngực, nôn nói, ngươi cầm nhân gia tiền, liền không thể không cần nhân gia người. Du Chi phụt một tiếng bật cười, nàng néo Lục Tâm mặt một chút, nói, ngươi thật là hảo phiền nhân. Lục Tâm nhưng thật ra hôn đi lên, dù sao ta không phiền ngươi, thích muốn chết muốn chết. Phụ thân hai người ngồi ở trên sofa nỉ nị vay vay, liền nghe nói Lục Ninh lại đây, Du Chi vội vàng đẩy tới Lục Tâm. Lục Tâm bất đắc dĩ đỡ chăn nói, đại tỷ không có việc gì tổng lại đây quấy rầy chúng ta phu thê ân ái, này cũng không thế nào thỏa đáng đi. Lục Ninh mới mặc kệ những cái đó đâu, nàng thẳng ngồi ở trên sofa, nhẹ giọng nói, có rượu sao? Tâm Tình không phải thực tốt bộ dáng. Lục Tâm nhướng mày, ngay sau đó luôn nói, ngươi không phải kiêng rượu sao? Lục Ninh phát chính mình mặt một phen, luôn nói, ta đột nhiên phát hiện, vẫn là rượu tốt nhất, khác không thú vị. Du Chi lập tức luôn nói, ai chọc đại tỷ sinh khí đi? Là, là bác sĩ Lâm. Lục Ninh lập tức phản bác, ta cùng với hắn có cái gì quan hệ, ta làm gì muốn sinh hắn khí? Các ngươi nói như vậy thực không có đạo lý. Du Chi xem nàng phát triển trái ngược như vậy kịch liệt, nhưng thật ra thực mau liền hiểu được. Này tất nhiên là cùng bác sĩ Lâm có quan hệ, nhưng thật ra không biết là như thế nào quan hệ. Du Chi cũng không ép hỏi, chỉ là nhẹ giọng nói, đại tỷ. Hôm qua từ thẩm gia trở về cầm mấy bình tự nhưỡng rượu trái cây, muốn hay không thử xem. Tuy rằng không nhất định so bên ngoài những cái đó rượu càng tốt, nhưng là nhà mình nhưỡng trái cây rượu, uống lên cũng man không tồi, không như vậy dễ dàng say cũng không như vậy thương thân. Lục Ninh chần chờ một chút, nô nói, ta uống rượu cũng như uống giống nhau, không sợ lãng phí sao? Du Chi cười ngôn nói, đại tỷ nói nói gì vậy à? Người trong nhà. Nếu là nói nói như vậy liền có vẻ khách khí, ta đi lấy. Lục tâm liếc chạm đất ninh, đánh thương lượng, ta nói đại tỷ A, ngươi như vậy phá hư chúng ta phu thê cảm tình không tốt lắm đâu. Lục ninh buồn bực nhìn lục tâm, khó hiểu nói, ta cũng không đối với các ngươi thế nào đi. Ngươi lời này lại là từ đâu mà nói lên. Lục tâm kiều chân bắt chéo, dựa vào trên sofa, ta đang muốn cùng chúng ta từ từ hảo hảo liên lạc một chút cảm tình, ngươi liền vọt vào tới. Ngươi nói ngươi đã đến, đến rồi, từ từ còn nơi nào có công phu ly ta. Ngươi này không phải phá hư chúng ta phu thê cảm tình là cái gì. Lục ninh thật sự là đối chính mình cái này đệ đệ hết trô nói rồi. Nàng nói, ngươi nhìn đến tỉ tỉ như vậy thất hồn lạc phách, chẳng lẽ không nên hảo hảo chấn an một chút ta sao? Ân, Ngươi hiện tại còn muốn như vậy chọc ta sinh khí, thật là không đáng yêu, khi còn nhỏ liền không đáng yêu, lớn giống nhau không đáng yêu. Ta nói cho ngươi, không có ta từ bên hỗ trợ, ngươi cho rằng ngươi có thể cưới được dù chi a ngươi cũng liền xứng cùng rêu đun tùn người như vậy quẹ với nhau. Lục tâm nhạy bén phát hiện vấn đề, hắn cười như không cười hỏi, rêu đun tùn đắc tội đại tỷ. Tạm dừng một chút, hắn cười nói, để cho ta tới đoán một cái, đại tỷ nên không phải là nhìn đến bác sĩ lâm cùng rêu đun tùn ở bên nhau, tựa hồ còn giống như thân mật, cho nên trong lòng không thoải mái, lại đây uống rượu. Lục Ninh kinh ngạc nhìn về phía Lục Tầm, ngay sau đó ngôn nói, ngươi đều biết. Bất quá thực mô lại là nghĩ đến, Lục Tầm không có khả năng biết, hắn chỉ có thể là đoán, nhưng lại như thế nào sẽ đoán đối. Nàng nói, quan ngươi chuyện gì, ngươi cho ta một bên đi đi, ta là tới tìm du chi uống rượu. Ngươi đừng quay rối. Lục Tầm cười nói, đại tỷ thật là khẩu thị tâm phi à, nói chính mình không thích bác sĩ lâm. Nhưng là nhìn đến bác sĩ lâm cùng diêu lung tùm ở bên nhau liền như vậy ghen ghét. Ta xem năm đó tần ngôn cũng không có cái này đãi ngộ đi. Lục ninh trợn trắng mắt không nói lời nào. Lục tâm tiếp tục luôn nói, ai không đúng, ngươi chính là bởi vì tần ngôn mới nhiễm say rượu tật xấu. Ngươi nói ta muốn hay không nói cho bác sĩ lâm ngươi thích tần ngôn thích muốn chết. Lục ninh thật là không biết cái này để để đến tột cùng muốn làm sao. Nàng nói, ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi đến tuột cùng có phải hay không muốn tức chết ta? Lục tầm khai qua vui đùa, nói, ta tự nhiên không phải, kỳ thật ta chỉ là tưởng nói, đại tỷ kỳ thật không cần quá mức để ở trong lòng, nếu ngươi tương đối để ý riêu đun tùm, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, riêu đun tùm là bác sĩ lâm tỷ tỷ. Lục ninh sướng sốt, ngốc ngốc nhìn lục tầm. Lục tầm nhúng mày, đây mới là thân đệ đệ cách làm đi. Ta giảng không chú ý. Lục ninh nói lắp hỏi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Lục tâm mỉm cười, ta không thể biết. Lục ninh nói, ta nói nghiêm túc, nàng là hắn tỷ tỷ. Sao có thể a? Lục ninh ở sâu trong nội tâm nổi lên một cổ tử mừng thầm, bất quá vẫn là da vẻ rụt rè. Diêu đun Tồn cùng Lâm Khải An là cùng cha khác mẹ tỉ đệ, có tri thức càng thích tân nữ tính, cụ cái kia liền không thảo hỉ, như vậy chuyện xưa cũng không ít đi. Chỉ là Diêu Quân Tồn là cái kia tìm đường chết đều phải cùng Lâm Quân Ý già đối nghịch. Nàng cùng Lâm già quan hệ không tốt, bất quá Lâm Khải An nhưng thật ra đối cái này tỷ tỷ khá tốt, tựa hồ là biết hắn cha năm đó là đối hắn tỷ tỷ không hảo đi. Bất quá Lâm Khải An một đôi đệ đệ muội muội, nhưng thật ra cũng không giống như biết Diêu Quân Tồn sự tình. Lục Tầm đem hết thể nói cho Lục Ninh, Lục Ninh quả nhiên bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn chằm chằm Lục Tầm, chất vấn nói Ngươi vì cái gì sẽ biết lâm ra sự tình? Ngươi cùng giễu hung tùn. Ngươi nếu dám có lỗi với Du Trì, ta phi bóp chết ngươi." Lục Tâm nở nụ cười, đem lúc trước sâu xa đơn giản nói giảng, bổ sung nói, "Ta là cảm thấy không cần phải nói thêm cái gì, bằng không ta đã sớm nói cho các ngươi." "Hảo, đại tỷ, hiện giờ như vậy, ngươi còn cần uống rượu sao?" Lục Ninh rốt cuộc đứng lên, "Ta đây cái này bóng đèn nhưng thật ra có thể cút đi." Lục Tâm gật đầu, Như thế rất tốt. Chờ Du Chi ôm bình rượu tử trở về, liền nhìn đến Lục Ninh đã không ở trong phòng, nàng hoang mang hỏi, đại tỷ đâu? Lục Tâm nói, đi rồi, nàng đã biết bác sĩ lâm cùng rêu vun Tồn không có gì, tung tăng nhảy nhót đi rồi. Du Chi phụt một tiếng bật cười, nói, ngươi lại là bố trí đại tỷ. Lục Tâm nhứng mẩy, ta không có đi. Chẳng lẽ ta nói cho nàng này đó, nàng sẽ không cao hứng? Lục Tâm nói đúng. Lục Ninh thật sự thật cao hứng, nàng chính mình đều không có nghĩ đến chính mình sẽ như vậy cao hứng, như vậy cảm giác áp đều áp không được. Mới vừa vào sân, liền nhìn đến bà tử lại đây bẩm, đại tiểu thư, bác sĩ Lâm lại đây. Lục Ninh sửng sốt, ngay sau đó vào cửa, nàng cười lạnh nói, ngươi tới làm chi? Bác sĩ Lâm định ngày hẹn riêng Ung Tùng, hắn vốn là muốn kéo tỷ tỷ cùng về nhà ăn tết, nhưng là không nghĩ lại bị Lục Ninh thấy được, dưới tình thế cấp bách chỉ phải đuổi lại đây. Hắn nói, ta tưởng ta yêu cầu cùng ngươi giải thích một chút. Lục ninh trong lòng đã minh bạch là chuyện như thế nào, không nói càng nhiều, chỉ ha hả cười nói, giải thích cái gì đâu. Chúng ta tóm lại không có gì quan hệ đi. Ta thích ngươi, tự nhiên nên là cùng ngươi giải thích rõ ràng. Lục ninh mắt thấy mấy cái di nương làm bộ xuống lầu lấy đồ vật, kỳ thật nhìn lén bên này, đứng dậy nói, ta tính toán ra cửa, ngươi muốn hay không đi. Ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Bác sĩ Lâm tự hồ cũng thấy được, hắn đứng dậy đi theo Lục Ninh ra cửa. Lục Ninh thấy cửa cũng không coi ô tô, hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Bác sĩ Lâm mỉm cười, xe kéo. Thấy Lục Ninh tự hồ thực kinh ngạc, hắn nói, kỳ thật xe kéo mới là tương đối bình thường phương tiện giao thông đi. Có mấy người có xe đâu? Lục Ninh nghĩ đến lần trước cũng là như vậy, nàng hỏi, vậy ngươi như thế nào trở về? Bác sĩ Lâm nói, bên này đều là khu biệt thự, cơ bản đều có xe tư gia, xe kéo ở bên này chờ khách nhân không nhiều lắm, nếu như có ta liền ngồi, không, có liền đi trở về đi, cũng không tồi, coi như làm là tản bộ, như vậy thời tiết, chưa chắc không thể. Lục Ninh trợn trắng mắt trực tiếp nhảy lên ô tô, nói, đi lên, ta đưa ngươi trở về. Bác sĩ Lâm mỉm cười nhìn Lục Ninh, cũng không nói lời nào. Lục Ninh bị hắn xem nóng nảy, cả giận nói, Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, muốn hay không đi lên, không lên liền chính mình lăn trở về đi. Bác sĩ Lâm phảng phất là nhìn thấu Lục Ninh giống nhau, hắn thực mau lên xe, nói, không bằng cùng nhau ăn cơm. Lục Ninh nói, tất nhất, ngươi không trở về nhà ăn cơm. Nói nữa, giống như cũng không có gì địa phương đại niên sơ tứ là khai chương đi. Như vậy chẳng vặn, ngươi nhưng thật ra cũng có thể nói được. Bác sĩ Lâm nói, ta biết một nhà tiệm cơm tây bọn họ vẫn là bình thường khai trường không bằng cùng nhau đi vừa lúc ta cũng đói bụng ta tưởng ta về nhà cũng không có gì ăn hơn nữa nhà của chúng ta từ trước đến nay đều là cá nhân ăn cá nhân đại tỷ không quay về tự nhiên sẽ không có cái gì cùng ăn cơm sự tình lục ninh suy nghĩ một chút nói hảo bác sĩ lâm sửng sốt lục ninh nói như thế nào ta đồng ý thực làm người cảm thấy kỳ quái bác sĩ lâm nói Sắc thật có điểm, ta cho rằng ngươi nhất định sẽ không đồng ý, đang chuẩn bị dùng ra cả người thủ đoạn thuyết phục ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra lập tức liền đồng ý, làm ta man kinh ngạc. Lục ninh nghiêm túc, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta nên hảo hảo nói nói chuyện. Bác sĩ lâm trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, nói, ta cũng cảm thấy chúng ta nên hảo hảo nói nói chuyện. Hắn như có như không nở nụ cười, nói, ta tưởng... Chúng ta nên là lẫn nhau mở rộng cửa lòng hảo hảo tâm sự, mà không phải như vậy phí thời gian năm tháng. Lục Ninh không có ngôn ngữ. Hai người thực mau liền đến bác sĩ Lâm theo như lời tiệm cơm tây, mặc dù là tân niên như vậy nhật tử, người cũng hoàn toàn không thiếu. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống điểm cơm, đợi cho người hầu rời đi. Lục Ninh đi thẳng vào vấn đề ngôn nói, hôm nay nhìn đến ngươi cùng Diêu đun tùn ở bên nhau, ta có chút ghen ghét. Bác sĩ Lâm dơ lên khỏe miệng. Nói, đây đúng là ta tưởng giải thích nội dung, diêu ung um tùm là ta tỉ tỉ. Lục ninh nói, ta đã biết, ta có chút ghen ghét, ta tưởng, ta cũng nên nhìn thẳng vào đoạn cảm tình này. Nàng nguyên bản vẫn là sẽ tiếp tục trốn tránh, nhưng là là lục tầm đánh thức nàng, nàng đột nhiên liền nghĩ đến, vì cái gì lục tầm sẽ đột nhiên nhắc tới tần ngôn, cẩn thận ngấm lại lại là lập tức liền minh bạch. Năm đó tần ngôn theo đuổi nàng, nàng làm sao không phải như vậy biến yếu. Thế cho nên sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện nhi, bọn họ rốt cuộc không thể quay về đã từng. Rồi sau đó mặc kệ nàng như thế nào vẫn hồi, tần ngôn đã từ bỏ nàng, một chút ít quay đầu lại tâm ý đều không có. Nàng không nên dấm lên vết xe đổ, có lẽ nàng cùng bác sĩ Lâm chưa chắc có thể đi đến cùng nhau, nhưng là không thử thử một lần, như thế nào có thể biết được là cái gì kết quả đâu. Không thử thử một lần, nàng về sau có lẽ thật sự sẽ hối hận. Lục Ninh muốn nói, ta thừa nhận, ta đối với ngươi có hảo cảm. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ đối ta có hảo cảm, nhưng là ta cảm thấy, ngươi cũng không xem như cái gì âm hiểm tiểu nhân. Bởi vậy, ta còn là hy vọng đem một ít quá vãng báo cho cùng ngươi. Nếu như lúc ấy ngươi còn có thể cùng ta ở bên nhau, ta tưởng, chúng ta có thể thử một lần. Bác sĩ Lâm mỉm cười, nếu ta là một cái âm hiểm tiểu nhân đâu. Lục Ninh cười khẽ. Như vậy ngươi sẽ chết. Bác sĩ Lâm nói, có thể cho ta trước nói sao. Lục Ninh kinh ngạc xem hắn. Bác sĩ Lâm nghiêm túc, ta phụ thân mười mấy tuổi liền cùng riêu un tùn mẫu thân kết hôn. Rồi sau đó ta phụ thân gặp ta mẫu thân, riêu gia không xem như gia đình bình dân, ly hôn không dễ dàng. Làm trao đổi điều kiện, ta phụ thân đáp ứng tương lai hắn có nhi tử, muốn cưới riêu un tùn cứu cứu gia ngốc nữ nhi. Đây là riêu gia duy trì ly hôn điều kiện chính là bởi vậy, Diêu Ung Tùm mẫu thân bị hai nhà từ bỏ. Ta vừa sinh ra liền có một cái vị hôn thê. Diêu Ung Tùm biểu tỷ so với ta đại bốn tuổi, từ nhỏ chính là một cái ngốc tử. Lúc ấy ta niên thiếu khinh quăng, thật là hận thấu ta phụ thân, hận thấu bọn họ Diêu gia, cả ngày cùng bọn họ đối nghịch. Ta mẫu thân vì ta, cố ý đem Diêu Ung Tùm biểu tỷ, ta cái kia vị hôn thê lừa tới rồi không ai thuyền nhỏ thượng, muốn cho nàng đi lạc, kết quả thuyền ra sự cố. Tuy rằng thủy thực thiện, chính là bởi vì nàng ngốc cũng sẽ không thủy, bị chết đuối. Lục Ninh nhìn bác sĩ Lâm, liền thấy hắn bình tĩnh tự thuật hết thảy. Từ đó về sau, cha mẹ ta quan hệ tồn tại trên danh nghĩa, nhà ta cùng riêu ra quyết liệt, ta bị ta phụ thân đưa đến nước ngoài đọc y y khoa. Ở nước ngoài thời điểm vì tê mỏi chính mình, ta không biết ngày đêm học tập, công tác, cho nên có hôm nay thành tiểu. Chính là trên thực tế, không thể phủ nhận. Diêu đun tùn biểu tỷ chính là nhân ta mà chết. Ta là một cái đầu sỏ gây tội. Ta là một cái hại chết người là phụ, Đây cũng là ta vẫn luôn độc thân nguyên nhân. Như vậy ta, ngươi sẽ ghét bỏ sao? Ta cũng từng nghĩ tới, ngươi có thể hay không bởi vì này đó chán ghét ta. Nhưng là ta cũng biết, mặc kệ ngươi có thể hay không ghét bỏ ta, ta đều cần thiết cấp này đó quá vãng nói ra. Lục ninh bình tĩnh nhìn nàng, nửa ngày, nôn nói. Chỉnh sự kiện nhất sai chính là mẫu thân ngươi, ngươi cũng chỉ là một cái người bị hại. Bác sĩ lâm lắc đầu, nếu không phải ta biểu hiện phản nghịch cấp tiến, mẫu thân chưa chắc yếu hại nàng. Trách nhiệm của ta không thể tranh né. Hơn nữa, đó là mẫu thân của ta, có muôn bàn sai cũng là mẫu thân của ta. Ngươi có thể tiếp thu như vậy ta sao? Lục ninh bậc lửa một cây yên, nàng nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế thượng, chậm rãi nói, ta đã từng thích quá tần ôn nhưng là ta phụ thân cho rằng chúng ta quá tiểu, không thành thủ, bởi vậy cũng không đồng ý ở như vậy tình hình dưới. Tần ngôn nước ta tư buôn, kết quả ta không có đi, ta không chỉ có không có đi, ta còn thông chi tần ra người, hắn bị bắt trở về nhốt lại. Kỳ thật liền ở hắn nước ta tư buôn cái kia ban ngày, ta bị ta đồng học triệu vân khải hạ dược, vì trả thù, ta đáp ứng gả cho hắn, ta gồm thâu triệu gia sở hữu địa bàn, giết triệu gia mọi người. Chờ ta quay đầu lại lại muốn tìm hồi tần ôn, hắn lại không có tại chỗ chờ ta. Lục Ninh thật sâu hút một ngụm yên, đem chính mình miệng vết thương lộ ra, nàng đã là huyết nhục mơ hồ Như vậy ta, ngươi lại sẽ thích sao? Lâm Khải An, ngươi xác định ngươi có thể tiếp thu sao? Lục Ninh cùng Lâm Khải An cho nhau thẳng lộ lẫn nhau bí ẩn, chờ hai bên đều nói xong, lại là cứ như vậy ngây người lên, cũng không biết qua bao lâu, có người hầu lại đây thượng cơm. Lúc này bọn họ mới song song phản ứng lại đây. Chờ ngươi hầu rời đi, lục ninh như có như không cười, trong lòng cũng là minh bạch, nàng nói, như thế nào? Ngươi sợ sao? Ngươi đột nhiên cảm thấy, ta là một cái thực đáng sợ người, ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau, đứng hay không? Như vậy kết quả, kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn. Lục ninh cường chống tươi cười, mặc dù là tình huống như vậy dưới, nàng cũng muốn hảo hảo, cũng muốn kiên cường. Được rồi, ngươi trầm mặc đã nói cho ta đáp án, một khi đã như vậy, chúng ta liền hảo tụ hảo tán, hảo hảo ăn một bữa cơm, lẫn nhau quên nhau trong giang hồ đi. Ta tưởng, mời ta một bữa cơm, ngươi hẳn là vẫn là sẽ không để ý. Lục Ninh cầm lấy dao nĩa. Bất quá còn không đợi nàng động tác, bác sĩ Lâm cầm tay nàng, hắn hỏi, ta không biết, ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. Lục Ninh lẳng lặng nhìn hắn, bác sĩ Lâm biểu tình có một tia vết rách. Hắn nhẹ giọng nói, ta đột nhiên thực chán ghét chính mình, chán ghét chính mình không có ở ngươi nhất yêu cầu thời điểm hảo hảo bảo hộ ngươi. Lục Ninh lập tức ngây ngẩn cả người. Bác sĩ Lâm nghiêm túc nói, kỳ thật ta chỉ muốn biết, ngươi còn thích hắn sao? Lục Ninh mở mịn, ai? Bác sĩ Lâm nghiêm túc, ngươi còn thích tần ngôn sao? Nếu hắn quay đầu lại tìm ngươi, hắn lại lần nữa quay đầu lại tìm ngươi, ngươi còn sẽ cùng nàng ở bên nhau sao? Hắn hỏi thập phần chấn định. Nhưng là trong đó rồi lại có rất nhiều thật cẩn thận, hắn che giấu thực hảo, nhưng là lục ninh lại lập tức liền nhìn ra, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ lập tức liền nhìn ra tới, nhưng là hắn thật sự đã nhìn ra. Nàng nói, ta cùng với tần ngôn sao. Bác sĩ lâm gật đầu, hắn nói, những cái đó quá vãng không có làm ta coi khinh ngươi, sẽ chỉ làm ta càng thêm đau lòng ngươi, ta càng thích ngươi, ta cũng biết vì cái gì ngươi luôn là mang theo thứ. Tất cả mọi người người sống trơ tiến, đó là bởi vì ngươi chịu quá thương tổn, ta nguyện ý hảo hảo chiếu cố ngươi, tựa như ngươi không chê ta giống nhau. Chính là lục ninh, ngươi nói cho ta, ngươi còn thích thần nguồn sao? Ta rất sợ, rất sợ hắn đem ngươi cướp đi. Thần nguồn chưa chắc không thích lục ninh đi. Nếu thật sự không thích lục ninh, lần trước ở bệnh viện vì cái gì là cái kia biểu hiện đâu? Vì cái gì thần Hi đối lục ninh lại là như vậy thần mật đâu? Nếu hắn quay đầu lại, sẽ không. Lục Ninh nghiêm túc, hắn sẽ không quay đầu lại, ta cũng sẽ không thích hắn. Hai chúng ta, chung quy là đi tới tỉ đệ này một bước. Bác sĩ Lâm nhìn Lục Ninh, hỏi, tỉ đệ sao? Lục Ninh mỉm cười, đúng vậy, chúng ta không phải tình nhân, hắn sẽ không quay đầu lại, ta cũng sẽ không quay đầu lại. Sở hữu đều đi qua, chúng ta hiện tại quan hệ, chỉ có thể vẫn là tỉ đệ. Bác sĩ Lâm lập tức liền nở nụ cười, hắn nói. Thật tốt, ta thật cao hứng, thật cao hứng các ngươi là tỷ đệ. Lục Ninh không nói cái gì, lẳng lặng nhìn hắn. Bác sĩ Lâm nghiêm túc, thập phần thập phần thành khẩn nói, Lục Ninh, ta thích ngươi, ta tưởng thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao sao? Lấy kết hôn vì tiền để kết giao. Lục Ninh bình tĩnh xem hắn, bác sĩ Lâm khẩn trương lên, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, ngươi nguyện ý sao? Này Thanh Ho Khan Phảng phất là vì che giấu chính mình khẩn trương. Lục Ninh chậm rãi nở rộ một cái tươi cười, nàng nhẹ giọng nói, "Nguyện ý." Bác sĩ Lâm lập tức liền đứng lên, Lục Ninh xem mọi người xem lại đây, vội vàng kéo hắn ngồi xuống, nói, "Ngươi đây là làm gì? Đến mức này sao?" Bác sĩ Lâm bật cười, nói, "Tự nhiên là đến nỗi, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, này không nhiều hảo sao?" Lục Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng bật cười, nàng nói, Ngươi nói ngươi thích ta cái gì a? Thật là rất kỳ quái. Bác sĩ lâm nghiêm túc, có sức sống, ta xem ngươi kêu gào thời điểm liền cảm thấy người này cùng ta khẳng định là nhất chỗ không tới. Ta đặc biệt thích án tĩnh, mà ngươi đặc biệt táo bạo, chính là. Nghe không thấy ngươi thanh âm, nhìn không thấy ngươi táo bạo mắng chửi người, ta liền cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì. Này không coi là cái gì lời ô hiếm, nhưng là lại làm lục nình tâm hoa nộ phóng, nàng nói. Ngươi người này có chịu ngược khuyên hướng A, nhân ra đối với ngươi không tốt, ngươi nhưng thật ra lập tức liền nhớ kỹ. Bác sĩ Lâm mỉm cười, có lẽ đây là duyên phận. Lục Ninh đã nhiều ngày mỗi ngày tâm tình đều đặc biệt hảo, cả ngày tâm hoa nộ phóng, liên quan, xem mấy cái gì nương làm một ít tranh sủng động tác nhỏ cũng đều đi qua, không có nhiều tỏ vẻ cái gì. Bất quá càng là như vậy, nhưng thật ra càng làm người sợ lên, mọi người đều cho rằng nàng nẹn cái gì đại chiêu nhi muốn thu phục bọn họ đâu. Lục Ninh tâm tình như vậy hảo, du chi như thế nào sẽ không biết, Lục Ninh mỗi ngày đều lại đây, du chi thực mau sẽ biết nàng cùng bác sĩ lâm kết giao sự tình. Đối với Lục Ninh có thể đem chính mình quá vãng nói ra chuyện này nhi, du chi vẫn là rất bội phục, như vậy sẽ rách chính mình miệng vết thương, lại có mấy người đâu. Bất quá du chi tâm lại là rõ ràng, đối bất đồng người phải có bất đồng phương pháp, bác sĩ lâm người này. Thực rõ ràng trực tiếp ăn ngay nói thật càng tốt. Phu thê hai người, tóm lại muốn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Như vậy tình hình dưới, nhật tử quá đến nhưng thật ra cũng mau. đảo mắt liền đến tháng tư phân, Lam chi cùng mát hôn sự định ở tháng năm phân, thẩm ra bận rộn không được, Du chi bên này có hài tử, luôn là đi không khai, bất quá tuy là như thế, cũng sẽ ngẫu nhiên qua đi nhìn một cái. Giống nhau Du chi trở về đều chỉ mang theo thôi hắn cùng tôi bánh. Phượng Hỷ nhưng thật ra rất ít đi theo, nàng hiện tại chủ yếu là đi theo thôi thẩm còn có mấy cái bà vũ chiếu cố ba cái nhóc con. Bất quá Du tóc hiện, rất nhiều thời điểm, thôi hắn đều ở nhìn lén Phượng Hỷ, tuy rằng cũng không thập phần rõ ràng, nhưng cũng là có thể nhìn ra được tới, điểm này làm Du Chi nhớ ở trong lòng, nghĩ ngày khác muốn hay không hỏi một chút Phượng Hỷ chính mình cảm giác. Thiếu phu nhân, ngài nhà mẹ đẻ nhị tỷ lại đây. Du Chi nhất lăng khó hiểu nhị tỷ như thế nào đột nhiên lại đây. bất quá vẫn là ngôn nói, mau mời nàng tiến vào. dĩnh chi bọn họ đối lục tâm cũng là có chút sợ, bởi vậy rất ít lại đây. du chi mỉm cười đón đi ra ngoài, liền thấy dĩnh chi đôi mắt có chút hồng, tựa hồ đã khóc giống nhau. nàng lập tức hỏi, nhị tỷ đây là làm sao vậy? dĩnh chi cắn môi, nói, từ từ, từ từ, ngươi giúp giúp nhị tỷ được không? nàng vào cửa liền khóc lên, bộ dáng thập phân thảm. Dũ chi có chút khó hiểu, hỏi, nhị tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, có việc nhi liền nói cho ta, ta có thể giúp tự nhiên sẽ giúp, ngươi là của ta thân tỷ tỷ, kia không thành ta còn sẽ hại ngươi. Dĩnh chi lúc này mới dừng tiếng khóc, nàng nức nở vài cái, nhẹ giọng luôn nói, ta hôm nay đi bệnh viện lệ thường kiểm tra, đại phu nói ta thân thể không nhiều hảo, rất khó có thai. Từ từ, ngươi nhận thức người nhiều, ngươi giúp ta tìm cái hảo đại phu nhìn một cái được không? Ngươi giúp giúp ta, ta thật là không có cách nào. Ta không dám trở về nói, nếu làm ngươi tỷ phụ biết, hắn nhất định sẽ đưa ra ly hôn, hắn nhất định sẽ không cần ta. Du Chi nhíu mày, ngay sau đó ngôn nói, "Hắn dám?" Du Chi cơ hồ là không chút khách khí, nàng nói, "Hơn nữa hắn cũng sẽ không, hắn nếu cùng ngươi ly hôn, Phương Bắc hắn liền hôn không nổi nữa, ngươi đường hắn nốc sao? Nhị tỷ, ngươi không cần bị hắn bắt chẹt, hắn không dám thế nào." Dĩnh Chi lắc đầu, nôn nói, không phải, không phải Du Chi, ta luôn là cảm thấy, hắn giống như đã biết cái gì, hắn gần nhất thường xuyên hỏi ta hắn đi nơi khác đi công tác kia hai tháng sự tình, còn hỏi ngay lúc đó cái kia giả đạo sĩ vì cái gì sẽ chết. Hắn ngẫu nhiên liền sẽ nhắc tới chuyện này nhi, ta thật sự, ngươi là biết cái kia giả đạo sĩ sự tình đi. Nàng cắn môi, Du Chi đạo, ta biết đến. Dĩnh Chi gật đầu. Ta biết bọn họ qua đi khẳng định sẽ nói với ngươi, từ từ, nhị tỷ biết nhị tỷ cái gì đều không tốt. Các ngươi đều khinh thường ta, chính là ta chỉ là một cái muốn hôn nhân hạnh phúc tiểu nữ nhân a. Ta và các ngươi bất đồng, ta không có các ngươi như vậy có khả năng. Nàng nhìn đến Du Chi còn tại trên sofa pháp văn thư, nói, "Ngươi xem, ngươi liền loại này thư đều xem hiểu, ta liền đây là cái gì văn cũng không biết." Du Chi kỳ thật có thể nghe cái đại khái nhưng là đọc sách cũng là không hiểu chỉ là nàng gần nhất nhàn tới không có việc gì muốn học một ít bởi vậy mới có thể cầm thư xem ta không muốn biết này đó ta chỉ nghĩ cùng hứa hàng hảo hảo sinh hoạt ta học sinh thời đại liền cùng hắn ở bên nhau ta chỉ nghĩ có cái tốt đẹp kết cục chỉ nghĩ đầu bạc đến lão người hiểu sao ta không thể không có nhi tử người cười nhạo ta cũng hảo người khinh thường ta cũng hảo ta đều không thể không có nhi tử ta không nghĩ bị người lừa chính là kia lại làm sao bây giờ đâu ta có thể nói sao ta có thể nói cho ai ta mang thai ta nghĩ có đứa con trai mặc kệ là của ai chỉ cần hắn họ hứa hết thể đều thực hảo chính là hai tử bị xóa sạch từ từ, nhị tỷ thật sự trong lòng khổ dĩnh chi lôi kéo du chi tay không buông ra ngươi giúp nhị tỷ tìm người nhìn xem được không ta hảo hảo kiểm tra một chút ta phải hảo hảo sinh một cái nhi tử như vậy mới là ta quy tước, được không, Du Chi? Ta biết các ngươi nói đều đối, chỉ là các ngươi lộ, không thích hợp ta. Chúng ta tính tình đều bất đồng. Du Chi trầm mặc nửa ngày, gật đầu nói, nhị tỷ yên tâm, ta giúp ngươi tìm đại phu. Dĩnh Chi vội không ngừng gật đầu, từ từ, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Du Chi nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng lôi kéo Dĩnh Chi tay nói, nhị tỷ, ta cũng hy vọng ngươi qua đến hảo. Nếu ngươi tưởng sinh, vậy sinh đi. Theo tuổi càng lúc càng lớn, Du Chi cũng hoàn toàn không giống phía trước như vậy cấp tiến, nàng nguyên bản đặc biệt lo lắng bọn họ sẽ đối tròn tròn không tốt, nhưng là tròn tròn hiện tại đã lớn, nàng không phải là cái kia bởi vì phát sốt liền đốt thành tiểu ngốc tử tuổi tác, nàng thông minh lanh lợi. Nhà bọn họ cũng quả quyết sẽ không làm hứa hàng khi dễ nhị tỷ, nếu như vậy, nhị tỷ muốn có đứa con trai, vậy có đi. Du Chi tưởng Nàng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Du Chi ngôn nói, ta sinh sản thời điểm vị kia Trần Bác sĩ thực có khả năng, ta giúp ngươi liên hệ nàng, làm nàng cho ngươi hảo hảo kiểm tra một chút, chính ngươi trước đừng hoảng hốt, về nhà cũng đừng khóc, không nhất định chính là Đại sự Nhi. Dĩnh Chi nhất cái kính Nhi gật đầu, không biết như thế nào luôn nói mới hảo. Du Chi đặc biệt mang Dĩnh Chi đi quảng nhân bệnh viện thấy Trần Đại Phu. Trần Đại Phu thấy Du Chi đạo, cười ngôn nói. Thiếu phu nhân như thế nào lại đây? Xem ngươi khí sắc tốt như vậy, sẽ không có cái gì không ổn đi. Du chi đạo, không phải ta, là ta nhị tỷ, ta nhị tỷ phía trước ở nhà khác bệnh viện kiểm tra nói đúng không dễ dàng mang thai, chúng ta cũng không biết cụ thể tình huống, muốn nhìn một cái. Trần bác sĩ nói, ngồi. Nàng cẩn thận vì dĩnh chi bắt mạch, lúc sau lại là dùng ống nghe bệnh nghe xong nghe, nói, thiếu phu nhân ở bên ngoài chờ một chút. Hứa thái thái cùng ta tiến vào kiểm tra một chút. Nàng mang theo dĩnh chi vào kiểm tra thất, không bao lâu lúc sau đó là ra tới. Nàng nói, hứa phu nhân phía trước hẳn là đẻ non quá, lần đó không có xử lý thực hảo, thân thể có chứng viêm, bất quá không phải cái gì vấn đề lớn. Ta cảm thấy phía trước hẳn là người quá nóng nội, không có nghe xong liền rời đi. Kỳ thật này không xem như cái gì bệnh nặng. Dĩnh chi vội vàng gật đầu, nàng phía trước nghe nói mang thai khó không đợi nhân gia tiếp tục nói liền xông ra ngoài, thẳng đến du chi liền đi, nơi nào còn nghĩ đến còn có khả nói. Ta cho ngươi khai một ít dược, ngươi mỗi ngày dựa theo ta thuyết minh ăn, ta cảm thấy điều dưỡng cái 3 năm tháng hẳn là liền có hiệu quả. Kỳ thật ngươi đây đều là việc nhỏ nhi, chỉ là tới xem có điểm chậm. Ngươi nếu lúc ấy liền tới xem, khả năng ăn cái 10 ngày 8 ngày dược liền không có việc gì. Dĩnh chi cắn môi, nói, kia. Yeah. Ta đây điều dưỡng cái 3 năm tháng, liền sẽ hảo sao. Có thể có hải tử sao. Nàng thập phần tha thiết. Chân bác sĩ gật đầu, có thể, ngươi điều dưỡng hảo tự mình, phu thê hợp phòng thời điểm chọn chuẩn nhật tử, chỉ cần nhà trai cũng không tật xấu, tự nhiên có thể. Cuộc sống này còn cần chọn. Dĩnh chi khó hiểu. Chân đại phu nở nụ cười, nói, tự nhiên. Nhẹ giọng cùng dĩnh chi tinh tế ngôn nói một phen, dĩnh chi ngây người ta đều không hiểu được. Trân Đại Phu nói, hiện tại hiểu được là được, không phải nói mỗi ngày cùng nhau ngủ liền dễ dàng có thai. Trân Đại Phu tính tình hảo, lại là vẫn luôn thông thả ung dung, dĩnh chi tâm tình lập tức thì tốt rồi lên, nàng ra cửa thời điểm kéo như vậy dù chi không buông tay, Cao Hưng nói, dù chi, từ từ, ta cũng có thể có hài tử, ta hảo hảo điều dưỡng, ta cũng có thể có hài tử. Dù chi cười trấn an nàng, đúng rồi, Nhị tỷ hảo hảo, điều chỉnh tốt tâm tình, đến nỗi ngươi nói nhị tỷ phu nói những cái đó, ngươi đương hắn đánh dám hảo, không cần nhiều quảng, ngươi càng là đúng lý hợp tình, hắn càng là không dám hoài nghi cái gì. Ngươi chỉ đều trộn dạng, hắn không phải càng thêm hoài nghi ngươi sao. Hơn nữa hắn như vậy rõ ràng chính là vì đắn đo ngươi. Ta mới không tin hắn thật sự dám ly hôn. Ngươi yên tâm hảo. Có lẽ là bởi vì ở đại phu nơi này được một ít tốt tin tức. Dĩnh Chi tâm tình Hảo rất nhiều, nàng cũng thật sự nghe đi và khuyên, nói, Hảo, ta hiểu được. Ta liền cùng trước kia giống nhau. Du Chi gật đầu, nhị tỷ yên tâm Hảo, không có việc gì. Hắn còn dám làm ngươi không vui, khiến cho ngươi mội phu giao hơn hắn. Dĩnh Chi lại không làm, nói, này không thể được, nhà các ngươi thiếu xoáy nếu là đối hắn làm điểm cái gì, hắn còn không hù chết ta hắn là một cái văn nhân. Du Chi suy một tiếng. Đem dĩnh chi đưa về thầm ra, du chi đơn giản cũng đi trở về. Ăn qua cơm chiều nàng mới chuẩn bị rời đi, không đợi đi, thầm ẩn đó là gọi lại nàng, du chi có chút khó hiểu, kinh ngạc nhìn phụ thân. Thầm ẩn nói, gả cho người nơi này liền không phải nhà ngươi đúng không? Du chi vội vàng lắc đầu, nói như vậy thật đúng là ủy khuất chết nàng. Hắn lại nói, mục mục dương dương còn có ấm áp nhưng không riêng gì lục lão cổ cháu trai cháu gái nhi cũng là ta cháu ngoại ngoại tôn nữ nhi ngươi hay là tổng chính mình trở về ôm hải tử trở về mới đúng ai muốn xem ngươi không phải liền muốn nhìn mềm một tiểu loài nhi sao du chi nghe được không nhiều mang hải tử trở về ngón nhi chính ngươi không trở lại cũng chưa quan hệ du chi rồi nói cha a ngươi thật đúng là có cháu ngoại liền đã quên nữ nhi à ta hảo đáng thương ta bị cha ta ghét bỏ ô oh ô oh. thầm gần nói Chỗ nào như vậy nhiều chuyện như đâu, trở về. Dù chi thẻ lưỡi, đang nhìn phụ thân xoay người trở về đi thân ảnh hỏi, là lục đại xoái cố ý chọc giận ngài đi. Thầm ẩn quay đầu lại, trách cứ nói, đó là ngươi công công, cũng coi như là người phụ thân. Cái gì lục đại xoái, đó là người ngoài kêu, người có điểm lễ phép. Dù chi đô môi, ta vì thảo phụ thân vui vẻ, thiếu chút nữa cũng kêu lục lão cẩu. Bất quá sợ bị lục tấm biết hủy đi mới không kê ơ. Thẩm ẩn hết trô nói rồi, hắn nói, này cho ngươi năng lực, trở về hảo hảo làm người, nghe được không? Đừng làm cho người khác nói ta thẩm ẩn khuê nữ không có đúng mực. Du Chi ai một tiếng, ứng. Mắc cùng Lam Chi rốt cuộc kết hôn, hôn lễ làm được tuy rằng không bằng lúc trước Du Chi như vậy long trọng, nhưng là cũng coi như là thập phần dụng tâm, Lam Chi ở hôn lễ thượng khóc rối tinh rối mù. Một chút đều không giống ngày thường nàng. Bởi vì Mark là người Anh, bọn họ xử lý chính là thập phần điển hình kiểu Tây Hôn Lễ. Một khi đã như vậy, đó là có vứt phùng hoa phân đoạn. Rất nhiều khuê các thiếu nữ cũng không có nghe nói qua như vậy cách nói, lần đầu nghe nói, có chút khẩn trương cùng thẹn thùng, nhưng thật ra ngựa ngùng dựa vào thân cận quá đoạt cái gì phùng hoa, chỉ rất xa đứng ở nơi đó, tượng trưng tính đoạt một đoạn. nếu nói tương đối hoạt bát đứng ở trong sân chờ đợi đoạt phùng hoa kia đường thuộc đại Tú Nghiên. đại Tú Nghiên bạn tốt cùng Mark là bạn tốt, bởi vậy cùng làm chi cũng là quen biết, lần này tới tham gia hôn lễ, thập phần hoạt bác. Bất quá rất nhiều người cũng đều nhìn ra được tới, đại Tú Nghiên cũng không phải thật sự liền muốn cái kia hoa cầu, chỉ là vì xào nhiệt hiện trường không khí thôi. Nàng cười khanh khách lôi kéo hàm chi đứng ở vị trí tốt nhất thượng, chắp tay trước ngực nói, thiên linh linh địa linh linh, nhất định phải làm ta cướp được phùng hoa cướp được phùng hoa biểu thị tiếp theo cái sẽ kết hôn, nàng như vậy tư thái dẫn tới hiện trường rất nhiều người đều nở nụ cười, bất quá nàng chính mình nhưng thật ra bất giác cảnh nhi giống nhau, liên tiếp lẩm bẩm. Tân Hy ở một bên nhìn, chào phúng cười nói, Đái Tú Nghiên, ngươi cũng quá hận gả cho đi. Đái Tú Nghiên không mà người nhiều, trực tiếp trả lời lại một cách niềm ai, ta không cẩn thận bị heo hôn một cái, không chạy nhanh gả đi ra ngoài, ta sợ lây bệnh đến kia chỉ heo không tốt vận khí. Tê mọi người nói ai? Đái tú nghiên mới không để ý tới hắn, khinh phiêu phiêu, ai nguyện ý nói tiếp chính là nói ai? Ngươi ngươi ngươi! Tân Hi một ngón tay đầu run rẩy á run rẩy, quả thực muốn tức chết bộ dáng. Du chi nở nụ cười, nàng kéo lục tầm cánh tay nói, ngươi có cảm thấy hay không? Hai người bọn họ hảo xứng đôi. Không biết vì sao, ta cảm thấy gần nhất đại gia giống như đều ngao ngoe rục dịch. Ngũ tỉ kết hôn! Lục Ninh Tỷ cùng bác sĩ Lâm ở bên nhau, Liên Tần Hi đều có hoan hỉ hoan ra mang tiểu thư, lại nói tiếp thật là, giống như trừ bỏ ta tứ tỷ, cũng chỉ có Tần Nôn Ca vẫn là độc thân. Lục Tâm mỉm cười, ngươi như thế nào không ghép chính phủ đâu? Ta cho rằng ngươi tiếp theo câu chính là ta tứ tỷ thực thích hợp nói năng cẩn thận ca, chúng ta cho bọn hắn giới thiệu ở bên nhau còn không tốt, ta cho rằng ngươi muốn nói cái này. Du Chi cười tủm tỉm, mới không ta biết bọn họ không thích hợp. nếu các nàng có thể lẫn nhau có hảo cảm, đã sớm ở bên nhau, còn cần chờ tới bây giờ sao? nay liền thuyết minh, bọn họ rõ ràng là không thích hợp. lục tâm nói, ngươi lại đã hiểu. du chi rồi nói, ta tự nhiên là. di, di di. du chi kinh ngạc nói, lục ninh tỷ vì cái gì cũng sẽ đứng ở đoạt phùng hoa hàng ngũ? Này quá kinh tủng. dựa theo lục ninh tính cách, này không nên a. Lục Tâm nở nụ cười, "Ngươi không thấy sao? Là các nàng chạm trật, ta đại tỷ vẫn luôn đều đứng ở nơi đó không núp nhích." Du Chi Đạo, "Không có việc gì, bên này tương đối xa xôi, ta Ngũ tỷ khẳng định sẽ tưởng ném cho Tứ tỷ hoặc là đái Tú Nghiên." "Các nàng?" "Má ơi." Một câu không có nói xong, liền nghe Du Chi Kinh hô ra tiếng. Lam Chi Phùng Hoa cứ như vậy bay ra tới, không biết sao xui xẻo, trực tiếp nện ở Lục Ninh trong lòng ngực. Lục ninh đều không có tiếp, phùng hoa liền thẳng tắp tạp lại đây. Lục ninh bị tạp thập phấn ốc, phản xạ tính liền bám trụ phùng hoa, nàng nhìn xem hoa nhi, lại nhìn xem đại gia, ngốc rớt. Mà Lam Chi kinh hỉ quay đầu lại thời điểm cũng nháy mắt ngây dại, nàng chính mình cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ tạp trung lục ninh. Lục, lục tiểu thư. Chúc mừng chúc mừng. Một đám người lập tức liền vây thượng lục ninh. Lục Ninh lúc này mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, nàng buồn cũng không có muốn đoạt cái gì phùng hoa, chính là đột nhiên liền cấp được, nàng lại là cũng cao hứng lên, nghĩ có lẽ đây là ý trời. Bác sĩ Lâm cũng không tại đây, nhưng tuy là như thế, Lục Ninh vẫn là dương khỏe miệng, cơ hồ là vui sướng không thể tự giữ. Nhất quán lệnh như băng không hảo ở Trung lục đại tiểu thư thế nhưng sẽ mặt mày hớn hở, này thật là kinh dất nhất ba người cảm, nghĩ đến ngoại giới có chút tung tin vịt nói là Lục Ninh đang ở cùng một vị họ Lâm bác sĩ kết giao, đại gia tức khắc minh bạch vài phần, cho nên nói vị này đại tiểu thư cũng muốn chuyện tốt gần sao. Chờ trạng vạng về đến nhà, Lục Ninh vui vẻ hừ tiểu khúc nhi, đem đế cắm hoa ở bình hoa, chính mình còn lại là ngồi ở mép giường phát ngốc. Dù có lôi tới tìm Lục Ninh nói chuyện thiếm, liền thấy nàng như vậy dại ra, nàng cười tủm tỉm nhìn lén Lục Ninh, rốt cuộc bị nàng phát hiện. Lục Ninh nói. Ngươi đây là lại đây làm gì? Du Chi rồi nói, xem ngươi A Ta nhìn xem cướp được Phùng Hoa đời kế tiếp tân nương tử suy nghĩ cái gì đâu. Lục Ninh bật cười nói, nói bậy gì đó. Ta cùng với hắn tiến triển cũng không có nhanh như vậy. Mau cùng chậm, Du Chi nhưng nói không tính, Du Chi nhẹ giọng nói, kia Lục Ninh tỷ vừa rồi tưởng cái gì đâu? Thường khi nào thành hôn? Chọc đến Lục Ninh trợn trắng mắt, nàng nói, ngươi liền làm đi. Ta xem a. Ngươi là cố ý lại đây gây sự, ngươi nói đúng không đi. Du Chi Ha hạ nở nụ cười, lắc đầu nói, mới không có. Nàng y ở trên cửa, nghiêng đầu hỏi, Lục Ninh tỷ cùng bác sĩ Lâm thảo luận quá kết hôn sự tình sao. Lục Ninh cảm thán nói, chúng ta mới kết giao một tháng, ngươi nói kết hôn. Thẩm Du Chi A, ngươi có phải hay không làm lục tầm hống, đầu hóc đều ngốc rất A. Du Chi tại không thừa nhận đâu, nàng nói, ta cảm giác giống như thật lâu đầu. Nguyên lai like mới một tháng sao? Kia không được nha, còn không có thâm nhập hiểu biết đâu. Như vậy tất kệ hoa giống nhau, chọc đến Lục Ninh rồi nói, ngươi thật sự là làm ta muốn đánh người. Du Chi nở nụ cười, xin khoan dung. Ngay kế về nhà nói lên việc này, Du Chi lúng túng nói, ta cho rằng bọn họ kết giao thật lâu đâu, cẩn thận ngấm lại, thật đúng là ta ảo rất đâu, bọn họ ở bên nhau cũng chỉ một tháng a. Ngươi nhia đầu này a. Mọi việc nhi chính là như vậy hồ đồ, sau này nhưng làm sao bây giờ? du chi rồi nói, làm sao bây giờ? Không thế nào làm a. Dù sao đại gia cũng sẽ không ghét bỏ ta. Nàng gái gãi mục mục góp chân nhỏ, dẫn tới mục mục khenh khách nở nụ cười, hiện tại tiểu bằng hữu là tốt nhất ngoạn nhi thời điểm. Đại gia thấy, cũng cảm thấy tâm tình thả lỏng, đi theo nở nụ cười. Bất quá ta nghĩ... Lục đại tiểu thư cùng bác sĩ Lâm hẳn là cũng sẽ không kéo lâu lắm đi. Rốt cuộc bọn họ tuổi đều là không nhỏ. Bất quá lục tiểu thư có phải hay không so bác sĩ Lâm tuổi đại. Du Chi gật đầu, hẳn là ba tuổi đi. Ta không nhớ được. Thẩm thái thái cười nói, nữ đại tam, ôm gạch vàng, như thế là cực hảo. Du Chi cười, cho nhau thích, như thế nào đều hảo. Diệp Trúc từ trên lầu xuống dưới, nghe được mấy người nói cái gì cho nhau thích. Nghĩ dung nhập đề tài, mỉm cười hỏi, cái gì nữ đại tâm nha? Là nói tứ biểu tỷ sao? Bất quá mặt sau câu này nhưng thật ra không hỏi ra tới. Thẩm thái thái nói, chúng ta nói lục tiểu thư cùng bác sĩ lâm đâu? Bọn họ nhưng còn không phải là trời đất tạo nên một đôi nhì sao? Lạch cạch diệp trúc trong tay ly nước cứ như vậy rớt tới rồi trên mặt đất, truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm. Thẩm thái thái hoảng sợ, nói, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy lô mãng, mau thượng bên này, đừng nhúc nhích cái này, hay là hoa thương. Diệp Trúc lúc này mới phản ứng lại đây, nàng lập tức liền ngồi sổn xuống dưới, muốn nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Thẩm thái thái nói, ngươi đứa nhỏ này, làm ngươi tránh ra, ngươi không nghe thấy sao. Vương mẹ, ngươi mau cấp xử lý một chút. Ai, biểu tiểu thư, ngươi mau đến bên nhì thượng. Diệp Trúc bị kéo đến một bên, nàng sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng nói, ta. Ta có điểm không thế nào thoải mái, ta về trước phòng. Nói xong cũng không đợi người khác đáp ứng, thực mô liền thùng thùng chạy lên lầu. Du chi nhăn lại mày, có chút khó hiểu. Bất quá đối thượng hàm chi như suy tư gì ánh mắt nhì, trong chất nhoáng, nàng dường như đột nhiên minh bạch cái gì. Nàng nhìn phía Diệp Trúc thân ảnh, liền thấy nàng thập phần hốt hoảng, Du chi lại là không biết nói cái gì mới hảo. Thẩm thái thái nói, các ngươi ai biết Diệp Trúc đến tột cùng làm sao vậy? Tìm cái đại phu cho nàng nhìn một cái đi. Hàm Chi nhẹ giọng nói, nàng không có việc gì, ta tưởng có lẽ là có chút cảm lạnh đi. Ngày khác ta mang nàng đi xem đại phu. Du Chi thử nói, kia cần phải hảo hảo nhìn một cái, hay là có cái gì vấn đề lớn. Đi quảng nhân bệnh viện đi. Hàm Chi một đốn, nói, ngươi không quan tâm. Du Chi ru dụ mắt kiểm, không nói. Diệp Trúc một người ngồi ở mép giường rất nước mắt. Nàng như thế nào cũng không chế không được chính mình, muốn nhịn xuống rồi lại không được. Cũng không biết như thế nào, nghe được bác sĩ Lâm cùng Lục Đại Tiểu Thư ở bên nhau, nàng liền cảm thấy trong lòng khó chịu, hắn như vậy người tốt, vì cái gì nha? Lục Ninh rõ ràng như vậy nói hắn, rõ ràng đối hắn như vậy không tốt, hắn lại vẫn là vui vẻ chịu đựng lưu tại nàng bên người, chẳng lẽ liền bởi vì nàng có tốt ra thế sao? Diệp Trúc rất muốn tin tưởng hàm chi tỷ tỷ nói, Tưởng tin tưởng bác sĩ Lâm không phải bởi vì tiền, nhưng là nàng rồi lại không chế không được, khống chế không được tưởng, nếu chính mình cũng có lục ninh như vậy thân thế, có phải hay không sẽ được đến hắn yêu ái? Diệp Trúc càng là nghĩ như vậy, càng là khổ sở. Thung thung ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Trúc sắt đến nước mắt, vội vàng qua đi mở cửa, ngoài cửa chính là Hàm Chi, Hàm Chi xem nàng hồng hốc mắt, đoán được nàng là vì chuyện gì, nhẹ giọng luôn nói. Như thế nào một người ở trong phòng khóc? Diệp Trúc lắc đầu, lau sạch nước mắt, tứ biểu tỷ, Ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt vô dụng? Hàm Chi xem nàng như vậy, nhẹ giọng nở nụ cười, Nói, cái gì hữu dụng vô dụng đâu? Chẳng lẽ thích một người chính là vô dụng sao? Ta biết ngươi là thích bác sĩ lâm. Diệp Trúc ngập ngừng khoe miệng, hỏi, Ta thật sự có biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Hàm Chi bật cười, ngươi nghĩ sao? Diệp Trúc! Ngươi rốt cuộc vẫn là tuổi con nhỏ, ta biết ngươi thích bác sĩ Lâm, nhưng là bác sĩ Lâm chưa chắc thích hợp ngươi. Ngươi à, chính là như vậy, ở cảm tình thượng bị thương một hai lần, có lẽ lập tức liền trưởng thành đâu. Kỳ thật trong cuộc đời mỗi một đoạn trải qua đều là chúng ta nên trải qua, ngươi nói đúng sao? Diệp Trúc cắn môi, nói, ngươi sẽ không khinh thường ta sao? Hàm chi, đứa nhỏ ngốc, vì cái gì muốn xem không dậy nổi ngươi đâu? Diệp Trúc rửa vào hàm chi trên vai, nhẹ giọng nói, ta sẽ kiên cường lên, chỉ là trộm khóc một chút mà thôi. Hàm chi nở nụ cười, nàng nói, ta biết ngươi bản chất là cái hảo cô nương, được rồi, đánh lên tinh thần, hảo hảo sinh hoạt. Có lẽ không có bác sĩ lầm, còn có trương bác sĩ vương bác sĩ, luôn có càng thích hợp ngươi người ở ngươi trước mặt chờ ngươi, ngươi nói đúng sao. Diệp Trúc gật đầu, nàng thanh âm thấp thấp, ta đã biết, thứ biểu tỷ yên tâm. Ta sẽ không làm đại gia khó làm, cũng sẽ không làm đại gia không thoải mái. Hàm Chi gật đầu, nói, đừng ở ngươi sáu biểu tỷ trước mặt biểu hiện. Diệp Trúc ai một tiếng. Sáu biểu tỷ cùng lục đại tiểu thư cảm tình thật tốt. Diệp Trúc có chút hâm mộ. Hàm Chi lời nói thâm thiế, rất nhiều hảo, đều là hai bên, lục ninh đối Du Chi hảo, Du Chi cũng sẽ đối lục ninh hảo. Bọn họ cũng coi như là cùng nhau trải qua quá rất nhiều sự tình cảm tình tự nhiên không tồi. Diệp Trúc A, mọi việc Nhi thật sự không thể chỉ xem mặt ngoài. Ngươi cũng không cần cảm thấy Lục Ninh không tốt. Có lẽ Lục Ninh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là nhiều người như vậy đều thích nàng, tóm lại có nàng cá nhân mị lực. Diệp Trúc gật gật đầu, lần này nhưng thật ra ghi tạc trong lòng. Chờ hàm chi lôi kéo Diệp Trúc xuống lầu, nàng đã khôi phục bình thường, chỉ là hốc mắt có điểm hồng. Bất quá nàng phát điểm phấn, cũng che giấu không ít. Du Chi cùng Lam chi đô gả ra ngoài, trong nhà có vẻ nhiều ít có chút chống trải, này Du Chi mang theo hài tử trở về, nhưng thật ra làm cho bọn họ lập tức liền cảm thấy náo nhiệt lên, thẩm thái thái nói, còn hảo ngày thường còn có một cái dịp chúc, bằng không trong nhà này, nhưng thật ra có vẻ càng thêm không ai. Ta mỗi ngày đều cảm thấy an tĩnh kỳ cục. Du Chi phun tào nói, nguyên lai mẫu thân mỗi ngày ở Phật đường, cũng không thấy ngài nói an tĩnh. Tam thái thái mới mặc kệ những cái đó, trực tiếp liền chụp Du Chi nhất bàn tay, nói, liền ngươi nói nhiều. Hai cái con dâu đều bật cười, tam thái thái kéo qua Du Chi, đem nàng ôm ở trong ngực nói, mẫu thân cũng không thể khi dễ chúng ta từ từ, ta cái này làm tam tẩu chính là sẽ đau lòng. Tam thái thái mới vừa gả tới thời điểm thường xuyên tính toán chi ly, cũng rất là tính kế, nhưng là tâm địa nhưng thật ra không xấu. Nếu nói nàng thật sự thay đổi. Như vậy đương thuộc Chu gia tỷ muội xuất hiện, có đôi khi nàng tưởng, những chuyện này đến tụt cùng là hảo vẫn là không tốt. Nôn Chi cùng Tam Di nương bị người hãm hại thời điểm nàng cũng không ở nhà, khi đó là Từ Từ Liệu mạng giữ gìn bảo vệ Nôn Chi, thậm chí làm đến chính mình bị thương. Rồi sau đó Chu Ngọc Thu hãm hại càng là làm nàng biết, mặc kệ nàng là bộ dáng gì, Du Chi là đứng ở nàng bên này. Liên tính Du Chi không có gả cho Lục Tầm nàng cũng sẽ hảo hảo giữ gìn Du Chi, yêu thương Du Chi. Mà hiện tại càng là bất đồng, Du Chi gả cho lục thiếu Soái, cùng bọn họ ra càng là cực đại trợ giúp, nàng càng sẽ hảo hảo đối nàng. Tam thái thái lôi kéo Du Chi, dặn do nói, hiện tại tuy rằng đã tháng năm, nhưng là cũng không thể tùy tiện cấp hải tử xuyên quá ít, hay là cảm lạnh, đặc biệt là bụng nhỏ. Du Chi ân một tiếng, ứng, nàng cười ngôn nói, mẫu thân ngươi xem, ngươi còn đánh ta tam tẩu đều xem bất quá đi lý. thẩm thái thái tự nhiên nhạc bọn họ chỉ dâu em chồng quan hệ hảo. Nàng giả bộ, nói, nàng là xem ngươi xuẩn, cho nên chỉ phải giúp đỡ ngươi. Du Chi kêu la, sao lại có thể bộ dáng này đâu? Các ngươi liền sẽ khi dễ ta. Mọi người đều nở nụ cười. Chạm vạng thời điểm lục tầm tới đón Du Chi, Du Chi nhưng thật ra man kỳ quái, nhưng thật ra không nghĩ lục tầm sẽ tự mình lại đây. Nàng nói, Ngươi như thế nào lại đây?" Lục Tâm bật cười, "Ta tới đón ngươi không phải thực bình thường." "Du Chi đạo, không đội sao?" Lục Tâm đúng lý hợp tình, "Ta đều giao cho Tần Hi, dù sao hắn nhàn rỗi cũng chỉ sẽ loạn nhẹ nhót, khiến cho hắn làm việc bái." Du Chi phụt một chút bật cười, não bổ một chút Tần Hi khổ bức mặt, nàng liền cảm thấy hảo khôi hài, nàng nói, "Ngươi thật là muốn hố chết hắn." Lục Tâm lắc đầu nói, "Ta này không phải hảo hảo rèn luyện một chút hắn sao?" Gen luyện hảo về sau càng thêm trọng dụng. Du Chi trắng lục tâm liếc mắt một cái, đáng thương cẩn Hi Ca, nàng nói, ngươi như vậy hồ hán, cũng không sợ nói năng cẩn thận ca cùng ngươi cấp. Lục Tâm nở nụ cười, nói, tần ngôn nước gì ta như vậy đối tần Hi đâu? Ngươi nha, chính là một cái tiểu nữ hài nhi, cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật nam nhân à, vẫn là hy vọng có thể kiến công lập nghiệp. Du Chi uẩn ngược nói. Ta như thế nào liền không thích nghe ngươi nói cái này lời nói đâu. Nữ nhân liền không thể kiến công lập nghiệp sao. Luôn là nói nam nhân như thế nào như thế nào. Dù chi như vậy khiêu khích, lục tầm cũng không buồn bực, chỉ là hông nói, nữ nhân cũng có thể, ta liền cảm thấy, nhân ấy sẽ trợ giúp người khác, cũng không thể so chúng ta thượng chiến trường kém. Dù chi nở nụ cười, nhìn đến lục tầm lập tức liền cấp tạc mau tiểu miêu thuần mau, hàm chi ở một bên cùng thẩm gia nhân luôn nói. Ta xem à, Lục Tầm Đại Khái đã làm thuần thú sư. Bác sĩ Lâm cùng Lục Ninh ở chung đặc biệt hảo, có thể thấy được, có đôi khi cũng không phải xem tính cách như thế nào, nếu thật sự yêu nhau, mặc kệ là cỡ nào không thích hợp tính cách, cũng là có thể ở bên nhau. Thậm chí có thể sát ra càng nhiều hòa hoa. Bác sĩ Lâm tuy rằng độc miệng, đối Lục Ninh nói chuyện cũng không xem như khách khí, nhưng là thiên là cùng Lục Ninh có thể ở chung cực hảo. Lục Ninh tuy rằng táo bạo, Nhưng là mỗi lần cùng bác sĩ lâm nhảy nhót xong, nhưng thật ra có vẻ quan hệ càng tốt một ít. Du Chi thập phần cảm khái, cùng Lục Tâm nói đây là điển hình đầu giường cãi nhau giường đối cùng. Lục Tâm mỗi khi nghe Du Chi như vậy cảm khái, đều sẽ cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Tuy rằng Du Chi cùng hắn kết hôn, nhưng là ở trong lòng hắn, Du Chi chính là một cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Mà những lời này ý tứ, rõ ràng liền không phải có chuyện như vậy nhi. Không ngủ. Hợp cái giắm. Chỉ có thể nói, lộ an hòa bác sĩ lâm tương đối thích hợp từ thôi. Du Chi xem lục tâm không nói lời nào ở sửa sang lại văn kiện, nói, tề tu ca, ngươi nói chúng ta thỉnh bọn họ ăn cơm được không? Lục tâm không sao cả, nói, hảo. Này đó việc nhỏ nhi, hắn tự nhiên đều là nghe Du Chi, Du Chi vui mừng ra mặt, nói, ta đặc biệt hy vọng lục ninh tỷ quá đến hảo. Điểm này lục tâm nơi nào không rõ đâu, du chi đặc biệt thiện lương, nàng đối lục ninh cũng là đảo tim đảo phổi, nhưng thật ra không nguồn phí lục ninh ngày thường đối nàng như vậy hảo, như vậy thích nàng. Hắn nói, hết thể đều từ ngươi tới an bài, nếu ngươi có thể để cho lục ninh nhanh lên kết hôn, ta phỏng chừng ta phụ thân đại khái muốn cảm kích ngươi chết bầm. du chi nghiêm túc nói, ta trước nay đều không cần người khác cảm tạ ta, ta làm này đó, đều là ta nên làm. Nếu như Lục Ninh Tỷ không thích hắn, hết thể đều hay nói, chính là Lục Ninh Tỷ thích hắn, nếu thích hắn ta liền hy vọng Lục Ninh Tỷ có thể hạnh phúc. Lục Tâm hỏi, ngươi sẽ không sợ Lục Ninh gửi gắm sai người đâu, nếu bác sĩ lâm không phải một cái đáng giá pho thác trung thân người đâu. Dù chi đạo, vậy ly hôn hảo, nếu cảm tình tan vỡ liền ly hôn, nếu hắn dám có người khác, vậy giết chết hắn. Lục Tầm, nửa ngày, hắn nói, ta cuối cùng là đã biết. Nhà của chúng ta Juqi là cái tiểu ớt cay. Nói như vậy, Juqi tài không thừa nhận đâu, nàng nghiêm túc nói, ớt cay làm sao vậy? Ớt cay không đúng sao? Ai dám khi dễ người nhà của ta, ta sẽ không khách khí. Lục Tâm, ta như vậy, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là một cái thực đáng sợ người? Có thể hay không không thích ta? Lục Tâm dừng lại bút, nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta là một cái cái dạng gì người? Juqi cắn môi, Kỳ thật nàng ở sâu trong nội tâm còn có một chút bất an. Nàng kỳ thật còn nhớ rõ Lục Tâm có những cái đó lịch sử, tuy rằng cũng biết khả năng rất nhiều không phải thật sự, nhưng là luôn có một ít đúng không? Nàng luôn là không dám xác định. Du Chi đạo, đồ hào sắc. Lục Tâm yên lặng tối đầu, bất đắc dĩ nói, ta này phong bình thật đúng là không ra sao. Du Chi giơ lên gương mặt tươi cười, nhưng không, ta còn nhớ rõ có người thông đồng năm ấy 15 tuổi ta. Thật sự là cái không biết xấu hổ người. Lục tâm cười ngôn nói, thật là không có gì tiết tháo a, bất quá ta phát hiện ta còn là tương đối không khéo. Nếu không phải ta là ta quá sớm thông đồng tới rồi ngươi, ngươi bị người khác lừa đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Trên đời này như ta giống nhau tốt nam tử thật đúng là cực nhỏ, ta xem như 12 vạn phần suất chúng. Du chi thấy hắn như thế tự biên tự diễn, làm nôn mửa trạng, phu thê hai người đều là nở nụ cười. Xem Lục Tâm tựa hồ có chút mệt mỏi, Du Chi vì hắn mát xa, nhẹ nhàng rũ xuống thân mình, dựa vào hắn bên hai, nói: "Nếu ngươi đối ta không tốt, ta liền thiến ngươi." Lục Tâm dơ dơ lên mi, gợi lên khóe miệng, nhưng thật ra không thể tưởng được ngươi còn có như vậy kỹ thuật. Du Chi hừ một tiếng, nói: "Như thế nào?" Lục Tâm nói: "Không như thế nào. Ngươi nghiu, phu nhân như thế cường hãn, vi phu tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện." Mới sẽ không bị phu nhân cấp phế bỏ. Du Chi nhẹ nhàng ở bên thai hắn thổi một hơi, còn có Nga, ngươi làm mùng một, ta liền phải làm mười lăm, nếu ngươi dám lêu lổng, ta liền cho ngươi mang một vạn đỉnh nón xanh. Lục tâm lập tức liền đem Du Chi kéo đến trên đùi, hắn đệ lại Du Chi, méo nàng eo thon, nôn nói, ngươi cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Du Chi cười lạnh, Lục tâm nói, nghe được không, ngươi cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Du Chi tài mặc kệ hắn đâu, nàng trực tiếp liền trở tay đẻ lại hắn tay, đang nguồn lên, bị hắn trực tiếp đẻ ở bàn làm việc thượng. Du Chi khuôn mặt oanh lập tức liền đỏ lên, nàng nói, ngươi đây là làm gì? Lục tâm nói, ngươi nghe được ta lời nói mới rồi không có. Du Chi đạo, không cần ý đồ dùng bạo lực ảnh hưởng ta, ta nói cho ngươi lục tề tu, ngươi nếu là dám ở bên ngoài thông đồng tiểu cô nương, ta cũng sẽ không khách khí. Đây là ta cá nhân nguyên tắc. Tuy rằng nói như thế, nhưng là Du Chi biết chính mình cũng không sẽ làm như vậy, nàng là tình nguyện ly hôn cũng sẽ không rễ xéo chính mình người. Nếu Lục tầm thật sự không đáng nàng thích, như vậy nàng tất nhiên sẽ không chết thủ một đống phân, mà làm chính mình cũng biến thành chỗ phân. Nàng nói, "Mau thả ta ra." Lục tầm không chịu, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Du Chi, nửa ngày, đột nhiên liền nở nụ cười, hắn nói, "Cùng ta chơi tàn nhẫn. Ngươi nên biết, ta ghét người thời điểm, Ngươi vẫn là một cái ăn mãi tiểu nha nhi." Du Chi nhướng mày, "Như thế nào? Ta sợ ngươi." Lục Tâm mỉm cười, "Ngươi không sợ, ta biết ngươi không sợ ta, chính là bởi vì không sợ ta cho nên mới kỵ đến ta trên đầu a." "Thính, ta và ngươi lợi hại cái gì? Dù sao ta sẽ không làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, ta lo lắng cái gì đâu?" Du Chi vốn dĩ đã có chút khẩn trương đi lên, nghe được hắn như vậy vừa nói đột nhiên liền nở nụ cười. nàng nói, ngươi hảo phiền nhân. Lục Tâm nói, được rồi, vừa rồi hù dọa ngươi là ta sai rồi, ta loại này chính nhân quân tử, đương nhiên không cần lo lắng càng nhiều. Du Chi trợn trắng mắt nói, chính nhân quân tử thật là một chút cũng chưa nhìn ra tới. Lục Tâm làm bộ lại phải đối nàng làm cái gì? Du Chi hét lên, cười, ta sai rồi sai rồi, ngươi xem ngươi, một chút đều không cho ta, thật là hảo chán ghét. Lục Tâm nói. Ta còn không cho ngươi à, nếu là di Vãng, ngươi như vậy nói, ta tất nhiên muốn phát hỏa, chỉ là hiện tại nhìn ngươi mặt, ta lại là một đinh điểm cũng không dám, sợ thật sự thương đến chúng ta tiểu tử tử. Du Chi cũng tâm tình hào lên, nàng đẩy ra Lục Tâm đứng lên, nhẹ giọng luôn nói, kỳ thật ta sẽ không như ta chính mình nói làm như vậy. Lục Tâm giơ lên khóe miệng. Ta như vậy ích kỷ người như thế nào sẽ bởi vì ngươi mà làm chính mình trở nên không hảo đâu. Nếu ngươi thực xin lỗi ta, ta khẳng định là muốn ly hôn, ta tin tưởng, ta thẩm Du Chi nhất định một chút đều không kém. Lục tâm bật cười, hắn nói, đúng vậy, đây mới là tính tình của ngươi, chính là, ta căn bản liền sẽ không cho ngươi cơ hội này a. Du Chi vào đầu, này đó đều vứt bỏ, hiện tại vấn đề lớn nhất là, chúng ta là nói như thế nào khởi như vậy nghiêm túc đề tài. Hai người cười ha ha lên. Du Chi đạo, được rồi. Ta cũng không chậm trễ ngươi, ngươi mau vội. Lục tâm giữ chặt Du Chi tay, nghiêm túc, ta thực thích ngươi. Du Chi kỳ quái nói, cho nên đâu? Lục tâm cười, cho nên ta là ngốc bức mới có thể thực xin lỗi ngươi. Du Chi mặt mày tràn đầy lưu ý, nói, ta đây nhưng thật ra muốn rửa mắt mong chờ, xem ngươi có phải hay không ngốc bức. Lục nhị thúc gần nhất quá không tốt lắm, hắn hiện giờ ở bác sư quyền lợi đang ở bị dần dần hư cấu, hắn xoa xoa giữa mày. Suy sụp ngồi ở trên sofa. Ta En đi vào hắn bên người, hỏi, "Nhị gia, chính là không thoải mái. Nang phía trước phụ trách sát diệp trúc không có thành công, từ đó về sau liền không có động thủ." Lục Nhị Thúc nói, "Đại ca đại khái là đã biết cái gì, nếu như bằng không, không phải là hiện tại cái này trạng thái, xem ra không có giết diệp trúc thật là sai lầm của ta." Ta En lần đầu tiên thất bại, thầm ra có chuẩn bị, hắn đó là triển xuống dưới. Tóm lại Diệp Trúc không có xác định nàng nhất định là thấy được chính mình. Hắn không đáng vì một cái không xác định mà làm chính mình lâm vào lớn hơn nữa nguy hiểm bên trong. Mà hiện tại, hắn phát hiện chính mình có thể là sai rồi, Diệp Trúc lúc ấy đáng chết. Kia yêu cầu ta đi giết nàng sao? Ta en nghiêm túc hỏi. Lục nhị ra lắc đầu nói, hiện tại chậm, lúc ấy không có sát nàng, hiện tại sát nàng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Xem ra vẫn là ta cờ kém nhất chiêu, bất quá ta luôn là tưởng, chuyện này nhi có thể hay không liền như vậy sao? có thể hay không có chuyện khác ở trong đó. Ta ăn nói, là ta không tốt, nếu ta lúc ấy giết nàng liền sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Nàng hiện tại dùng tên giả vãn tình lưu tại hắn bên người, nghĩ đến đã tiến vào lục lão cẩu phụ tử tầm mắt bên trong, muốn làm cái gì, khó càng thêm khó khăn, hắn nói, ngươi tạm thời không cần làm chuyện khác. Ngươi chỉ chuyên tâm làm tốt một cái nội trạch nữ tử. Ngươi là muốn sát lục tầm, nếu như ở khác chuyện này thượng tài, như vậy nhiều năm như vậy chủ tính liền hóa thành bọn nước. Ta en ngật đầu, nàng nói, chính là ta căn bản là không có cơ hội tiếp cận bọn họ, ta một đinh điểm, cơ hội đều không có. Lục nhị thúc cười lạnh lên, nói, không có sao. Nếu ngươi không có, ta liền giúp ngươi sáng tạo một cái có điều kiện. hắn rốt cuộc thu hồi chính mình giả nhân giả nghĩa tươi cười. Cả người hung ác lại lạnh băng lên, hắn nói, chúng ta kết hôn. Ta-en không thể tin tưởng nhìn về phía lục nhị gia, nói, kết hôn. Kinh ngạc mạc danh. Lục nhị thúc nói, đúng vậy, chúng ta kết hôn, đại làm đặc làm, cấp lục lao cẩu phụ tử tìm tới, ta đến lúc đó thiết bấy giờ, cũng không tin giết không được hắn. Ta-en nói, như thế tự nhiên là cực hảo, chỉ cần có thể giết hắn, ta cho dù chết cũng là không có quan hệ. Nhưng là ngài sẽ không đã chịu liên lụy sao Kỳ thật tạ en trong lòng Cũng không để ý lục nhị thúc người này chết sống Hắn là cái dạng gì người Nàng quá rõ ràng Một cái chân chính âm hiểm tiểu nhân Hiện tại nàng như vậy ôn nhu săn sóc Hiểu chuyện nhi bất quá đều là Vì có thể giết lục tầm báo thù. Nếu nói thật cảm kích Nàng là một kia đều không có Hắn tuy rằng cứu nàng Nhưng là cũng hủy hoại nàng Nàng hiện tại là một cái đáng sợ người nghiện ma túy Nàng chính mình đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ biến thành cái dạng này, cái này đáng sợ bộ dáng, cái này chính mình đều không thích bộ dáng. Nàng nhẹ giọng nói, làm như vậy, có hoàn toàn nắm chắc sao? Lục nhị thuốc lời nói thâm thiên nói, tự nhiên là có, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nhiều năm như vậy, ta cũng bất quá chính là chờ như vậy một ngày thôi, nếu như hiện tại có cơ hội này, ta là nhất định không thể buông tha. NG. Khi một khi đã như vậy, hết thể đều nghe nhị ra. Nàng rũ xuống mi mắt, cưới nàng. Ha ha, nàng nhất định phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này, nàng không để bụng người khác chết sống, nhưng là lục tầm nhất định phải chết, lục tầm là nhất định phải chết. Lục tầm bất tử, bọn họ tạ ra người như thế nào có thể nhắm mắt, nàng đại ca như thế nào có thể nhắm mắt. n năm nắm tay, nói, chúng ta hôn lễ, định ở khi nào. Lục nhị thúc đã không thể chịu đựng hiện tại bị lục tầm hư cấu tình huống, hắn nói, mau chóng, bất quá vì hảo hảo bố trí một chút, ta tính toán định ở hai tháng sau, ngươi xem, coi thế nào. Hắn nói, tự nhiên là hảo. Nghĩ đến lập tức liền phải báo thủ, hắn cảm thấy chính mình cả người đều thiêu đốt lên. Nàng hai tròng mắt sáng ngời, lúc này đây, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Lục nhị thúc vô vô nàng khuôn mặt, nở nụ cười, nói. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Lục nhị gia tính toán cùng tô triều hỉ tiểu thiếp chính thức kết hôn, điểm này lục đại soái như thế nào cũng không thể tưởng được. Tuy rằng hắn biết được phía trước quả phiến sự tình là lục nhị thúc làm, mà hắn cũng sát xác, xác thật thật là có nhị tâm, chính là tóm lại là chính mình huynh đệ, nhưng thật ra cũng không có đau hạ sát thủ. Nếu là thay đổi một người, hắn là nhất định không thể buông tha, chính là trước mắt cái này không phải người khác. Là hắn thân đệ đệ, hắn muốn phóng hắn một con đường sống. Thùng thùng. Lục tâm đi vào thư phòng, hắn nhìn phụ thân đứng ở thư phòng phát ngốc, hỏi, phụ thân có chuyện sao? Lục đại xoái gật đầu, hắn nói, ta vừa rồi nhận được ngươi nhị thuốc điện thoại, hắn tính toán kết hôn. Lục tâm cười như không cười, không phải là hắn bên người cái kia nữ tử đi. Lục đại xoái gật đầu, đúng là tô triều hỉ cái kia tiểu tiếp, cũng không biết nàng đối với ngươi nhị thuốc hạ cái gì canh. Lại là có thể làm ngươi nhị thúc cưới nàng. Ngươi nhị thúc đã nói, tính toán chính thức mở tiệc chiêu đái khách khứa kết hôn, mà không phải làm nàng không danh không phận đi theo chính mình. Nhìn xem, này như là ngươi nhị thúc nói ra nói sao. Liền không biết, là nữ nhân kia thật sự làm cái gì vẫn là ngươi nhị thúc chính mình bản thân có tính toán gì không. Lục đại Soái cũng không tưởng nghĩ như vậy, nhưng là rồi lại không thể không tưởng, hắn ở trong lòng là cũng không hoàn toàn tin tưởng chính mình đệ đệ. Lão nhị căn bản liền không phải một cái sẽ vì nữ nhân như thế người, cưới tô chiều hỉ tiểu thiếp, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào phóng. Nhị thúc không phải đồ ốc, trong khoảng thời gian này ta đã đem hắn hư cấu, ta tưởng hắn hẳn là nhịn không được, hiện tại ta đối hắn bên người nữ nhân kia càng cảm thấy hứng thú. Lục tâm ngồi xuống, bậc lửa một cây hiền, hắn khăng khăng cười nữ nhân kia, ta luôn là cảm thấy, nữ nhân kia không đơn giản. Lục đại xoái kỳ thật trong xương cốt đối nữ nhân còn có chút khinh thường, hắn nói, kia lại như thế nào, bất quá là một nữ nhân thôi. Chẳng lẽ còn có thể phiên khởi cái gì sóng to. Lục tâm nghiêm túc nói, chính là phụ thân còn nhớ rõ sao. Tấn công tô Triều hỉ thời điểm ta đã từng bị người đánh ban lén. Lục đại xoái lập tức liền thay đổi mặt, nôn nói, ngươi hoài nghi nàng. Lục tâm cười khẽ, kỳ thật chuyện này nhi ta đã sớm đã hoài nghi, bất quá cũng không có nói thôi lúc ấy du chi đã từng liền nhắc nhở qua chúng ta nam nhân không có vấn đề như vậy nữ nhân hải từ đâu các nàng chưa chắc liền không thể giết người chính là ta điều tra dưới cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt người chính là không cần quên lúc này nhị thúc đã phải đi cái kia tiểu tiếp nếu nàng thật sự có vấn đề thật là khó mà nói nhị thúc có thể khăng khăng muốn cưới nàng nói không chừng đúng là bởi vì nàng thường phát hảo có thể giết ta nói tới đây Lục tầm càng thêm nở nụ cười, hắn nói, ta phía trước vẫn luôn đều phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, ta phát hiện, người này rất thú vị. Lục đại Soái là cái sảng khoái người, liền xem đều không được nhi tử nói như vậy một nửa lưu một nửa, hỏi, người rốt cuộc trước nói cái gì, trực tiếp tới không thành sao. Đừng cho ta quanh co lòng vòng, nghe mệt. Lục tầm nói, ta hoài nghi, nàng là Bắc bình người, hơn nữa, nàng rất có khả năng là du chi bạn cũ. Lục Đại Xoái đào lốt ai, ai? Lục Tâm trầm dai nói, tạ ẻn. Tạ An thư thân mội mội tạ ẻn. Đối với tạ gia huynh muội sự tình, Lục Đại Xoái là biết đến, năm đó ý đồ giết hắn nhi tử người, hắn nơi nào sẽ không rõ ràng lắm đâu, chỉ là nghe Lục Tâm nói như vậy lên, hắn nhưng thật ra nghi hoặc lên, năm đó tạ ẻn bị người giấu đi, nếu không phải người một nhà, thật là rất khó làm được chúng ta như vậy nghiêm mật đổi bắt. Ta nguyên bản là không có đem bọn họ đặt ở trong lòng. Hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra càng thêm cảm thấy ngươi nhị thúc là có vấn đề. Có thể tàng khởi tạ em người, tất nhiên liền cùng tạ an thư ám sát có quan hệ. Nếu thật là như thế, như vậy có thể thấy được hắn là muốn sát lục tầm phía sau màn độc thủ. Nghĩ đến này, hắn hung ác nói, nếu là ngươi nhị thúc thật là muốn giết ngươi hung thủ, như vậy ta sẽ không đối hắn khách khí. Không có người có thể thương tổn hắn một đôi nữ nhi. Hắn đã từng đáp ứng quá bọn họ mâu thân, chỉ cần tồn tại liền nhất định phải giữ gìn bọn họ, liền nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Nghĩ đến này, lục đại xoáy ánh mắt ám ám, ngươi ở bên kia an bài người. Lục tâm ngật đầu, nói, ta vẫn luôn đều có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Lục đại xoáy từ trong ngăn kéo tìm ra một phần văn kiện, đưa cho hắn, nơi này người, ngươi đừng cử động. Lục tâm rơ rơ lên khỏe miệng, nói, ta liền biết phụ thân nhất định cũng là có điều hành động. Hắn nhìn lướt qua văn kiện, gật đầu nói, ta rõ ràng. Lục tâm nói, phụ thân liền không có được đến cái gì tin tức sao. Nếu như phụ thân thật sự có người, sẽ không hoàn toàn không có một tia phát hiện, có lẽ là có cái gì là hắn không biết. Có. Bất quá này đó ngươi không cần biết. Lục tâm cũng không truy vấn, chỉ là cười ngôn nói, hảo. Mặt khác ta en sự tình, ta cũng hy vọng phụ thân không cần nhiều lời, chuyện này như ta không hy vọng du trí biết. Lục đại Soái trợn trắng mắt, nói, ngươi cho ta là ngốc bức sao. Ta đương nhiên biết, ta không có việc gì chạy đến con dâu trước mặt nói cái này làm gì, ta là đầu hốc có bệnh sao. Nói nữa, nghe nói tạ ảnh là nàng quan hệ không tồi đồng học, nếu như chuyện này làm nàng đã biết, chúng ta là xử lý vẫn là không xử lý, này không cho nhân vi khó sao. Lục tâm mỉm cười, nói, ta chỉ hy vọng chuyện này Nhi lạng yên không một tiếng động giải quyết rớt, Nếu ở du chi tâm tạ en là mất tích, kia nàng liền vẫn luôn mất tích hảo. Sống hay chết, cũng không quan trọng. Hắn đột nhiên dừng câu chuyện. Lục tâm đống nhiên kéo ra thư phòng môn, liền thấy bát di thái đứng ở cửa tựa hồ là nghe lén bộ dáng, Nàng lập tức xấu hổ lên, lục tâm móc ra thương chống lại nàng. Bát di thái bùm một chút liền quỳ xuống, nói, thiếu soái, thiếu soái, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn lại đây vì đại soái ớn mát xa ta thật sự không phải nghe lén, ta thật sự, đừng giết ta, đại soái, đại soái, ta là tiểu tam a, đại soái, bát di thái cắn môi, xin tha nói, đại soái, lục đại soái nhìn đến nàng như vậy, cùng lục tâm luôn nói, khẩu súng gông, lục tâm không có động, hắn bình tĩnh nhìn bát di thái, nói, nói, ai làm người tới, bát di thái không ngừng lắc đầu, không chịu thừa nhận, nàng nói, ta không có, đại soái. Đại soái A, Lục Tâm nói, phụ thân muốn buông tha nàng sao? Hán nhẹ giọng nở nụ cười. Lục Đại soái nói, ta không có làm ngươi buông tha nàng, ta chỉ là nói, đem người kéo giải tới trong viện. Lục Tâm lập tức liền đã hiểu, bắt Di Thái bị kéo đến trong viện, mặt khác mấy cái Di Thái Thái cũng đều bị tiêu lên. Đại gia không rõ nguyên do, nhưng là xem hiện trường tình hình, đều là có chút sợ, không rõ nguyên do, không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Lục Tâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp cấp thương lên lớp, hán bình tĩnh nói, mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là vô tình, nhưng là nghe lén quân vụ, ta không nghĩ nói với ngươi càng nhiều, ngươi nếu như muốn biện bạch, đi xuống tìm Diêm Vương biện bạch đi. Lục Tâm không hề nhiều lời mặt khác, trực tiếp nâng lên họng súng. Phanh, bắt di thái cứ như vậy ngã xuống, cơ hồ một kia dễ rũa đều không có, lục Tâm nhìn thét chói, thai thành một đoàn di thái thái, nói, làm tốt chính mình nên làm. Nếu không muốn sống nữa, tận có thể sẵn bậy. Ta sẽ không quản các ngươi là cố ý vẫn là vô tình, chỉ cần các ngươi lung tung đến chính mình không nên đến địa phương, xem không nên xem, ta đây liền đưa các ngươi thượng Tây thiên. Nói xong, hắn phân phó lục ninh, đưa phụ thân trở về phòng đi, ta đi về trước. Bắt di thái thi thể thực mau bị người kéo đi, lục tâm đạm nhiên nói, đem nàng sở hữu người nhà khống chế lên, ta phải biết rằng, nàng đến tuột cùng có hay không vấn đề hắn đứng ở trong viện bình tĩnh hút thuốc, nhìn kia vết máu bị hạ nhân hưng rớt, bình tĩnh lại an bình. lúc này lục đại xoáy mặt khác mấy cái gì thái thái đã về tới trong phòng, tựa hồ làm một chút cũng không dám nói nhiều, cơ hồ đều dọa phá gan. lục ninh ra tới, sắc mặt không tốt lắm, nói: ngươi đây là làm chi? như vậy chuyện này, đáng giá ngươi tới động thủ sao? nếu như không cho phụ thân tới, ta tới cũng là có thể. lục tâm một thân sắc khí, nói: đại tỷ. Ta làm, nhất thích hợp. Lục Ninh vẫn là có chút khó hiểu. Lục Tâm nói, từ từ có hài tử, nếu ta không phải một cái giết chóc quyết đoán người, sợ là người khác còn tưởng rằng ta là dễ nói chuyện. Ta chỉ là muốn cho bọn họ minh bạch, ta là một cái không niệm cập cái gì cảm tình người. Mà phụ thân là mặc kệ như thế nào đều sẽ đứng ở ta bên này. Lục Ninh đột nhiên liền minh bạch, nàng nói, ngươi sợ có người có ngoại tâm. Lục Tâm cười khẽ. Chẳng lẽ không phải sao? Vậy ngươi vì cái gì trực tiếp giết người? Người sống so người chết càng có dùng đi. Lục Tâm cười lạnh nói, với ta mà nói, nàng lập tức đã chết càng có hiệu quả, đã giết một người dân trăm người, cũng có thể tốc chiến tốc thắng. Nếu nàng thật là có vấn đề, nàng người nhà tồn tại, ta không tin bọn họ liền cái gì cũng không biết. Lục ninh nói, ta tưởng, các nàng nên là hoàn toàn thành thật đi lên, gần đây ta thường xuyên không ở nhà. Các nàng nhưng thật ra càng thêm khoe khoang lên. Hiện giờ cũng hảo, bọn họ nên là hoàn toàn thành thật một chút, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thật là muốn chết. Đại gia tóm lại phải gả người, ta sẽ làm các nàng minh bạch, hảo hảo hầu hạ lao gia tử, hảo hảo làm nhân tài có thể hảo hảo sống. Nếu bọn họ siêu siêu vẻo vẻo tâm tư nhiều, như vậy cũng cũng đừng sống đã lâu như vậy. Lục ninh trầm mặc xuống dưới. Lục Tâm bắn chết phụ thân hắn Di Thái thái chuyện này thực mau liền truyền ra tới, rất nhỏ một sự kiện nhi, bất quá có chút người nghe xong, cũng cảm khái Lục Tâm thật là không lưu một tia tình cảm. Càng có cực giả thấy được trong đó Lục đại soái thái độ. Nhìn dáng vẻ, Lục đại soái đối đứa con trai này thật là mười hai vạn phần duy trì, cơ hồ không hỏi nguyên do đó là nghe theo nhi tử nói, tùy ý hắn làm bất luận cái gì chuyện này, này cũng gián tiếp thuyết minh một cái tín hiệu. Cửa hồ lục đại xoay có tâm đem vị trí nhường cho nhí tử. Bất quá hết thể đều là đồn đãi, mặc kệ là bác sư vẫn là lục gia, một chút động tác đều không có. du chi ngẫu nhiên nghe thấy cái này đồn đãi, không có tiếp tục nôn nói mặt khác, nàng từ trước đến nay không thèm để ý này đó. Lục tâm làm như vậy tự nhiên có làm như vậy đạo lý, nàng cũng không sẽ nghi ngờ chính mình trợ phu. Linh linh linh, điện thoại thanh âm vang lên. phượng Hỷ nói, tiểu thư. Ngài điện thoại, là thái thái đánh tới. Du Chi vội vàng đứng dậy, mẫu thân. Điện thoại là thẩm thái thái đánh lại đây, giọng nói của nàng mang theo rất nhiều kinh hỉ, cơ hồ là không thể tự giữ, nói, từ từ, từ từ, đại hỉ. Du Chi nhất lăng, hỏi, cái gì? Thẩm thái thái nói, ngươi nhị tỷ có hỷ. Du Chi nhất lăng, ngay sau đó nở nụ cười, kia quả nhiên là cái hỷ sự này, nhị tỷ nhiều năm như vậy tâm nguyện. Cuối cùng là được như ý nguyện, ta cũng thực vì nàng cao hứng. Thẩm thái thái liên tục gân vài thanh, nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi từ từ. Như không phải có từ từ tìm đại phu vì dĩnh chi xem, nói không chừng dĩnh chi chưa chắc có thể như nguyện. Nhiều năm như vậy, thẩm thái thái cũng thật là vì dĩnh chi thao rất nhiều tâm. Nếu đây là dĩnh chi tâm chỗ niệm, bọn họ nhưng thật ra khó mà nói càng nhiều, chỉ hy vọng nàng có thể như nguyện. Du Chi nhẹ giọng nói. Không có gì cảm tạ với không cảm tạ, đều là nhà mình tỉ muội." Thẩm Thái Thái nói, "Ngươi nhị tỉ cao hứng hỏng rồi, nói là phải hảo hảo dưỡng thai." Thẩm Thái Thái lại là lải nhải nói một ít, "Du Chi phụ họa, đợi cho treo điện thoại, Du cảm giác Khai nói, hy vọng nhị tỉ có thể hảo hảo." Phượng Hỷ tiến lên, nói, "Nhị tiểu thư có hỉ sao?" Kiếp nhưng thật ra được như ý nguyện, thật là ông trời phù hộ. Du Chi gật gật đầu, không có nhiều lời mà khác kỳ thật trừ bỏ vui sướng ở ngoài, nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là có một ít không dễ chịu nhì. Nàng nghĩ đến kiếp trước những cái đó, dùng sức lắc đầu, muốn đem những cái đó đều quên. Vận mệnh của nàng đều thay đổi, người khác vận mệnh cũng thay đổi, tròn tròn sẽ không có việc gì nhì, nhị tỷ bọn họ cũng sẽ không ở đi hướng như vậy bi kịch. Du Chi nhìn ba cái ở trên giường đồng loạt duỗi chân nhi nhóc con, nở nụ cười, nàng đều đi lên bất đồng lộ, cũng có bảo bảo. Như vậy người khác có vận mệnh thay đổi cũng là thực bình thường. Nghĩ đến đây, nàng lắc lắc đầu, nở nụ cười. Buổi tối Yu Chi cùng Lục Tâm nằm ở bên nhau, Yu Chi cùng hắn mười ngón giao nắm. Nàng nói, Tề Tu Ca, ta nhị tỷ muốn sinh cái thứ hai hài tử, chúng ta khi nào cũng tái sinh một cái đi. Lục Tâm không nhìn xuống, trực tiếp liền bật cười, hắn mèo nhéo Yu Chi khuôn mặt nhỏ nhi, hỏi, ngươi hiện tại đều có ba cái hài tử, còn sinh? Ngươi chiêu cố đến tới sao? Kỳ thật hắn ở Du Chi sinh hải tử thời điểm cũng đã hạ quyết tâm, sẽ không tái sinh cái gì hải tử. Có ba cái bảo bảo đã thực hảo, hắn tuyệt đối sẽ không làm Du Chi lại chịu như vậy thống khổ, nàng là bảo bối của hắn. Trân Đại Phu nói rất đúng, chuẩn bị lại sung túc, chính là nữ nhân sinh hải tử trùng quy là một kiếp, nếu là như thế, nàng là hắn phí như vậy nhiều tâm tư mới cưới trở về chân ái. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng có một chút nguy hiểm. Hắn đem Du Chi ôm vào trong ngực, nghiêm túc nói, kỳ thật ta không tính toán tái sinh hải tử. Du Chi nhất lăng, hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng nhìn về phía lục tầm, hỏi, vì cái gì? Lục tầm bật cười, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì đâu? Ta không tính toán tái sinh, chuyện như vậy luôn là không có như vậy an toàn. Lại nói, chúng ta có ba cái hải tử. Chiếu cố bọn họ đã hao phí ngươi rất nhiều tâm lực, ta cũng không hy vọng càng nhiều hài tử làm ngươi càng mệt, ta phụ thân chỉ có ta cùng với lục ninh không phải cũng thực hảo sao. Có thể thấy được, hài tử nhiều ít vô dụng, muốn xem có phải hay không thật sự hảo. Ngươi nói đúng sao? Du Chi nở nụ cười, kỳ thật nàng cũng bất quá là thuận miệng vừa nói, chính là lại không nghĩ hắn nhưng thật ra như thế nghiêm túc. Lục tâm tuy rằng giải thích rất đơn giản, nhưng là Du Chi lại nội tâm đặc biệt kích động. Nàng cắn ngôi, nói không nên lời tư vị nhi. Hào nửa ngày, nàng đột nhiên liền thân thượng lục tâm lục tâm sướng sốt, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nhẹ giọng luôn nói, làm sao vậy? Du Chi nói nhỏ nói, đột nhiên liền cảm thấy ngươi đặc biệt hảo nói không nên lời cảm giác. Lục tâm như thế nào? Đột nhiên phát hiện ta xoáy thiên nội nhân oán cho nên cảm thấy chính mình nhạt được bảo. Du Chi lắc đầu, nàng nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy chính mình vận khí thật tốt thế nhưng có thể được đến ngươi thích. Kiếp trước lục tầm cùng kiếp này người liền dường như là hai người, nếu như không phải hắn ngẫu nhiên động tác nhỏ, nàng thậm chí sẽ không cảm thấy cái này lục tầm chính là cái kia đã từng cô phụ chính mình người. Bất quá đã trải qua này một đời đủ loại, nàng đã là biết, rất nhiều chuyện cũng không giống xem đơn giản như vậy, cũng hoàn toàn không có thể chấp nhất với qua đi. Rất nhiều chuyện đều thay đổi, thay đổi đồng thời cũng làm cho người thay đổi. Nguyên lai đời trước thật sự không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói, bọn họ đều khả năng đi lầm đường, dùng sai rồi phương pháp, cho nên bọn họ tình yêu mới vô tật mà chết, mà này một đời, bọn họ sẽ hảo hảo. Dù chi đạo, kỳ thật ta cũng không nghĩ sinh, ân, nghe nói người khác có hài tử, ta trong nháy mắt kia vẫn là rất tưởng tái sinh một chú ơi, ân, hồ lô hoa cái loại này. Nhưng là chỉ là ngẫu nhiên bị hướng hôn đầu óc Nga. Chờ ta bình tĩnh lại liền biết chính mình không thể sinh, ta sinh cái gì nha. Hiện tại này ba cái đều làm ta luôn cuống tay chân. Bất quá có thể nghe được ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng, thật tốt đâu. Lục tâm nở nụ cười, nếu đạt thành chung nhận thức, như vậy chúng ta liền không sinh. Du chi ai một tiếng, cười khanh khách lên. Quá chút thời gian nhị thúc muốn kết hôn. Lục tâm nghĩ tới cái này. Du chi dương đầu, ta chuẩn bị lễ vật là ý tứ này sao? Lục Tâm cười nói, tự nhiên không phải. lễ vật loại sự tình này tự nhiên có người đi xử lý, ngươi không cần nhiều quản. Ta tưởng nói chính là, ta phỏng trừng lần này là nhị thúc muốn làm sự tình, cho nên ta không nghĩ ngươi cùng ta cùng nhau trở về. An toàn phương diện ngươi vẫn có thể yên tâm, ta đều sẽ cho ngươi làm hảo. bất quá ngươi nhớ lấy, có việc nhi muốn nhiều cùng phụ thân ngươi thương lượng, biết không? rất nhiều chuyện không sợ nhất vạn chỉ sợ và nhất. Hắn cũng là làm ra vạn toàn chuẩn bị. Dù chi trầm mặc một chút, nói, ngươi đều biết hắn muốn làm sự tình, còn muốn tùy ý hắn như vậy đi xuống. Này không phải ngươi tính cách. Lục tầm, ta có thể đối người khác hung ác, nhưng là người kia là ta thân Thúc Thúc, hắn từ nhỏ liền rất yêu thương ta, ta không thể tin được hắn sẽ là cái kia muốn giết ta người. Rất khó tin tưởng. Đương nhiên, đối với ta phụ thân tới nói, nhị Thúc là hắn thân đệ đệ, Ở không có bất luận cái gì chừng cứ dưới tình huống đối hắn làm cái gì, này căn bản là không hiện thực. Dù chi hiểu được, nàng hỏi, vậy các ngươi vẫn là tính toán dùng chính mình tới thí nghiệm. Ta cảm thấy như vậy thực ngu xuẩn. Lục tâm mỉm cười, tự nhiên sẽ không, ta lại không có ngốc đến nước này, ta chỉ là trước đó cùng ngươi công đạo một chút, làm ngươi rõ ràng nhị thúc bên kia trạng hướng. Ta biết ngươi là một cái rất cẩn thận người, nhưng là ta còn là nhắc nhở ngươi. Hắn cũng không đáng giá tin tưởng. Du Chi gật đầu, nghe theo Lục Tâm nói, Hành, ta đã biết, mọi việc nhi chính ngươi làm quyết định thời điểm nghĩ nhiều tưởng, ngươi không phải một người, ngươi còn có ta cùng các bảo bảo đâu. Nếu ngươi trực tiếp thành ngầm công tác giả, ta cấp mang theo bảo bảo tái giá, tức chết ngươi. Lục Tâm bật cười, hắn vô vô Du Chi mông nhỏ, nói, ngươi liền làm đi. Du Chi đạo, như thế nào? Lục Tâm nói, ngươi yên tâm. Ta không phải đồng ốc, ta sẽ hảo hảo trụ tính, nhị thúc nếu thật là bác sư ưu ác tính, ta nhất định sẽ cho hắn ổ, ta không thể làm hắn vẫn luôn lưu lại, như vậy mặc kệ đối ai tới nói đều là quá nguy hiểm một sự kiện nhi. Du Chi nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nói, ngươi phải hảo hảo. Lục tâm có xử, mà lục đại xoáy lại làm sao không phải như thế, kỳ thật hiện tại các phương diện chứng cứ đều biểu hiện, lục nhị thúc đang làm sự tình, hắn chỉ có như vậy một cái đệ đệ. Năm đó cùng nhau đánh thiên hạ người cũng chết chết, vong đến vong, lại nói tiếp thật sự không có bao nhiêu người còn hảo hảo tồn tại. Hắn thực quý trọng bọn họ huynh đệ tình. Chính là hiện tại hắn muốn hắn chết, như vậy rõ ràng muốn hắn chết, như vậy lục đại soái trăm triệu không nghĩ tới. Hắn nếu thật là cái kia ở phía sau màn tinh kế lục tầm người, lục đại soái cơ hồ không dám tưởng, nhiều năm như vậy hắn đều là như thế nào âm hiểm đáng sợ. Mặt mang ý cười, tâm như rắn giết. Hào một cái thân đệ đệ. Mặc kệ ngày thường lục đại soái cùng thẩm ẩn như thế nào béo, nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là tin tưởng thẩm ẩn người này. Rốt cuộc, đây là hắn thông ra, hơn nữa thẩm ẩn làm người vẫn là có thể tin được. Nhận được lục đại soái điện thoại lúc sau, thẩm ẩn ngồi ở trước bàn trầm tư lên, thức mau hắn ra cửa đem thẩm An Chi gọi lại đây, An Chi rất là trầm ổn, hắn nói, phụ thân có việc nhi. Thẩm ẩn gật đầu, hắn nói, Ta vẫn luôn đều biết, ngươi ngầm ở giúp thiếu soái làm việc. Thầm An Chi thập phần bình tĩnh, hắn nói, đó là ta muội phu, ta giúp hắn thực bình thường không phải sao. Người trong nhà, có thể giúp ta giúp. Thầm ẩn mỉm cười, kỳ thật ta lần này đeo ngươi lại đây là có chuyện nhi muốn cùng ngươi thương lượng. Thầm ẩn châm trước một chút, nói, ta cảm thấy thị phủ tiếp tục công tác đi xuống tựa hồ cũng không có càng nhiều ý tứ, không biết ngươi có hay không suy xét lại đây bác sư. Hắn nói: "Bác sư có cái thích hợp vị trí, ngươi cảm thấy hứng thú sao?" Thẩm An Chi nhướng mày, ngay sau đó luôn nói: "Phụ thân làm ta đi bác sư." Nguyên bản thời điểm phụ thân cũng không tán thành bọn họ đều đi bác sư, trừ bỏ đối người ngoài cảm giác cũng không tốt, còn có chính là hắn cũng hy vọng có thể chia sẻ nguy hiểm. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Nay đã khác xưa, ngươi cũng nói, hiện tại đều là người trong nhà. Nguyên bản hắn cùng Du Chi không có gì quan hệ chúng ta tự nhiên không thể đem tất cả mọi người đặt ở cùng nhau, tổng muốn phân tán lẩn tránh một ít nguy hiểm, nhưng mà hiện tại không phải, ngươi muội muội liền hài tử đều sinh, lục tâm đối nàng lại đặc biệt hảo, chúng ta làm người nhà, tự nhiên nên là xem xét thời thế mới là, mặc kệ khi nào đều là như thế, trước khác nay khác, kỳ thật hiện tại chúng ta thẩm gia đã sớm đã cùng bọn họ lục gia xuyên ở một cái thang thượng, tự nhiên là lựa chọn một cái ngươi cảm thấy phương thức tốt nhất tới xử lý đương nhiên cũng là xem ngươi yêu thích nếu là ngươi cũng không nguyện ý ta cũng là không có ý kiến Thẩm An chi đạo phụ thân nói này đó ta đều minh bạch nếu phụ thân hy vọng ta như thế mà ta cá nhân lại càng thêm có khuynh hướng tới bác Sư công tác như vậy ta liền không khách khí phụ tử hai người thương lượng hảo lúc sau Thẩm An chi tâm tình nhưng thật ra thập phần thả lỏng mà Thẩm Ẩn làm như vậy tự nhiên cũng có hắn lý do Thẩm gia quá hảo Ở mô một loại trình độ thượng càng là đối du chi hảo. Điểm này, bọn họ cũng đều biết. Thẩm An Chi điều động sự tình thực mau liền xử lý tốt, nghe nói Thẩm An Chi điều tới rồi bác sư, hứa hằng trong lòng ghen ghét không được, hắn nhìn bởi vì có hỉ mà cao hứng thẩm dĩnh chi, chỉ hận không thể bóp chết nàng, cái này không hiểu chuyện nhi. Chỉ là hiện tại hết thể lại không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể nhẫn mại. Hắn ở thẩm gia bận rộn trong ngoài nhiều năm như vậy, Lại là không ai quản hắn như thế nào Hắn nói Đại ca điều đến bác sư Dĩnh chi gật đầu Hỉ khí dương dương nói Đúng rồi Sáng nay ta còn cùng đại tẩu nói dơ nói Sau này phụ thân cùng đại ca Có thể cùng đi làm tan tẩm. Dĩnh chi lại nói Ta liền nói nhà ta đại ca là có năng lực Hiện tại xem ra quả nhiên như thế Ngươi xem Là vàng đi đến nơi nào đều sẽ sáng lên Dĩnh chi rất là sùng bái Nhà mình đại ca Bởi vậy đối hắn thập phần tôn sùng, lần này xem hắn điều động, trong lòng càng là đi theo cao hứng mà không được. Dĩnh chi như thế, hứa hằng trong lòng càng là bực mình không được. Hắn nói, đại ca ngươi điều động tự nhiên là hảo, chỉ là hắn trầm mặc xuống dưới. Dĩnh chi lập tức hỏi, làm sao vậy? Hứa hằng thở dài một tiếng luôn nói, chỉ là cứ như vậy, ta nhưng thật ra càng thêm tự ti. Hứa hằng giả bộ, nhiều năm như vậy, ta ở nhà chịu thương chịu khó. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật vẫn là không được phụ thân ngươi thích. Dĩnh chi nhất lộc cực ngồi dậy, nàng khó hiểu bất đắc dĩ nói, ngươi lại làm sao vậy? Chính là trong nhà ai nói ngươi? Ta cảm thấy cũng không có A. Hứa hằng trong lòng táo giận, mặt ngoài không hiện, chỉ nói, đương nhiên không có. Đại gia căn bản là khinh thường cùng ta nói, dĩnh chi, ngươi nói, chúng ta dọn ra đi được không? Hắn giống như nghiêm túc nói, ta xin điều đến nơi khác, ngươi xem coi thế nào. Nếu như đi nơi khác, chúng ta giống nhau có thể sinh hoạt thực hảo, mà không phải giống như bây giờ. Ta uổng có một thân tài hoa, nhưng là lại không thể làm ra cái gì, phụ thân ngươi luôn là đẹ nặng ta, hắn sợ ta càng thêm ưu tú, ta thật sự chịu đủ rồi. Hiện giờ ngươi cũng có hài tử, không bằng chúng ta đi thôi. Chúng ta đi nơi khác, ta tin tưởng ngươi bằng vào thực lực của ta, có thể làm thực hảo. Dĩnh chi nhất lăng, ngay sau đó thoá nói, ngươi có phải hay không tròn váng? Em đẹp chúng ta vì cái gì muốn đi nơi khác? Chúng ta như vậy không phải thực hảo sao? Phụ thân nơi nào sẽ chèn ép ngươi, ngươi như vậy mỗi ngày thanh nhàn bao nhiêu người đều hâm mộ không tới. Nàng là một đinh điểm đều không muốn rời đi Bắc Bình. Hơn nữa rời đi nơi khác, nơi trốn đều phải dựa chính chúng ta, nào có như bây giờ phương tiện. Đó là có cái cái gì, cũng sẽ có người nhà giúp đỡ. Lui một vạn bước giảng, cha mẹ ngươi không cũng ở tại Bắc Bình phụ cận sao. Cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, ta lại là có hài tử, đúng là yêu cầu người chiếu cố thời điểm, không cần đi hảo sao. Dĩnh chi hướng dẫn từng bước khuyên nhủ hứa Hằng, vẫn là nói, ngươi có cái gì bên nguyên nhân. Hứa Hằng cho chính là cái này, hắn nói, hiện tại công tác, ta làm cũng không thực thuận lợi, ngươi nên là rõ ràng ta tính cách, ta giống nhau là có thể chịu đựng, nhưng là gần nhất thật là càng thêm không muốn, rất nhiều người đều nói ta là thẩm ẩn con ân rể. Đều nói ta là ăn cơm mềm, ta như vậy chức vị, đó là làm cái gì cũng không có khả năng. Ta muốn dùng sự thật nói cho bọn họ, ta là thật sự có năng lực, chính là ta làm không được. Ngươi nói như vậy ta, nơi nào có thể không khó chịu đâu. Ta đây đi cầu phụ thân vì ngươi đổi một cái chức vị. Này! Như vậy phụ thân có thể hay không nghĩ nhiều? Dĩnh chi đạo, này lại có cái gì? Ngươi là hắn con rể, ta đi tìm hắn ngươi yên tâm chính là Dĩnh Chi hạ quyết tâm, nói, ngươi chờ ta Hứa hằng rốt cuộc vừa lòng xuống dưới Rồi sau đó không lâu thấy Dĩnh Chi trở về Hắn mang theo hy vọng hỏi, như thế nào Dĩnh Chi đạo, phụ thân trách cứ ta, bất quá Hắn đáp ứng vì ngươi an bài, ngươi yên tâm chính là Hứa hằng lập tức cao hứng lên Hắn nói, kia phụ thân có từng nói là cái gì trước vị Hắn xoa xoa tay Dĩnh Chi lắc đầu, không hỏi mặc kệ Dĩnh Chi bị thẩm ẩn như thế nào chắc cứ Hứa Hằng đều cảm thấy không sao cả, hắn lôi kéo Dĩnh Chi tay nói, Dĩnh Chi, có thể cưới được ngươi là ta lớn nhất hạnh phúc. Dĩnh Chi mỉm cười, hai phu thê, nói cái gì ngoại đạo lời nói đâu. Hứa Hằng lừa dối Dĩnh Chi, thấy nàng bởi vì mang thai mà dài quá chút đốn khuôn mặt, ghét bỏ quay đầu, hắn làm bộ vì nàng đảo sữa bò, nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, sinh hài tử không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này cần phải hảo hảo dưỡng thân thể, biết sao? Dĩnh chi gật đầu, ứng thừa xuống dưới, xem hứa hàng như vậy quan tâm chính mình, trong lòng cao hứng, cảm thấy chính mình thật sự gặp thiên hạ tốt nhất nam nhân. Người nam nhân này đối nàng thật sự là quá tốt. Tuy rằng hắn không có lục tầm thân phận, nhưng là lại là cùng nàng học sinh thời đại liền ở bên nhau, cùng trưởng thành. Ta thật là quá hạnh phúc, có thể cho ngươi sinh một cái nhi tử là ta lớn nhất tâm nguyện. Khác một chút đều không quan trọng Hứa hàng cảm động không được Chỉ là trong đó lại không có một đinh điểm thiệt tình Chỉ là hứa hàng đối dĩnh Tri ân cần Cũng không có liên tục mấy ngày Hắn thực mau liền thất vọng rồi Thầm ẩn thật là vì hắn hoạt động một chút vị trí Hắn cũng không ở nguyên lai vị trí thượng Cũng xác thật là thăng hai cấp, Chỉ là vị trí này càng thêm không có nước luộc Nói là để đó không dùng cũng không quá Chứng như vậy một chút tiền lương Như mối bỏ biển Lại có cái gì đâu. Hiện tại ai lại là rửa cái này ăn cơm đâu. Như vậy tình hình dưới, hắn trong lòng càng thêm cáu giận, chỉ nói, thầm ẩn, ngươi cái này lao hôn đảng. Hứa hàng thật là hận thấu thầm ẩn, nhưng là lại không biết như thế nào ngôn nói mới là càng tốt. Hắn xác thật là thằng chức vị, chính là thăng thì lại thế nào đâu. Căn bản là không phải hắn muốn kết quả. Hắn tình nguyện có một vị trí không cao, nhưng là nước luộc chức vị rất cao. Thầm ẩn. Đáng chết thầm ẩn. Nhị tỷ phu. Diệp Trúc cùng đồng học cùng ra ngoài ăn cơm, liền thấy hứa Hằng ngồi ở một chỗ, một người uống buồn rượu, cũng không biết vì sao, tràn đầy cô đơn. Hứa Hằng vừa nhấc đầu liền nhìn đến Diệp Trúc vẻ mặt quan tâm, lập tức bày ra nho nhã tư thái, biểu mội. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Thấy một đám tươi sống nữ hải tử đều hướng bờ sông xem, hắn lộ ra mê người tươi cười, mau đi ngoạn nhi đi, ta một người ngồi trong chốc lát. Diệp Trúc xem hắn tuy rằng đáng cười, nhưng là phía trước rất là cô đơn, biểu tình thập phần không đúng, cũng không yên tâm, nhị tỷ phu, ta bồi ngươi ngồi trong chốc lát đi. Ngươi có nặng lắm không? Hứa hàng chân trở, như vậy hảo sao? Diệp Trúc mỉm cười, không có việc gì, ta đi cùng các bạn học nói một chút. Nàng cũng không biết trở về nói gì đó, một lần nữa trở về, hai người ngồi ở một chỗ, Diệp Trúc luôn nói, nhị biểu tỷ phu, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Như thế nào không trở về nhà đâu Tuy rằng biết nhị biểu tỷ phu cùng nhị biểu tỷ quan hệ tựa hồ thật sự không có như vậy hảo Nhưng là nàng cảm thấy Bọn họ bất quá chính là nháo một ít biệt nữ Đại bộ phận thời điểm vẫn là thực tốt Hứa Hằng thấy Diệp Trúc thập phần đơn thuần Sinh ra một cổ tử dơ bẩn tâm tư Hắn bởi vì dĩnh chi có thai Đã hơn một tháng không có cùng nàng như thế nào Mà hắn lại không dám đi ra ngoài tìm hoan mua vui Sợ bị người phát hiện Như vậy sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chính là nếu như người này là Diệp Trúc. Hắn nuốt một chút nước miếng, nuốt nói, Diệp Trúc, ta thăng chứ. Diệp Trúc xứng sốt ngay sau đó nói, kia trúc mừng nhị tỷ phu, chính là vậy ngươi vì cái gì? Thấy Diệp Trúc như vậy chần trờ, hứa hàng cố ý nói, kỳ thật ta cũng không tưởng thăng trước, ta tưởng chính là hảo hảo công tác. Nhưng là ngươi biết ngươi nhị biểu tỷ người này, nàng nơi trốn đều muốn cường đó là đi cầu ngươi dưỡng. Kết quả ngươi dưỡng cho rằng ta sinh ra cái gì tâm tư, cố ý đem ta điều tới rồi đặc biệt không tốt vị trí, nói là thằng kỳ thật không bằng hàng. Diệp Trúc không quá minh bạch này đó, bất quá nghĩ đến nhị biểu tỷ cả ngày nhắc mãi sinh nhi tử sinh nhi tử, cũng là minh bạch một ít. Nàng nói nhị tỷ phu ngươi cũng đừng quá khổ sở, ta tin tưởng ngươi năng lực mặc kệ ở nơi nào công tác đều sẽ thực nạo. Hứa Hằng lắc đầu, hắn thở dài một tiếng nói. Nơi nào là ngươi tưởng như vậy đơn giản, kỳ thật, kỳ thật ngươi nhị biểu tỷ đã thay đổi, nàng đã sớm không phải đi học khi cái kia bộ dáng nhi. Nàng trở nên hư vinh đáng sợ. Ta không dối gạt ngươi, ta đã từng nghĩ tới ly hôn. Diệp Trúc hoàng sợ, hỏi, vì cái gì? Hứa Hằng nói, ta tưởng, có lẽ ta đi địa phương khác phát triển có lẽ sẽ sinh hoạt càng tốt, ở chỗ này, nhạc phụ đại nhân vì sợ ta rời đi dinh chi, nơi trốn chèn ép ta. Ta kỳ thật quá đến đặc biệt gian nan. Ta cũng từng cùng dĩnh chi nhắc tới này đó, nhưng là nàng lại không chịu. Nàng cả ngày cùng nhân Gia Du chi làm chi so, lại không nghĩ chúng ta dựa vào cái gì cùng nhân Gia so, ta chỉ là người bình thường ra nam tử. Ta đã không có một cái làm đại soái phụ thân, cũng không có mác chỉ số thông minh, cái này ra, thật sự làm ta áp lực rất lớn. Diệp Trúc trong lòng xúc động gật đầu, nàng nói, ta hiểu được ta hiểu được nhị biểu tỷ phu thống khổ. Thẩm gia tựa hồ mỗi người đều thực xuất sắc, nàng nguyên bản cho rằng chính mình đã thực hảo, nàng thực nỗ lực đọc sách, nhưng là thật sự tới rồi thẩm gia mới phát hiện, nguyên lai này đều không tính cái gì, thẩm gia tựa hồ mỗi người đều thực xuất sắc. Liên thoát nhìn không học vấn không nghề nghiệp tam biểu ca đều có thể đem nhà máy quản lý sinh động, nàng thật sự không biết như thế nào cho phải. Hứa hàng nói, Diệp trúc, ta thật sự rất thống khổ, ta thống khổ cực kỳ. Nếu như ta cùng với dĩnh chi còn có tình yêu, ta là nguyện ý thừa nhận hết thảy. nhưng là nàng thật sự trở nên quá nhiều, năm đó, nàng cũng là giống ngươi giống nhau ngây thơ đáng yêu nữ hài tử, chính là hiện tại lại trở nên tục tặng đôi mắt danh lợi, ta thật sự chịu đủ rồi. Hứa Hằng đem mặt trôn ở bàn tay tâm, ta biết chính mình không nên ở ngươi trước mặt nói này đó, chính là ta thật sự quá khó khăn, ta không dám cùng bất luận kẻ nào nói này đó, ta thật sự không dám, Diệp Trúc ta chỉ có thể tin từ ngươi. Hắn ra vẻ thống khổ, chỉ là chờ tới rồi hồi lâu, hắn lại là không có được đến Diệp Trúc đáp lại, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Diệp Trúc tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không núp đích, phảng phất là bị hạ cổ định trụ giống nhau. Hắn theo Diệp Trúc tầm mắt xem qua đi, liền thấy một đôi nam nữ, bích nhân giống nhau, hai người tuy rằng cũng không có cái gì càng nhiều hành động, nhưng là lại có thể thấy được cảm tình cực đốc. Này đối bích nhân không phải người khác, Đúng là bác sĩ Lâm cùng Lục Ninh, Lục Ninh khó được không có mặc sờn sám, nhưng thật ra một thân âu phụ, thiếu vài phần phong tình, nhiều vài phần tôn quý cùng lưu ý. Cũng không biết bác sĩ Lâm nói gì đó, Lục Ninh trộm khắp bác sĩ Lâm một phen, bác sĩ Lâm cũng không tránh trốn, chỉ là dương khỏe miệng, đại hai người vào đối diện đại lâu, hứa hàng lúc này mới phản ứng lại đây. Hán nội tâm tràn ngập ghen ghét, nghĩ đến ngày xưa Lục Ninh đối người lạnh lùng trứng mắt bộ dáng, trong lòng buồn bực cực kỳ. Hắn đã từng như vậy muốn nỉnh bợ thượng lục ninh, kết quả lại là cũng không thể, hiện tại nàng như vậy đại tuổi tác, nhưng thật ra thật sự tìm so nàng tiểu nhân nam tử. Hắn nói, cái này bác sĩ lâm nhưng thật ra hảo mệnh, lại là có thể được đến lục ninh ưu ái Diệp trúc thất hồn lạc phách, nì non, lục đại tiểu thư cũng thực hảo mệnh. Nàng như vậy bộ dáng nhi, hứa hằng lập tức liền đoán được cái gì, hắn trong lòng càng thêm căm ghét bác sĩ lâm, cái này nam tử có cái gì hảo. Hắn đã từng muốn nịnh bợ cùng muốn được đến, đều thích thường hắn. Hắn hận cực kỳ, bất quá trang thực bình tĩnh, nói, bọn họ có thể ở bên nhau, nhưng thật ra ra ngoài người khác ngoài ý liệu. Diệp Trúc cắn môi, bọn họ rửa vào cái gì? Hứa Hằng vừa thấy nàng như vậy liền biết chính mình là bắt được cơ hội, lập tức nói, còn không phải bằng vào một cái tốt ra thế. Ta nhìn, hiện tại những năm gần đây, căn bản là không phải chúng ta tưởng như vậy, chỉ cần có quyền có thế là có thể được đến cùng nhau, mà chúng ta người như vậy, liền tính là trả giá nhiều ít nỗ lực đều giống nhau không thể xuất đầu. Diệp Trúc cắn môi, Người nói rất đúng. Hứa Hằng, cẩn thận ngâm lại, hai chúng ta thật đúng là rất có duyên phận, chúng ta đều là như vậy thật đáng buồn, đều là cái dạng này sinh hoạt ở người khác bóng ma dưới, kỳ thật ngâm lại, làm người thật là quá khó khăn. Diệp Trúc gật đầu, nàng bởi vì nhìn đến bác sĩ Lâm cùng Lục Ninh ở bên nhau càng thêm khó chịu, nói nhị tỷ phu không bằng chúng ta uống rượu đi, hứa hàng lập tức đáp ý, bất quá khuyên nhủ ngươi uống say trở về, người khác nên là như thế nào xem, lại nói tiếp chúng ta bất quá đều là ăn nhờ ở đậu, vẫn là chớ có như thế, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ta là thật sự vì ngươi hảo, Diệp Trúc gật đầu, càng thêm khó chịu, phía trước đèn đỏ, thôi hắn đem xe dừng lại, Yu Chi cảm thấy có chút buồn. Đem cửa sổ xe riêu xuống dưới Hiện giờ thời tiết nóng bức Cũng không có cái gì phòng Nàng lơ đãng nhìn qua đi tức khắc sừng sốt Diệp Trúc cùng hứa Hằng Hứa Hằng đang ở cùng Diệp Trúc nói chuyện thiếm Nghĩ như thế nào mới có thể lừa đến nàng ngủ đến nàng Liền xem một cái nam tử đứng ở bên người Người này hắn là nhận được Đúng là thẩm du chi bảo tiêu Hắn sừng sốt Biết được không tốt Bất quá vẫn là ra vẻ trấn định Nguyên lai like là thôi tiên sinh là lục muội ở phụ cận sao. Thôi hãn mục mục nói, thiếu phu nhân thỉnh biểu tiểu thư qua đi một chút. Diệp Trúc lúc này còn đắm chìm ở lục ninh cùng bác sĩ Lâm tình yêu, như vậy trực tiếp thấy bọn họ ở bên nhau, đối nàng đánh sâu vào lớn hơn nữa, nàng tuy rằng nói chính mình muốn từ bỏ, tuy rằng đáp ứng rồi hàm chi muốn từ bỏ, nhưng là trên thực tế nhìn đến bác sĩ Lâm trong nháy mắt kia nàng liền khó chịu không được, đột nhiên liền cảm thấy chính mình không có thoạt nhìn như vậy kiên cường. Nàng trung quy cũng chỉ là một cái tiểu nữ tử thôi. Nàng nói, sáu biểu tỷ sao? Nàng đứng lên tử. Hứa hằng sợ nàng nói bậy, vội vàng nói, muốn hay không ta bổi người cùng nhau. Ta xem ngươi thần sắc không tốt lắm. Diệp Trúc lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, nói, đa tạ nhị biểu tỷ phu, ngươi yên tâm hảo, ta không có việc gì. Nàng đi theo thôi hắn đi vào xe biên, thôi hánh kéo ra cửa xe, Diệp Trúc ngồi xuống trên xe. Nàng nói, sáu biểu tỷ như thế nào sẽ tại đây. Dụ chi đạo, ta ra tới xử lý một chút sự tình, nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào sẽ cùng nhị tỷ phu ở bên nhau đâu? Ta đi ngang qua nơi này nhìn đến các ngươi, vừa lúc nghĩ đến phía trước cho ngươi mua vài món quần áo đặt ở cốt xe, như thế vừa lúc cho ngươi. Diệp Trúc vội vàng lắc đầu, nói, không không, ta không cần, cảm ơn sáu biểu tỷ, ngươi không cần luôn là đưa ta quần áo. Du Chi cười nói, không có gì à? Ai làm ngươi là của ta, tiểu biểu muội đâu? Ngươi ôn ôn nhu nhu, ta đưa ngươi quần áo trong lòng cũng vui vẻ. Nếu là tứ tỷ cùng ngũ tỷ, bọn họ tám phần liền sẽ chê cười ta phần vị. Ta cũng là thực không dễ dàng. Treo gẹo nhi giường như ngôn nói, Du Chi kỳ thật cũng cảm khái, có đôi khi sự tình thật là vừa khéo. Nàng mấy ngày hôm trước mua còn không có bắt được thẩm ra, lần này nhưng thật ra dùng thượng. Nàng nói còn chưa nói đâu. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này a? Còn có thể cùng nhị tỷ phu tiến đến cùng nhau, nhưng thật ra không dễ dàng. Diệp Trúc nghĩ đến hứa hàng buồn khổ, nghĩ không thể đem nhân ra sự tình cứ như vậy tùy tiện nói ra, trầm mặc một chút, nôn nói, kỳ thật chúng ta là ngẫu nhiên đụng tới, ta lại đây chúc mừng đồng học sinh nhật vừa lúc nhìn đến nhị tỷ phu một người ở đâu ăn cơm. Du Chi gật gật đầu, nàng nói, nhị tỷ phu hảo kỳ quái. Hắn như thế nào một người ở nơi đó ăn cơm đâu? Nhị tỷ mang thai, sớm chút về nhà chiếu Cố Nhị tỷ mới là bình thường a. Diệp Trúc đột nhiên liền sinh ra một cổ tử không cao hứng, liền tính Nhị biểu tỷ mang thai, tỷ phu liền không có một đinh điểm tự do sao? Không vui chẳng lẽ còn không thể một người ra tới thanh tịnh một chút sao? Bất quá nàng nhưng thật ra cũng không nói cái gì, chỉ nói, ta phải đi về, ta các bạn học còn đều chờ ta đâu. Du Chi gật đầu, chờ Diệp Trúc rời đi, Du Chi tựa lưng vào ghế ngồi, trầm mặc xuống dưới. Thôi hắn thấp giọng hỏi nói, thiếu phu nhân, chúng ta trở về sao? Du Chi gật đầu, nói, đi thôi. Nàng nơi nào nhìn không ra Diệp Trúc không cao hứng đâu, chỉ là nàng lại cũng không minh bạch. Diệp Trúc không cao hứng điểm ở nơi nào, nhưng là nghĩ đến hứa hàng bản thân chính là một cái háo sắc cơm hiểm tiểu nhân, nàng nhưng thật ra sinh ra một cổ tử lo lắng. Chỉ hy vọng Diệp Trúc không cần bị lừa. Diệp Trúc dẫn theo túi trở về, hứa hàng trong lòng cẩn trường. Bất quá bất động thanh sắc hỏi, làm sao vậy? Diệp Trúc lắc đầu, biểu tỷ là ngẫu nhiên thấy chúng ta, nàng cho ta mua quần áo. Diệp Trúc cúi đầu xem túi, càng thêm cảm thấy chính mình trong lòng khó chịu. Nàng nói, ta thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Ta biết sáu biểu tỷ đối ta thực hảo, tứ biểu tỷ đối ta cũng thực hảo. Nhưng là ta luôn là cảm thấy mệt mỏi quá, lòng ta thật là khó chịu hứa hàng sợ thẩm du chi trở về nói gì đó suốt ruột trở về vẫn hồi nói ta biết tâm tư của ngươi bất quá ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo lấy lòng ngươi sáu biểu tỷ ngươi bây giờ còn nhỏ chờ ngươi lớn sẽ biết được đến ngươi sáu biểu tỷ yêu ai ý nghĩa cái gì ngươi không phải ta ta là đại nam nhân không thể như vậy mất mặt nhưng là ngươi một cái tiểu cô đường nơi nào yêu cầu tưởng như vậy nhiều đâu ngươi nghe nhị tỷ phu nhị tỷ phu là sẽ không hại ngươi Diệp Trúc cảm động gật đầu, nói: Cảm ơn ngươi, nhị tỷ phu. Hứa Hằng mỉm cười, được rồi, ta cũng sớm một chút trở về. Tuy rằng ta và ngươi nói rất nhiều ngươi nhị biểu tỷ không phải, nhưng là chúng ta tóm lại là phu thê, nàng lại là thai phụ, ta nơi nào có thể cái gì đều mặc kệ. Hứa Hằng thập phần có tâm kế, bất quá là ngắn ngủn nói mấy câu khiến cho Diệp Trúc đem hắn trở thành một cái ẩn nhẫn có khả năng người tốt. Nàng gật đầu, kia nhị tỷ phu đi về trước đi. Diệp Trúc trở lại đồng học cùng nhau, mọi người xem nàng dẫn theo túi, xôi nổi lật xem lên, có người kinh hô. Diệp Trúc, ngươi biểu tỷ đưa cho ngươi cái này quần áo hảo quý. Mọi người đều biết Diệp Trúc là thẩm gia tiểu biểu muội, tự nhiên cũng là mang theo vài phần lĩnh bỡ. Diệp Trúc trong lòng không số nhi, hỏi lên, biết được giá, lưu lươi không thôi. Chờ đại gia kết thúc muốn tính tiền, phát hiện các nàng này bản trướng đã bị hứa hàng kết. Diệp Trúc lại là được đến đại gia một mảnh khen tặng tiếng động, kỳ thật có đôi khi đại gia cũng không phải không có tiền hoặc là như thế nào, chỉ là nữ hài tử gia, bị người như vậy ưu đãi, luôn là cao hứng. Diệp Trúc cũng không ngoại lệ, như vậy tình hình dưới, nàng càng thêm nối hứa hàng cái này nhị tỷ phu có hảo cảm. Tương đối với Lục tỷ phu lạnh băng khí phách không hảo ở chung, Ngũ tỷ phu cơ trí, hứa hàng cái này nhị tỷ phu vẫn là thực cấm áp. Ngũ tỷ phu mát quá thông minh. Ở hắn xem ra, rất nhiều người đều buồn, nói lên cái gì, chính mình mười có tám chín cũng đều không hiểu, cảm giác đặc biệt thất bại, mà lục tỷ phu liền càng không cần phải nói, căn bản là không quá cùng bọn họ nói chuyện, hắn xem người ánh mắt quán là mang theo xem kỹ, thập phân doan người, liền năm biểu tỷ đều sợ hai hắn sợ hai không được, nàng như vậy tính cách, càng là không dám đến gần rồi. Mà nhị tỷ phu hoàn toàn bất động, nhị tỷ phu không có như vậy thông minh. Không có như vậy có khả năng, nhưng là lại có một ít tài hoa, thập phần săn sóc. Chờ Diệp Trúc về tới ra, liền thấy nhị tỷ phu đang ở cấp nhị biểu tỷ mát xa càng chân, nàng trong lòng cảm thấy khổ sở, nhưng là rồi lại không biết như thế nào ngôn nói mới hảo. Vì cái gì này đó như vậy tốt nam nhân, đều không thể cưới một cái cầm sát hòa minh hảo thê từ đâu. Lời nói phân hai đầu, đừng động Diệp Trúc như thế nào làm tưởng, hứa hẳng như thế nào dơ bẩn. Du Chi về nhà lúc sau nhưng thật ra được đến một cái nổ mạnh tính tin tức, nàng không thể tưởng tượng nhìn chỉ so nàng sớm tiến ra môn một bước lục ninh, kinh hỉ hỏi, đại tỷ muốn cùng bác sĩ Lâm kết hôn. Lục ninh gật đầu, nàng nói, đúng vậy, chúng ta thương lượng qua, tính toán kết hôn. Du Chi trực tiếp hỏi, vì sao a? Thật sớm đâu? Kỳ thật lục tầm nói rất đúng, lục ninh cùng bác sĩ Lâm thật đúng là không có nghĩ ra đặc biệt lâu đâu, nhưng thật ra không nghĩ. Bọn họ liền phải kết hôn. Lục Ninh nở nụ cười, nàng nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật đây là chúng ta hai người thương lượng kết quả, nếu không ở cảm tình đặc biệt tốt thời điểm kết hôn, chờ cảm tình chuyển phai nhạt, chẳng lẽ muốn chia tay sao? Dù chi cảm thấy cái này logic có điểm không rất hợp a. bất quá kết hôn luôn là chuyện tốt nhi, nàng nói, kia chúc mừng đại tỷ, gần nhất kết hôn người thật nhiều. Lục Ninh bật cười, nói, chúng ta chỉ là quyết định muốn kết hôn còn không có định ra tới đâu, ngươi cho rằng nhanh như vậy à. Du Chi thẻ lưỡi nói, đến đây đi, làm nhà của chúng ta tiểu mục mục cùng tiểu ấm áp cấp đại tỷ làm hoa đồng. Du Chi đem tiểu mục mục ôm lên, đối với Lục Ninh lắc lư, nói, xem, xoáy không xoáy. Tiểu mục mục nhất hiểu chuyện nhi, hắn đối với cô cô lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười nhi, vô sỉ cười. Lục Ninh lập tức liền cảm thấy ái không được, Nàng vội vàng đem tiểu mục mục tiếp qua đi, nói, ngươi cái này làm mụ mụ, hảo hảo ôm hải tử không được à. Thật là, chúng ta mục mục như vậy ngoan ngoãn, thật là hảo khó được. Ôm tiểu mục mục phi phi, lục ninh nói, chờ chúng ta tiểu mục mục có thể làm hoa đồng, tám phần ta liền phải lao không thể nhìn. Ngươi nói mụ mụ ngươi nhiều hư, như vậy tiểu liền đem ngươi đẩy ra làm hoa đồng. Du chi tham tiền giống nhau nói, kiếm ít tiền sao. Lục Ninh không nhìn xuống, lập tức liền bật cười. Nàng nói: Ngươi liền nháo yêu đi. Du Chi nở nụ cười. Buổi tối Lục Tầm cùng Du Chi đến đại trại căn cơm. Lục Đại xoáy hỉ khí dương dương. Ngươi đại tỷ lần này kết hôn, ta sẽ cho nàng xem cái ngày lành. Ngươi đảo thời điểm đem ngươi những cái đó cẩu ba ba chuyện này cũng đều phóng một phóng. Hảo hảo vì nàng chu bị một chút. Nghe được không? Lục Tầm đôi mắt đều không nâng một chút muốn nói, đây là ta thân tỷ tỷ ta tự nhiên sẽ giúp nàng. Lục đại Soái gật đầu, nói, như vậy là được rồi, ngươi có thể nghĩ như vậy, cực hảo. Lại quay đầu xem Du Chi, nôn nói, ngươi cũng giúp đỡ vội lẩm bẩm vội lẩm bẩm, ta hiểu được ngươi là có kinh nghiệm, ngươi đại tỷ người này giúp người khắc hành, nếu đến phiên chính mình, chính là một cái đồ ngốc trứng. Lục ninh như thế nào liền không thích nghe cái này lời nói, nàng nói, có ngươi làm như vậy nhân gia phụ thân sao. Ngươi nói ai đồ ngốc đâu. Nếu ta là đồ ngốc, ngươi lại là cái gì đâu. Thật là, lại là như thế bố trí ta. Ta nói chẳng lẽ là giả sao. Ta hêm đẹp nữ nhi, bị người ta nói vài câu lời hay liền đáp ứng kết hôn, không phải đồ ngốc chứng là cái gì. Ta xem a, thật là sẽ cắn người cậu không gọi. Lâm Khải An cái này hôn tiểu tử vẫn là rất khôn khéo, như vậy liền cho chúng ta ra nữ nhân lừa đi rồi. Lục đại xoái tuy rằng thật cao hứng nữ nhi muốn kết hôn, nhưng là nghĩ vậy chuyện này, vẫn là cảm thấy quá tiện nghi lâm khải an, thật là hận không thể đi lên cấp này thằng nhóc chết tiệt đá mấy đá đâu. Hơn nữa, hắn thật sự có chút không rõ bọn họ đột nhiên quyết định kết hôn điểm. Cấp nhi tử sử một cái ánh mắt, lục tâm bất đắc dĩ tiếp thu. Đợi cho trạng vạng tàn bộ, lục gia tỉ đệ cùng nhau, lục tâm đi thẳng vào vấn đề. Đại tỷ không nghĩ nói nói vì cái gì đột nhiên làm ra quyết định sao. Lục Ninh cười nói, ta cho rằng ta có một cái tốt quy tốt ngươi thật cao hứng. Lục Tâm ngật đầu, ta xác thật là cao hứng, nhưng là ta cao hứng không đại biểu ta là ngốc tử, ta tự nhiên muốn biết ngươi đến tuột cùng là vì cái gì như vậy hấp tấp đã đi xuống quyết định này. Lục Ninh lắc đầu, không có gì, bởi vì thích hắn. Nàng nhưng thật ra thực kiên định bộ dáng, bất quá Lục Tâm cũng không tin tưởng. Đây là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân tỷ tỷ, có thể làm lục ninh như vậy mò hạ quyết định, hắn kỳ thật thực không tán đồng. Bất quá nếu lục ninh đã như vậy quyết định, hắn là sẽ không phản đối. Đại tỷ, ta không phải từ từ, cùng nàng nói kế bộ, không cần nói với ta. Ta chỉ muốn biết vì cái gì. Lục tâm nghiêm túc lên. Lục ninh kiên định lắc đầu, nàng nói, thật sự không có gì, ngươi người này bệnh đa nghi quá nặng. Lục tâm nở nụ cười. Nhẹ giọng nói, đại tỷ không nói, ta chưa chắc sẽ không biết, nhưng thật ra không bằng trực tiếp nói cho ta càng tốt. Lục Ninh trầm mặc một chút, không có ngôn nói càng nhiều, nàng nghiêm túc nói, ngươi nếu tin tưởng ta, liền không cần điều tra chuyện này nhi, ngươi phải tin tưởng, ta không phải tiểu hải tử, đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình, ta chỉ hy vọng có thể cùng Khải mạnh khỏe tốt sinh hoạt, như vậy nho nhỏ tâm nguyện, ngươi có thể thỏa mãn đại tỷ sao? Ngươi càng nên tin tưởng ta ta không phải đống ốc, ngươi cho rằng ai có thể gặp ta. Khải an sao? Sao có thể? Lục tâm không hỏi ra cái gì, thấy đại tỷ càng thêm kiên định, thở dài một tiếng nói, đại tỷ không cùng ta nói, ta không điều tra, phụ thân có thể không điều tra sao? Mẫu chốt là ngươi quá nhanh, nếu các ngươi thời gian lâu rồi muốn kết hôn, ai đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là dựa theo ngươi tính cách, các ngươi kết hôn như vậy hấp tốc, phụ thân trong lòng là lo lắng. Lục Ninh thấy đệ đệ bám giết không tha truy vấn, rốt cuộc luôn nói, bác sĩ lâm thân thể không tốt. Lục Tâm sứng sốt, gợi lên khỏe miệng, kia đại tỷ là có ý tứ gì? Ngươi phải gả qua đi thủ tiết. Lục Ninh trực tiếp liền đạp Lục Tâm một chân, Lục Tâm cũng không tránh trốn, cứ như vậy bị Lục Ninh đạp, ôn hòa cười, đại tỷ là có ý tứ gì? Lục Ninh nói, ta hôm nay không cẩn thận thấy được bác sĩ lâm mấy năm trước một cái kiểm tra sức khỏe báo cáo, hắn có bệnh tim. Lục tâm nghiêm túc lên, hắn không có nói cho đại tỷ. Nếu là cố ý gạt lừa gạt đại tỷ, như vậy hắn muốn bóp chết bác sĩ lâm tên hôn đàn này. Lục ninh vội vàng nói, hắn là gia tộc di truyền bệnh tim, bất quá không nghiêm trọng, ta xem qua, ngày thường chỉ cần không làm kịch liệt vận động, không chịu kích thích là không có vấn đề. Loại này bệnh tim sẽ không thực mau phát tác, hắn ông ngoại sống 80 nhiều, cũng không có thế nào. Tạm dừng một chút, lục ninh tiếp tục nói. Ta nhìn đến kiểm tra sức khỏe báo cáo thời điểm, hắn trực tiếp cùng ta ngôn nói này đó, hắn cũng nói qua, nếu ta cảm thấy hắn lừa người, có thể rời đi hắn. Chính là ta quyết định cùng hắn kết hôn, nếu cho nhau thích, như vậy vì cái gì không nắm chặt sở hữu thời gian ở bên nhau đâu. Lục tâm cũng không tán đồng như thế, hắn nói, chính là ngươi thật sự nghĩ kỹ sao. Ta không nghĩ đại tỷ gả qua đi cuối cùng thủ tiết, hắn không có nói cho ngươi này đó, chính là hắn không đúng. Lục ninh mỉm cười, chính hắn chính là đại phu, chẳng lẽ sẽ hô chính mình sao? Đến nỗi ta, ta đã hơn 30 tuổi, lục tầm, ta mắt thấy liền 40 tuổi, ta không phải đồ ốc, ta rõ ràng biết chính mình lựa chọn cái gì. Ta cùng Khải An chỉ nghĩ hảo hảo ở bên nhau, ngươi hiểu không? Ta là thật sự yêu hắn, mà hắn cũng yêu ta, trên đời này có thể có một người có thể cùng ngươi cho nhau thích, đây là cỡ nào không dễ dàng. Ta đã từng cho rằng ta là thật sự ái tần ôn, nhưng là cùng khải còn đâu cùng nhau lúc sau ta mới phát hiện, có đôi khi cảm tình thật sự cùng thời gian dài ngắn không có quan hệ. Lục ninh chưa từng có như vậy kiên định quá, nếu là phía trước, nàng có lẽ sẽ vứt bỏ, nhưng là nàng đã trải qua nhiều như vậy, nàng phát hiện chính mình bình tĩnh rất nhiều, xem sự tình cũng cùng trước kia bất động. Nàng nói, tề tu, ngươi coi như giúp đại tỷ, mặc kệ là phụ thân biết vẫn là không biết. Ngươi đều giúp tỷ tỷ được không? Ta sẽ hạnh phúc cho ngươi xem, được không? Thế tu, ngươi giúp ta đi. Lục tâm trong lúc nhất thời tĩnh xuống dưới, lại là nói không nên lời chính mình là cái cái gì tư vị nhi, hắn trầm mặc thật lâu thật lâu, nói, chuyện này nhi, ta sẽ giúp đại tỷ xử lý tốt. Bất quá lâm khải an bệnh tim, không có khả năng gạt phụ thân. Như vậy chuyện này sớm muộn gì đều sẽ lộ tẩy. Chỉ cần đại tỷ là thật sự thích Lâm Khải An, là thật sự quyết định hảo, mặc kệ cái dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ giúp ngươi. Ta là ngươi đệ đệ, mặc kệ như thế nào, ta đều là đứng ở ngươi bên này. Lục Ninh ngẩng đầu nhìn đệ đệ, năm đó lưu trữ nước mui đi theo nàng phía sau con sen đệ đệ hiện giờ đã trưởng thành một cái chân chính nam nhân. Hắn có thể đứng ở nàng trước mặt, hắn sẽ giúp đỡ nàng, bảo hộ nàng, nghĩ đến này, Lục Ninh có chút khống chế không được chính mình lệ ý. Nàng trầm mặc hồi lâu, vô vô lục tầm bả vai, nói, ngươi tin ta, hiện tại đây là ta muốn nhất, ngươi giúp, giúp đại tỷ. Lục tầm nghiêm túc, hắn bình tĩnh nói, hảo. Lục đại xoái rốt cuộc là đã biết lâm khải an thân thể không tốt sự tình, bất quá cũng không biết lục tầm như thế nào cùng lục đại xoái ngôn nói, hắn lại là thật sự không nói gì thêm. Điểm này thật là làm lục ninh thực cảm động, dựa theo nàng phụ thân xúc động thái độ, chuyện này nhi tất nhiên không phải như thế nếu là trước kia lục đại soái sợ là muốn tấu chết lâm khải an nhưng là hiện tại lại là nhịn không chỉ có nhịn còn đáp ứng rồi bọn họ hôn sự có thể thấy được chuyện này nhi tất nhiên là có lục tầm quan hệ ở trong đó nàng trong lòng đối đệ đệ đặc biệt cảm kích liên quan càng là nội tâm tổn cảm động tuy rằng nhật tử còn không có định ra tới nhưng là du chi về nhà mẹ để thời điểm nhưng thật ra nói điểm này thẩm thái thái cảm khái nói nhà các ngươi gần nhất hỉ sự này thật là không ít Lục nhị thúc không phải lại có non nửa tháng liền phải thành hôn sao. Nay lục đại tiểu thư cũng muốn chuẩn bị hôn lễ, có thể thấy được thật là nhiều trọng hỷ sự này. Thật đúng là đừng nói, Lam Chi kết hôn thời điểm nhận được Phùng Hoa, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, lại là thật sự như vậy ta môn, nàng thật đúng là muốn kết hôn. Du Chi nghĩ đến những cái đó, cũng đi theo nở nụ cười, càng thêm cảm thấy sự tình thật là đỉnh xảo hợp, bất quá người chính là như vậy. Rất nhiều trường hợp nếu như ghé vào cùng nhau, đại gia liền sẽ cảm thấy nhất định là ý trời. Hôm nay vừa lúc cũng đuổi kịp Lam chi phu thê trở về, nhìn đến Du Chi, mắt thật là ngao ngao kêu to, vui vẻ không được. Hắn nói, lục mội mội, ngươi là ta thân mội mội, cầu hỗ trợ. Du Chi phụt một chút liền bật cười, nói, ngươi đây là làm gì a? Mắt như vậy nhiệt tình, nhưng thật ra làm đại gia không có xem minh bạch, mắt phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạ. Hắn nói, "Ngươi giúp ta phiên dịch một cái tài liệu bái." Lam Chi trực tiếp liền đấm Mạc một chút, nói, "Ai cho phép ngươi sai sử ta muội muội? Ta xem ngươi là sống đủ rồi đi." Lam Chi từ kết hôn cũng rộng rãi không ít, có thể thấy được cùng Mạc như vậy yên vui phái ở bên nhau, nàng tính cách cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Mạc thật là một cái thập phần trắng da người, hắn nói, "Ta gần nhất là thật sự lo liệu không hết, nhất có thể giúp ta chính là lục muội muội." Lam Chi đạo Ta liền không được sao? Ngươi khinh thường ta a?" Nạo kêu dơ lên đầu. Mạc Nghiêm Túc lắc đầu, nói: "Thứ này chú ý chính là nghiêm cẩn, ngươi không được, trình độ phế vật." Lam Chi đã thói quen hắn như vậy nói chuyện phương thức, nói: "Kia cũng không thể tìm lục muội muội, nhà của chúng ta tiểu mục mục bọn họ mấy cái làm sao?" Nói nữa, "Ngươi đồng học nhiều như vậy, tìm người khác không được a?" Nga đối, "Tứ tỷ." Tứ tỷ rất lợi hại, Tứ tỷ Lam Chi lay động hàm chi cánh tay. Mặc nói, tứ tỷ tiếng Anh tuy rằng thực hảo, nhưng là này đó tương đối gian nan chuyên nghiệp thư tịch, ta là rõ ràng lục muội muội, nàng phía trước nghiên cứu quá ta lão sư những cái đó chuyên nghiệp thư, cho nên nàng làm lên nhất thuận tay. Mặc cẩn thận nghĩ tới, hắn bên người người nhất thích hợp thật sự chỉ có Thẩm Du Chi. Liên tính hôm nay không gặp phải nàng, hắn cũng là muốn tìm nàng. Du Chi cười ngôn nói, đặc biệt sốt rồi sao? Nếu đặc biệt sốt ruột là không được, nếu không phải, ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Mạc nói, "Ngạch, sốt ruột. Ồ, oh, oh. nếu không ta liền chính mình phiên dịch, ta gần nhất còn có mặt khác công tác, hơn nữa ta tiếng Trung giống nhau, nói không thành vấn đề, thật sự viết lên không tốt lắm. Ta có thể làm cuối cùng so với, nhưng là giai đoạn trước cần phải có cái người tài ba giúp ta." Hàm Chi thấy Mạc tựa hồ thật sự khó xử bộ dáng, nói, "Như vậy Ta trước giúp ngươi thu phiên một chút, lúc sau làm du chi kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi tìm một lần, như vậy tốc độ khẳng định liền nhanh rất nhiều, như thế nào? Nàng đây cũng là chiếc trung biện pháp. Mạc lập tức mở to hai mắt, sáng lên, nói: "Này biện pháp hảo, tứ tỷ, ngươi là ta thân tỷ, thật thân tỷ, tứ tỷ, lục muội muội, quá cảm tạ các ngươi." Hắn bắt đầu phiên bao, "Ta mang theo thư lại đây, kỳ thật nếu thật sự phiên dịch lại đây xuất bản cũng là thứ tốt." ta cảm thấy là một cái rất tốt chuyện này, ta tùy thân mang theo, thật là quá có dự kiến trước. Mắc đem thư đưa qua, hàm chi phi lên, nói, ngươi như thế nào nghĩ đến phiên dịch cái này. Mac nghiêm túc, ta một cái bằng hữu làm ơ ta, ta cảm thấy đây là một cái rất tốt chuyện này. Loại này chuyên nghiệp tính thư tịch vẫn là rất hữu dụng chỗ, cho nên liền đứng thừa xuống dưới, kết quả lại gặp chuyện khác, kết quả thời gian liền không quá đủ rồi. Nếu chúng ta ba cái hợp tác, Vậy nhanh rất nhiều, nghĩ như vậy tới liền không thành vấn đề. Du Chi nở nụ cười. Thẩm thái thái hỏi, sẽ không chậm trễ ngươi vì lục đại tiểu thư chủ bị hôn lệ sao? Nàng kỳ thật cũng lo lắng Du Chi bởi vì nhà mẹ đẻ sự tình mà chậm trễ đại sự nhi. Kỳ thật thẩm thái thái rốt cuộc là một cái nội trạch nữ nhân, nàng vẫn là tương đối coi trọng này đó. Du Chi lắc đầu, nàng đi theo Hàm chi nhìn nhìn kia quyển sách, nói, sẽ không ta sẽ an bài hảo thời gian, hơn nữa ta tưởng làm một ít có ý nghĩa chuyện này lục tầm cũng sẽ không phản đối. thầm thái thái nói, ân, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể liền hảo. tam thái thái nói, chúng ta thầm gia nữ hài tử, thật sự đều là khó được tài nữ, nói ra đi đều có mặt mũi đâu. ngắm lại liền cảm thấy cao hứng. du chi nở nụ cười, tài nữ, là may và tài sao? thầm thái thái đẩy nàng một chút, nói, này cho ngươi có thể còn may vá, du chi mọi nơi nhìn nhìn, hỏi nhị tỷ đâu, tam thái thái nói tiếp nói, ở trên lầu tĩnh dương đâu, du chi gật gật đầu, không nói thêm cái gì, du chi đáp ứng rồi phải cho mát phiên dịch, cũng là thật sự nghiêm túc, nàng dù sao mỗi ngày cũng là có thời gian, tuy rằng lục ninh hôn sự có chút cũng yêu cầu nàng hỗ trợ, bất quá tóm lại không cần nàng tự tay làm lấy, lam chi thấy tỷ tỷ cùng muội muội đều đáp ứng hỗ trợ, nói Là ta quá vô dụng, nếu ta có thể giúp đỡ mội, đại khái liền không cần chậm trễ các ngươi thời gian. Du Chi bật cười, nàng nhẹ giọng nói, đều là người một nhà, làm gì vậy? Lam Chi cũng không thấy ngoại, nói, ta kỳ thật chính là khách khí một chút, mặt khác kiểm điểm một chút chính mình. Du Chi lại là thoải mái nở nụ cười, thầm thái thái là cao hứng, chính mình mấy cái nữ nhi đều quá đến hảo, nàng so cái gì đều cao hứng, hiện tại xem ra. Nếu như nói có cái gì làm nàng lo lắng, kia cũng chỉ có một cái Hàm Chi, Hàm Chi tính cách nàng cũng là khó mà nói gì đó, chỉ có thể yên lặng khẩn cầu, khẩn cầu Hàm Chi cũng có thể hạnh phúc. Thẩm Thái Thái như thế, Hàm Chi trong lòng cũng là biết được, nhưng là nàng cũng không phải cái loại này chỉ cần tình yêu nữ nhân, bởi vì đã từng chịu quá thương tổn, nàng vẫn là thực cẩn thận, mặc kệ làm cái gì đều có chính mình chú ý. Du Chi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện gì nàng mọi nơi nhìn xung quanh, nói, Diệp trúc đâu? Thẩm Thái Thái nói, Diệp trúc gần nhất mấy ngày trường học tương đối vội, nàng này không mau tốt nghiệp sao? Thường xuyên cùng mấy cái đồng học cùng nhau đi ra ngoài. Dụ Chi hỏi, như vậy nàng tưởng hảo khảo cái nào đại học sao? Thẩm Thái Thái lắc đầu, nói, ta hỏi qua nàng, nàng còn không có tưởng hảo, bất quá ngươi tứ tỷ nói, nàng thành tích vẫn là không tồi, nếu hảo hảo khảo, hẳn là có thể thực hảo. Diệp Trúc tính cách nội hướng, hỏi nàng cái gì cũng không chịu nhiều lời. Ta thật là dồi thối ruột. Du Chi an Anuổi nói, mẫu thân cũng đừng nghĩ quá nhiều, nàng cũng không phải tiểu hải tử, tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Thẩm Thái Thái nói, ta hiểu được, chỉ là ngươi gì không còn nữa, ta luôn là không thể mặc kệ nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, hiện tại ta không chiều ứng nàng, ta sẽ hối hận. Du Chi mỉm cười, tự nhiên không phải mặc kệ nàng, chỉ là có chút chuyện này. Xem nàng chính mình chú ý đi. bước khẩn, nàng tám phần cũng là không cao hứng. Thẩm thái thái gật đầu ứng, thẩm thái thái tự nhiên là không có phát hiện, nhưng là hàm chi cùng làm chi đôi nhảy bén phát hiện dù chi đối Diệp Trúc thái độ là có một tia không đúng, cùng dị vãng nóng bỏng quan hệ bất đồng, mang theo vài phần lãnh đạo. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng là hàm chi lường trước, có lẽ là đã xảy ra cái gì. Nghĩ đến Diệp Trúc thích bác sĩ lâm sự tình. Hàm Chi phỏng đoán có phải hay không chuyện này Nhi bị Du Chi đã biết, lại tưởng tượng, Đại Khái cũng không thể bởi vì chuyện này Nhi như thế. Rốt cuộc, phía trước Diệp Trúc thất thố thời điểm nàng hẳn là cũng là phát hiện, nếu phát hiện liền không có đạo lý bởi vì cái này lãnh đạm, hơn nữa dựa theo Du Chi tính cách, nàng cũng sẽ không thật sự vì cái này như thế. Hàm Chi tinh tế đánh giá Du Chi, Du Chi vừa lúc xem nàng mềm nhẹ cười, không nói cái gì, cúi đầu. Hàm Chi càng thêm cảm thấy Du Chi là rõ ràng cái gì, nàng nói, là nha, mỗi người đều có chính mình chủ ý, mẫu thân cũng đừng động thúc Diệp Trúc quá nghiêm khắc. Du Chi như có như không cười một chút. Đợi cho không ai thời điểm, Hàm Chi hỏi lên, Du Chi đem mấy ngày trước đây nhìn đến tình hình báo cho Hàm Chi, Nôn nói, ta đảo không phải cảm thấy Diệp Trúc sẽ thích hứa hàng, ta tự nhiên là tin tưởng Diệp Trúc nhân phẩm, nhưng là ta không tin hứa hàng nhân phẩm. Hơn nữa ta thật sự cảm thấy, có lẽ là chúng ta quá quan tâm Diệp Trúc, nàng hẳn là man có áp lực, nếu chúng ta đối nàng quan tâm đã thành nàng gánh nặng, kia nhưng thật ra không bằng đạm xuống dưới vài phần, như vậy cũng thực hảo. Hàm Chi trầm mặc một chút, ỉ ở giàn trồng hoa thượng, nói, Diệp Trúc tuy rằng nếu đối lại có chút sách không rõ, nhưng là tâm địa không xấu, chúng ta hảo hảo cùng nàng nói, nàng sẽ hiểu. Du Chi gật đầu. Từ làm lão sư. Hàm Chi kiên nhẫn nhưng thật ra nhiều vài phần, đối có chút hài tử cũng càng thêm có thể lý giải. Du Chi đạo, hành a, ta cũng không phải quái nàng, chính là cũng tưởng cho nàng một chút không gian. Hàm Chi nơi nào không biết nàng đâu, nợn nụ cười, nói, được rồi, vào nhà đi. Nhật tử quá đến mau, đảo mắt liền mau tới rồi lục nhị thúc hôn lễ. Du Chi vì lục tầm sửa sang lại quần áo, hắn xem Du Chi vì hắn trang cái dương, nói. Ta tiểu thê tử quả nhiên là tốt nhất. Yuji bật cười, ngươi thật đúng là sẽ lời ngon tiếng ngọt. Lục Tâm nói, hảo hảo hướng ngươi, lần sau ngươi còn có thể tiếp tục. Bằng không ngươi lần sau không giúp ta làm sao bây giờ? Yuji trợn trắng mắt nói, ta liền biết ngươi không phải cái gì người tốt. Lục Tâm nhìn lướt qua nàng đặt ở trên bàn sách lung tung rối loạn thư, nói, ngươi cũng đừng quá mệt, ta không ở nhà, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, hay là mỗi ngày quá muộn. Nếu ngươi bởi vì chuyện này nhi mệt muốn chết rồi, ta liền bóp chết mặt cái kia ngốc bướng. Du Chi nũng nịu rồi nói, ngươi giảng thổ tục. Lục Tâm một phen ôm Du Chi eo, nhẹ giọng luôn nói, ngươi không thích, ta liền không làm. Được không? Bất quá nói thật, đừng mệt chính mình. Du Chi nở nụ cười, nàng rối nói, ngươi đột nhiên như vậy Ô Nhu, ta cảm thấy đặc biệt không thích đâu. Ngươi rõ ràng chính là một con lang nhưng là cố tình muốn giả dạng làm vẫn luôn dịu ngoan đại miêu ta cảm thấy hảo không khỏe a lục tâm lập tức liền đem du chi ôm lên trực tiếp kháng ở bả vai nhất định phải làm ta như vậy bạo lực mới hảo sao nhưng thật ra không nghĩ ngươi còn hảo này một ngụm du chi trực tiếp một ngụm cắn thượng bờ vai của hắn oán hận nói xem ngươi dám ở trước mặt ta kiêu ngạo lục tâm không nhìn xuống bật cười nói nữ đại vương tha mạng du chi chú ý hắn Vậy ngươi cho ta buông xuống A. Lục tâm mỉm cười, hảo hảo hảo, buông buông. Hắn mèo Du Chi vòng eo, trực tiếp đem người phóng tới trên giường, ngay sau đó phục đi lên. Đợi cho hồi lâu, lục tâm cùng Du Chi nằm trong ổ chăn nói chuyện thiếm. Du Chi đạo, ngươi ngày mai liền đi phụ thành, hết thể đều chuẩn bị tốt sao. Nói lên chuyện này, nàng nghiêm túc lên, đối với lục nhị thúc, nàng thật là một vạn cái không yên tâm. Tuy rằng chỉ là các phương diện chứng cứ bằng chứng hoài nghi, nhưng là nàng như cũng là có chút không yên tâm. Nàng tin tưởng lục Tâm không phải bắn tên không định người. Lục Tâm ngật đầu, nói, ngươi yên tâm hảo, ta hết thể đều chuẩn bị tốt, nếu nói có vấn đề, ta cũng có thể đủ xử lý tốt, ngài đại có thể yên tâm. Ta nào dám làm chính mình có việc nhi à, ngươi cái này nha đầu như vậy không khách khí, ta nếu là làm chính mình có việc nhi, ngươi mới sẽ không vì ta thủ đâu. Nói tới đây, Lục Tầm Yên lặng nghiến răng, nhà bọn họ tiểu cô nương thật là muốn tức chết cá nhân. Du Chi chọc hắn ngực, ngươi biết được liền hảo, nếu ngươi đối ta không tốt, ta sẽ không lý ngươi Nga. Du Chi ngón tay lập tức bị Lục Tầm nắm, hắn trực tiếp đem Du Chi ngón tay đặt ở trong miệng, cắn đi xuống, cũng không có dùng sức, nhưng là Du Chi vẫn là có cảm giác đến, thứ ngứa ngỡ, cảm giác rất quái lạ. Nàng cười hi hi đẩy ra hắn, nói, ngươi đừng trêu chọc ta. Nói thật, lần này ngươi thật sự phải cẩn thận, nhị thúc nếu là đã tính toán đối với các ngươi động thủ, như vậy tất nhiên là sẽ không khách khí. Nghĩ đến đã thiết vô số bây dập, ngươi trăm triệu phải cẩn thận. Lục tâm gật đầu nói, ngươi thả yên tâm, ta cùng phụ thân đã sớm chủ tính hảo, nếu lần này nhị thúc thật sự động sát khí, như vậy ta quả quyết sẽ không có một tia lưu tình. Hắn tuy rằng khổ sở, nhưng là lại không phải một cái mềm lòng người, mà hiện tại hắn cũng không phải một người. Hắn có chính mình hài tử, có du chi, nếu không vì bọn họ suy nghĩ, như vậy bọn họ kết cục chỉ biết thập phần bi thảm, lục Tâm tuyệt đối không thể chịu đựng hắn bên người người xuất hiện tình huống như vậy. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm du tóc sinh hắn trong ngộng như vậy tình huống, hắn sẽ bảo hộ hảo quan trọng nhất người. Lục Tâm nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, chuyện này lòng ta hiểu rõ nhi. Du chi xoay người ngồi ở hắn trên người, lại lần nữa chọc, dù sao ngươi phải hảo hảo trở về. Lục Tâm cười, "Ân, ta biết đến. Du Chi đạo, ta phát hiện từ kết hôn ngươi tính cách nhưng thật ra trầm ổn không ít, cũng đạm nhiên không ít, thật là hảo khó được. Năm đó phụng thành tiểu bá vương a." Lục Tâm giơ lên khóe miệng, "Tiểu bá vương, chuyện này ngươi đều biết. Tất nhiên là đại tỷ nói cho ngươi, ta xem a, ngươi là cho nhà của chúng ta mọi người đều thu phục, đáng thương ta thật là một chút địa vị đều không có." Du Chi cười tủm tỉm, "Nơi nào không có địa vị a?" Người đi cấp ngươi bác sư hỏi một chút, ai không nói ngươi ở nhà đặc biệt có địa vị. Ta ra cửa đều là cho đủ ngươi mặt mũi được chứ. Ngươi cấp dưới lại đây mở họp, ta thật là ôn nhu như là một đóa giải ngữ hoa. Điểm này lục tầm nhưng thật ra thập phần tán thành, nàng sắc thật là cho người kiên cường chung để lộ một cổ tử ôn nhu cảm giác, làm người thực thoải mái. Cho nên nói, chúng ta từ từ nhân duyên hảo A. Ai biết ngươi ở trong phòng là một cái tiểu lão hồ A. Ngươi xem ngươi, ngươi xem ngươi vừa rồi cho ta cắn. Lục tâm lộ ra chính mình bả vai, làm nàng xem vừa rồi dấu vết. Du chi mặt lập tức liền đỏ, bất quá thực mau, nàng giơ lên chính mình tay, nói, ngươi cũng cắn ta, cũng thế cũng thế. Lục tâm mỉm cười, cũng thế cũng thế, cho nên a, ngươi xem, ngươi vẫn là một con tiểu lá hổ. Du chi đẩy hắn, ngươi nhất phiền nhân. Lục tâm nở nụ cười, một cái xoay người, đem nàng đẻ lại. Lục đại xoáy đoàn xe khởi hành đi Phụ Thành, lần này Lục Ninh đi theo, chỉ có Du Chi không có đi, nàng bởi vì hài tử quá tiểu, không quá phương tiện. Kỳ thật bất quá là lý do thôi, nếu như Lục Nhị Thúc không có gì vấn đề, Lục Tầm tự nhiên sẽ không như vậy quyết định, nhưng là hắn là thực tin tưởng Tần Ôn. Tần Ôn điều tra ra phía trước kia thuyền thuốc phiện sống là Lục Nhị Thúc, đây là vấn đề lớn nhất. Lục Nhị Thúc là lợi hại, nhưng là này phê thuốc phiện sống là muốn tiêu hướng nơi nào đâu. Liên tưởng đến chữ nhất hàn đã đến, tuy rằng các loại chứng cư không thể nối liền, nhưng là hắn cơ hồ đã chắc chắn lục nhị thúc là cùng chữ nhất hàn có một chân. Hơn nữa trừ bỏ chuyện này nhi, nếu nhị thúc bên người nữ nhân kia thật là tạ ẻn, như vậy hắn năm đó bị ám sát sự tình liền tất nhiên là nhị thúc làm. Nghĩ đến này, hắn ru mắt, hắn đã hạ trọng nhị, chỉ cần nữ nhân kia thật là tạ ẻn, như vậy hết thẻ thực mau liền sẽ bị vạch trần. Lục tâm ngồi trên xe Ngón tay nhẹ nhàng điểm lưng ghế, cười nói, các ngươi nói, nếu vãn tỉnh thật là tạ ẻn, nàng biết được chính mình bị nhị thuốc tính kế, sẽ là như thế nào? Lục đại xoái nói, không có gì là nhất định. Lục tâm nhẹ giọng nói, đây là ta cấp nhị thuốc cuối cùng một cái cơ hội. Hán trong thanh em mang theo vài phần giết chóc quyết đoán, nghe được này, lục ninh nói, ngươi không sợ bị nghìn người sở chỉ. Lục tâm mỉm cười, ta tự nhiên không sợ, nếu uy hiếp đến bác sư. Uy hiếp đến ta thân nhân, mặc kệ người kia là ai, ta đều sẽ không khách khí, cũng sẽ không lưu tình. Lục Ninh xem Lục Tâm như vậy, chầm mặc xuống dưới, kỳ thật đệ đệ nguyên bản chính là như vậy một người, nàng nguyên tưởng rằng hắn kết hôn lúc sau trở nên mềm mại, kỳ thật cũng không có, hắn ngược lại là càng thêm kiên định, bởi vì hắn có muốn bảo hộ người. Nàng nói, ta ăn sự tình, không cần nói cho Du Chi. Lục Tâm lạnh lùng cười, ta không phải đồ ngốc, mà lúc này Ta en đứng ở cửa thư phòng khẩu, nàng nghe được phòng trong nói chuyện thanh âm, lạng yên đứng ở ngoài cửa, nàng biết được người này là lục nhị gia thủ hạ chi nhất, kêu muộn xoái. Bất quá hắn là lục nhị gia an bài ở Bắc Bình bên kia, cũng không có người biết được hắn kỳ thật là lục nhị gia tâm phúc. Tuy rằng thấy không nhiều lắm, nhưng là nàng cũng là gặp qua. Chỉ là hôm nay người này có chút hoảng loạn, tựa hồ không đúng lắm. Đặc biệt là thấy được nàng, cả người đều thực không tầm thường nàng cố ý ra cửa, lúc sau lặng yên phản hồi, nàng đứng ở cửa nghe lén lên. trong phòng truyền đến hai người nói chuyện với nhau thanh âm, lục nhị gia nói, sự tình gì, ngươi như vậy hoảng loạn. nguyễn xoáy ngôn nói, nhị gia, ta phát hiện thiếu xoáy ở điều tra năm đó tạo ra sự tình, hơn nữa tuổi hồ nắm giữ gì đó bộ dáng, ta thật sự là quá mức lo lắng, cho nên trước một bước lại đây. nhắc tới tạ gia, tạ án lập tức liền nhăn lại mày. Lục nhị gia đẻ thấp thanh âm, hồ nháo, ngươi như thế nào ở chỗ này nói này đó, ta em còn ở. Muộn xoáy nói, nhị gia yên tâm, ta tận mắt nhìn thấy nàng đi ra ngoài, ngài có thể yên tâm. Nói tới đây, lục nhị gia cuối cùng là yên tâm vài phần, ngôn nói, chuyện gì xảy ra. Ngươi cho ta hảo hảo nói nói, lục tâm vì cái gì sẽ đột nhiên điều tra khởi chuyện này nhi. Muộn xoáy nói, ngươi biết đến. Ta vẫn luôn cùng lục lâm bên người tiểu tử quan hệ không tồi. Ta phát hiện lục lâm an bài tiểu tử ở điều tra năm đó tạo ra sự tình. Ta trộm tìm hiểu một chút, phát hiện bọn họ tựa hồ là tìm được rồi lúc trước chúng ta bắt cóc tạ ảnh lý hiếp tạ an thư manh mối, Ta hiện tại đặc biệt lo lắng, đại soái cùng thiếu soái lần này lại đây, có thể hay không đột nhiên đối ngài làm khó dễ. Tạ ảnh cơ hồ không thể tin tưởng mở to hai mắt, nàng tuy rằng biết lục nhị gia không phải cái gì người tốt. Là muốn mượn từ nàng tới sát lục tầm Nhưng là nàng cũng xác thật muốn giết lục tầm báo thù, Nếu kết quả đều giống nhau Nhưng thật ra không ngại bị hắn lợi dụng Nhưng là hiện tại nghe đến mấy cái này Nàng chỉ cảm thấy cả người đều lảng ốc Nàng nắm chặt nắm tay Chuyện này nhi lục tầm bên kia đã biết Lục nhị ra lập tức khẩn trương lên Hắn bên này đã thiết hạ cục Nếu là đã biết không vào cục đột nhiên làm khó dễ Như vậy sợ là chính là vấn đề lớn kỳ thật chuyện này nhi kết quả cuối cùng ta cũng không biết, rốt cuộc, tiểu tử cùng ta quan hệ tuy rằng hảo, nhưng là lại cũng không phải có thể đem sở hữu bí mật đều nói cho ta người. Năm đó xử lý bắt cóc tạ en người, có một cái cá lọt lưới bị thiếu xoáy tìm được rồi. Chỉ không biết, hắn đến tuột cùng công đạo nhiều ít. Nhĩ gia, ngươi nói nếu như đại xoáy cùng thiếu xoáy đột nhiên làm khó dễ, chúng ta nên là như thế nào? Muộn xoáy là thập phần lo lắng, hắn tiếp tục nói. Nếu lúc ấy, chúng ta đem Tạ En tung ra đi có thể sao? Chính là ta lại lo lắng nàng sẽ luật cắn, rốt cuộc nàng cũng vì nhị dạ làm không ít sự tình. Lục nhị dạ cũng là minh bạch điểm này, Tạ En xác thật vì hắn làm rất nhiều dơ bẩn chuyện này, hắn không thể bị nàng bán đứng, nếu như thật sự đem nàng giao ra đi, nàng cắn ra chính mình, kia tất nhiên là một cái chết. Hắn nói, chúng ta tạm thời không thể hoảng, chính ngươi tưởng. Cẩn thận tưởng lục tầm còn tra được cái gì? Tạ Nhãn đã thay đổi dung mạo, nghĩ đến bọn họ chưa chắc là có thể hoàn toàn khẳng định đi. Nói lên chuyện này, Muộn Xoáy hận nói, là Tạ Nhãn, Tạ Nhãn phía trước đi sát Diệp Trúc, nàng điều nghiên địa hình thời điểm bị người nhận ra tới, kỳ thật Tạ Nhãn có thể không chạy, nàng đều thay đổi dung mạo. Nếu như nói nhận sai người liền hảo, quả quyết sẽ không có hiện tại vấn đề, chính là nàng thiên là bởi vì khẩn trương chạy mất. Người kia nghe nói là nhận ra nàng, sau lại cũng nghĩ đến nàng dung mạo không đúng. Lục nhị ra hoán hận nói, tiện nhân này, làm việc liền không có nhanh nhẹn thời điểm, ở tô triều hỉ bên người thời điểm không thể giải quyết rất lục tầm, hiện tại nhưng thật ra lại cho ta rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Diệp Trúc giết không được còn bạo lộ chính mình, ta liền nói mấy ngày này lục tầm như thế nào bắt đầu hư câu ta, nguyên lai là bởi vì nàng. Tiện nhân này, nghĩ đến này, lục nhị thúc thật là hận cực kỳ. Ta như vậy tốt một nước cờ. Liên bởi vì nàng cái này xuẩn nữ nhân mà đi tới hôm nay. Năm đó ta lựa chọn nàng chính là nhìn chúng nàng là thẩm du chi hảo bằng hữu mà nàng ca ca tạ an thư cũng là cái thương pháp tốt. Không nghĩ tới hết thảy đều không phải như vậy hồi sự nhi. Mẹ nó, lục nhị ra hung hăng đấm vào mặt bàn, hắn muốn di kế hoạch hảo hảo, chính là lại bởi vì nàng ngu xuẩn mà đánh vỡ hết thảy Nếu là như thế này... Như vậy lần này đại soái cùng tề tu lại đây liền tuyệt đối không phải chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Hắn nhíu mày, nói, ta xem bọn họ tám phần là có cái gì ý tưởng, chỉ không biết nói, bọn họ đến tụt cùng chủ tính cái gì, mà ta bên này tình huống lại là bị bọn họ biết được nhiều ít. Hắn đã tính toán ở hôn lễ thượng an bài tạ ền giết người, lúc sau lại nương báo thủ cách nói giết tạ ền, lúc sau chính mình thuận lợi gánh vác khởi bác sư trách nhiệm, tuy rằng hắn kinh doanh phụng thành nhiều năm. Nhưng là hắn cũng không dám bảo đảm bên này đều là có thể hoàn toàn nghe hắn, nay nửa năm qua lục tầm cho người ta viên điều động cũng lợi hại. Hắn chỉ có thể ở tiệc cưới thượng động thủ, chỉ không biết nói, có bao nhiêu người là lục tầm, cho nên nhất thích hợp tay sung chính là tạ ẻn. Hắn tự nhiên cũng an bài một ít người trà trộn vào tới làm phụ trợ công tác, chính là hiện tại lòng nghi ngờ sinh án quỷ, hắn càng thêm hoảng loạn lên. Người lại đây sự tình, có người biết không? Muốn xoáy lắc đầu cũng không biết ta nào dám làm người biết. Ta tưởng thiếu xoáy bọn họ cũng so với ta van không được bao lâu, nhất muộn hơn một giờ. Nhị gia vẫn là tưởng hảo ứng đối thi thố. Bên này nếu như không cần ta, ta liền chạy về Bắc Bình. Nếu như yêu cầu ta, ta liền lưu lại. Ngài xem đâu, bọn họ huynh muội liền không có một cái hữu dụng, ca ca vô dụng, muội muội cũng vô dụng. Ca ca giết không được lục tầm, muội muội càng là vô dụng giết không được Diệp Trúc còn bạo lộ chính mình mẹ nó thật là khi không cùng ta Ta En đã nghe không được phòng trong tiếp tục nói cái gì nàng chỉ mở to hai mắt khiếp sợ không thể tin tưởng nàng cường chống cuối cùng một tia sức lực nhanh chóng rời đi lục gia chờ tới rồi bên ngoài nàng suy sụp ở trên phố đi tới cơ hồ muốn ngất xỉu nàng trăm triệu không thể tưởng được năm đó bắt cóc nàng người là lục nhị gia nghĩ đến lúc ấy chuyện này Ta nắm chặt nắm tay Cả người đều hỏng mất đến không được. Nàng bị người bắt cóc, bị người vũ nhủ, chờ nàng bị lục nhị gia cứu ra phải biết tạ ra sẽ ra chuyện tin tức. Nàng vẫn luôn cũng không biết sự tình chân tướng, cho rằng đây là thanh liên bang hoạt động. Nàng cũng quyết tâm muốn tìm lục gia báo thủ. Nàng vẫn luôn đều cho rằng đây là một cái trùng hợp, tuy rằng biết lục nhị gia lợi dụng nàng, nhưng là nàng cũng nguyện ý bị lợi dụng. Chính là hiện tại đâu? Hiện tại nàng lại là biết được. Nguyên lai hết thảy đều là một hồi bẫy dập, đều là một hồi thật lớn bẫy dập, từ nàng bị bắt cóc bắt đầu chính là một vòng tròn bộ. Lục nhị gia vì giết hắn cháu trai cho nên bắt cóc nàng uy hiếp nàng ca ca, ở hắn ca ca thất bại đã chết lúc sau lại cố ý làm bộ cứu nàng, lợi dụng nàng cừu hận tới sát lục tầm, hết thảy hết thảy đều là vì sát lục tầm. Ta en không phải đồng ốc, nàng nghĩ đến lục nhị gia vì cái gì lựa chọn bọn họ huynh muội nguyên nhân. Trừ bỏ nàng ca ca là thanh liên bang nhị đừng ra, có nhân thủ, thương pháp hảo, một nguyên nhân khác tất nhiên chính là bởi vì nàng là thẩm du chi bạn tốt. Liên giống như chính hắn vừa rồi nói như vậy, hắn nói như vậy, bởi vì nàng là thẩm du chi bạn tốt. Tuy rằng lúc ấy lục tầm còn không có cùng thẩm du chi ở bên nhau, nhưng là dựa theo hắn đối thẩm du chi thích, khó bảo toàn sẽ có càng sâu tiếp xúc, chính mình nếu như là tại ẻn, sự việc đã bại lộ. Thẩm Du chi tất nhiên yêu cầu tình, hắn đây là liên hoàn kế trung cuối cùng một bước. Nghĩ đến này, nàng suy sụp ngồi xổm trên mặt đất, cả người đều nghẹn ngào lên, nàng nói, vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Nàng đột nhiên liền phát hiện, hết thảy hết thảy bất quá đều là một cái chê cười. Nàng thậm chí không biết chính mình kẻ thù là ai, là cơ quan tính tấn lục nhị thuốc vẫn là ZKK lục tầm. Nàng không biết đến tuột cùng nên tìm cái dạng gì người bảo thủ. Hơn nữa nàng cũng không biết lục nhị thúc đã biết chuyện này nhi, đến tuột cùng sẽ là như thế nào làm. Hắn sẽ vứt bỏ cái này kế hoạch giết chính mình sao. Ta ấn không biết, nhưng là nàng biết, nàng là hận thấu gia nhân này, họ lục người, họ lục người liền không có một cái thứ tốt, bọn họ đều đáng chết, đối, bọn họ đều đáng chết. Nghĩ đến này, ta ấn lạnh lùng xuống dưới, nàng kiên cường lên thực mau về tới lục ra. Lúc này muộn xoái vừa lúc ra cửa, ta ẩn theo đuôi hắn, không đi bao xa, thấy chung quanh trọc không nhiều lắm, nàng rơ lên một cái gương mặt tươi cười nhi, nhẹ giọng nói, muộn xoái. Muộn xoái quay đầu lại, nhìn đến ta ẩn, kinh ngạc một chút, ngay sau đó chấn định hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ẩn tiến lên, nói, ta vừa trở về liền nhìn đến ngươi đi ra ngoài, ta nghĩ đến ngươi hẳn là từ Bắc Bình lại đây. Có chuyện nhì muốn hỏi hỏi ngươi, cho nên liền theo đi lên. Muộn xoáy cũng không có hoài nghi tạ ảnh cái gì, xem nàng xinh đẹp như hoa, động tâm tư, nói, như thế nào. Tạ ảnh cười, ngươi cùng ta lại đây nói, đừng làm cho nhị gia nghe được. Nàng xoắn eo nhỏ đi vào yên lặng chỗ, muộn xoáy sờ sờ cầm đuổi kịp. Tới rồi không ai chỗ, tạ ảnh cơ hồ không có bất luận cái gì chờ chờ, quay đầu lại chính là một đao. Muộn xoáy không thể tin tưởng nhìn về phía tạ ảnh, tạ ảnh hỏi, ngươi nói, hết thể có phải hay không lục nhị ra tinh kế. Muộn xoáy ngã trên mặt đất, lì non, đừng giết ta. Tạ ảnh hỏi, ngươi cho ta nói, chuyện này nhi có phải hay không có khác nội tình. Nếu như ngươi toàn bộ nói cho ta, ta sẽ tha cho ngươi, bằng không ta một đao một đao thứ chết ngươi, làm ngươi chết cũng không thoải mái. Có lẽ là tạ ảnh động tác quá mức hung ác. Có lẽ là nàng biểu tình quá mức dữ tợn, muộn xoáy sợ cực kỳ, vội vàng xin tha ngôn nói lên, ngươi buông tha ta, ngươi buông tha ta, ta nói, ta đều nói. Ta ấn từ nhỏ hẻm đi ra, nàng đem muộn xoáy thi thể kéo dài tới bụi cỏ trung, trên mặt tràn đầy hận ý. Lục ra người, thật sự đều đang chết. Ta ấn cũng không có phát hiện, kỳ thật vẫn luôn đều có người đi theo các nàng, người nọ đó là muộn xoáy trong miệng tiểu tử, hắn biết được hết thảy, thực mau rời đi biến mất trong bóng chiều. Mà tạ ấn trầm tĩnh lúc sau về nhà, mang theo vài phần ý cười. Lục nhị gia hiện tại thập phần bực bội, nhìn đến nàng trở về, nói, đi nơi nào. Tạ ấn ra vẻ bình tĩnh, nói, nghĩ đến liền sắp có thể báo thủ, ta có chút khẩn trương, cho nên đi ra ngoài đi đi. Nàng tạm dừng một chút, nói, nhị gia, ta cảm thấy, chúng ta không thể chỉ đem bảo đẻ ở kết hôn kia thượng. Lục nhị thúc nhướng mày, Nga. Ta En nói: "Ta biết trong chốc lát lục đại soái cùng lục thiếu soái liền sẽ đến Phụng Thành, ngươi cảm thấy chúng ta phục kích bọn họ như thế nào?" Lục nhị ra sửng sốt, này kỳ thật cũng là hắn phía trước tưởng, chỉ là một kích không chúng, sợ là lần sau bọn họ liền sẽ càng thêm cẩn thận, như vậy nhưng thật ra không thỏa đáng. Ta En thấy hắn chần chờ, hướng dẫn từng bước, "Đêm nay bọn họ tới rồi, luôn là muốn đón gió tẩy trần đi. Chúng ta ở ăn cơm địa phương chôn thượng thuốc nổ." Ngươi xem coi thế nào Nghe thấy cái này Lục nhị ra khiếp sợ mở to hai mắt Thanh âm đều thay đổi chôn thuốc nổ Ta en ngật đầu Nói Nhị Gia yên tâm Đến lúc đó ngài lấy cơ thượng vê đút cờ linh tinh đi ra ngoài Ta cùng với bọn họ ở một chỗ Ta kiếp nổ thuốc nổ Chúng ta cùng chết Bọn họ ai cũng sẽ không hoài nghi ngài Chớ quên Ngài yêu nhất vị hôn thê cũng cùng nhau bị nổ chết ra, hỉ sự này biến thành tăng sự Ngài cũng khổ sở Đúng hay không? Lục nhị ra trần trở, như vậy, có thể sao? Nếu một lần không thành, lần sau, ta ấn lập tức nói, nếu là nổ súng tự nhiên khả năng không trúng, đây cũng là ta lo lắng nguyên do, hơn nữa từ ta tới giết người, đến lúc đó ngài đó là ngồi trên đại soái vị trí sợ là cũng danh không chính nôn không thuận, chính là nếu ta cùng nhau bị người hại chết, ngài có thể đem hung thủ chỉ ra và xác nhận thành ngài tưởng diệt trừ bất luận kẻ nào. Nhất tiễn xong điều, thật tốt. Ta không sợ chết, dù sao ta cũng chỉ là muốn báo thù, trả giá chính mình tánh mạng cũng không quan hệ. Lục nhị gia, ngươi như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý quyết định như thế. Ta thở dài một tiếng nói, ta nghĩ đến phía trước sát diệp trúc đều không có thành công. Ta lo lắng chính là, lần này ở tiệc cưới thượng động thủ, ta giống nhau không thể thành công, cho nên ta liền tưởng, không bằng tới cái đại. Như vậy ta đã chết cũng xong hết mọi chuyện. Dù sao ta đều là muốn báo thù cùng báo đáp ngài ân tình, như vậy ta đều làm được. Ta chính mình cũng là cao hứng. Lục nhị gia càng muốn cái này chú ý càng tốt. Trậm mặc một chút, nói. Nhưng thật ra cũng có thể, bất quá hiện tại còn kịp sao? Ta ăn nói, tự nhiên tới kịp A, Ngài hơi chút ở trên đường thiết trí một chút vấn đề, chậm trễ một chút bọn họ thời gian. Chúng ta bên này bố trí hảo hết thảy, chỉ ôm cây okay đợi thỏ liền có thể. Lục nhị gia nói. Một khi đã như vậy, liền nghe ngươi. Ta-en mỉm cười lên, nàng rũ túi đầu, yên lặng tại nội tâm hận nói, nếu các ngươi lục ra người đều đáng chết, như vậy chúng ta liền cùng chết hảo, mọi người, cùng nhau bị nổ chết. Lục Tâm thực mau sẽ biết ta-en trôn bom sự tình, hắn kỳ thật chính là muốn bức những người này chó cùng rất rổ. Mà hiện tại, quả nhiên liền giống như hắn dự đoán như vậy, hết thảy đều căn bản không có biến hóa. Hắn chuyển động chính mình ngọc ban chỉ. Nhìn trước mắt bị loạn thạch ngăn trở lộ, lộ ra một mặt cười lạnh, xem ra thật là tính toán động thủ. Lục Đại Xoái nói, ngươi nhưng thật ra không khách khí. Lục Tâm nói, không rơi trọng rược, chẳng lẽ muốn dây rơi dây cả. Ta muốn đầu tiên phải biết rằng nàng có phải hay không tạ ẻn, tiếp theo ta muốn bức bách nhị thúc trước tiên động thủ. Nếu thật sự ở tiệc cưới thượng động thủ, chúng ta lục ra ném không dậy nổi người này. Lục Ninh trong lòng có chút nghẹn muốn chết, nàng ôm ngực đứng ở ô tô bên cạnh. Nói, ngươi sẽ không sợ lục nhị thúc nói ra là Du Chi dết tạ an thư sự tình. Nếu là nàng đặc biệt đi bắc bình sát Du Chi nên lại như thế nào? Lục ninh trong lòng là không yên tâm Du Chi, nàng kỳ thật cũng rất lo lắng như vậy sẽ xúc phạm tới Du Chi, bất quá hỏi xong liền có chút hối hận, cảm thấy chính mình như thế nào liền quên mất lục tầm là một cái cái dạng gì người, hắn dám làm như vậy, tất nhiên đã để lại chuẩn bị ở sau. Hắn hiện tại liền tính là làm chính mình lâm vào nguy hiểm cũng sẽ không làm du chi lâm vào nguy hiểm. Lục tâm nói, ngươi là cảm thấy ta còn là cái chảy gỗ. Lục ninh nở nụ cười, nói, ngươi không phải, ta là. Lục tâm bậc lửa một cây yên, nói, chờ tới rồi phụ thành, ngươi cùng phụ thân hồi đại Soái phủ, ta một mình đi dự tiệc. Không đợi lục ninh nói chuyện, lục đại Soái trứng mắt, lan con bê, cái gì ta hồi đại Soái phủ. Ta có thể làm ngươi một người qua bên kia. Ta có thể làm ngươi một người đi mạo hiểm. Ta là cha ngươi, có chuyện gì nhìn nên ta đi áp trận. Lục tâm cười lạnh, ngươi lớn như vậy tuổi, vẫn là thành thật trở về nghỉ ngơi. Nói nữa, bên kia đều là ta vẫn luôn ở xử lý. Ngươi cứ yên tâm hảo, ta hết thể đều ở ta trong lòng bàn tay. Nếu bom sẽ không nổ mạnh, chúng ta còn lo lắng cái gì? Nếu như nàng đột nhiên làm khó dễ, ta cũng có thể xử lý rớt. Lục Đại Xoái lại muốn nói cái gì, Lục Tâm tiếp tục luôn nói, được rồi được rồi, ta không nghĩ luôn nói càng nhiều. Ngươi liền nghe ta đi, nếu tương lai bác sư luôn là muốn giao cho ta, như vậy ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi hiện tại nên đem hết thể đều giao cho ta xử lý. Ta tin tưởng như vậy càng có thể ổn định nhân tâm. Lục Đại Xoái trầm mặc một chút, nói, một khi đã như vậy, liền nghe ngươi, chỉ là Lục Tâm, ta hy vọng ngươi biết. Mọi việc nhi luôn là muốn cẩn thận thận trọng mới càng đối. Nhà ngươi còn có lão bà hải từ đâu? Lục tâm gật đầu. Phụ tử hai người nói chuyện kết thúc, lộ cũng rửa sạch hào ô tô thực mò đến phụ thành. Chờ đoàn xe vào thành, liền thấy lục nhị thúc đã chờ ở cửa thành, hắn mang theo không ít người, hoan ninh nói, đại ca, thể tu an ninh, các ngươi tới rồi. Lục nhị thúc cùng mọi người nhất nhất ôm, lục đại soái cười ha ha, mù nội nó, chờ nóng nảy đi. Chúng ta lại đây trên đường gặp núi đất sạt lở, không ít cục đá chặn lộ, kết quả chậm trễ chút canh giờ, này náo đến ta eo đau bối đau, tuổi lớn thật là không được. Lục Nhị Thúc cười nói, kia đại ca cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lục Tâm nói, Nhị Thúc, phụ thân đã rất mệt, không bằng hồi phủ đi. Lục Nhị Thúc nói, trở về rửa rửa, ta ở sẽ tân lâu an bài yến hội, buổi tối đại gia cùng nhau tới, chúng ta tự mình vì đại ca đón gió. Lục Tâm khẽ cười nói, Một khi đã như vậy, liền nghe Nhị Thúc. Đem Lục Đại Soái cùng Lục Ninh an bài trở về phủ, đợi cho không người, hắn cùng Lục Nhị Thúc luôn nói, "Nhị Thúc, phụ thân tuổi lớn, có một số việc nhi ta liền không muốn nhiều lời cái gì. Người ta trong lòng hiểu rõ nhi, ta đã cùng phụ thân nói qua, làm phụ thân hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi." Lục Tầm như vậy đi thẳng vào vấn đề là Lục Nhị Thúc không nghĩ tới, hắn nhìn Lục Tầm, hiền từ cười nói: Ta nhưng thật ra không biết tể tu nói cái gì đó. Lục tâm nói, nhị thúc không biết sao. Kia nhưng thật ra thú vị. Hắn cười như không cười, nhị thúc vị kia tân nương tử, ta nhìn đến là có chút quen mặt đâu. Lục nhị thúc xem hắn như vậy, biết được hắn quả nhiên là đã biết, nghĩ nghĩ, nói, kêu tể tu rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngươi phải tin tưởng người ngoài không tin ta cái này nhị thúc. Ngươi nên là rõ ràng, nhị thúc không có hài tử. Chỉ có ngươi một cái cháu trai, ngươi hảo chính là ta hảo, ta sẽ hại ngươi sao?" Lúc Tâm nói, Nhi thúc, chuyện này Nhi ta còn không có cùng phụ thân nói thêm cái gì, phụ thân cùng đại tỷ cũng không biết, ta hy vọng chúng ta hảo hảo rộng mở nội tâm nói nói chuyện, khác không nghĩ luôn nói càng nhiều. Nếu ngươi như thế kiên trì, vậy đi thôi, ta nhưng thật ra muốn nghe xem, ngươi rốt cuộc là đã biết cái gì, bất quá ta mặc kệ ngươi biết cái gì, chuyện này Nhi đều là có người hãm hại ta. Lục nhị ra biết được, lúc này là nhất định phải đem lục tầm kéo đến sẽ tân lâu, nếu lục tầm muốn đơn độc nói, như vậy bọn họ liền cùng nhau nói hảo. Tuy rằng không thể đem đại ca cùng nhau giết chết, nhưng là tề tu đã chết, đại ca như vậy tuổi tác, cũng là hảo xử lý. Nghĩ đến này, hắn nói, hảo, nếu như vậy, chúng ta liền đơn độc nói nói chuyện, đi thôi. Thúc cháu hai người đi vào sẽ tân lâu, sẽ tân lâu hết thảy đều thập phần tầm thường phảng phất nơi này căn bản không có trôn rất nhiều bom hắn cười lạnh một chút cùng lục nhị thúc đi vào phòng phòng nội là tạ ẻn nàng nhẹ nhàng cười nói thiếu soái hồi lâu không thấy kỳ thật lục nhị ra vốn là tính toán đem lục đại soái lục tâm cùng với liên can lục đại soái tử trùng cùng nhau nổ chết ở sẽ tân lâu nhưng là hiện tại xem ra cái này kế hoạch cần thiết muốn thay đổi lục tâm nếu hiện tại trước tiên nói ra Như vậy hắn cũng chỉ có thể lợi dụng cái này cục trước cấp lục tâm giết chết, nếu như bằng không, hậu hoạn vô cùng. Lục tâm đánh giá tạ ẻn, cười như không cười nói, mặc dù là người thay đổi dung mạo, vẫn là có thể bị người liếc mắt một cái nhận ra tới. Như vậy đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, lục nhị ra nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn nói, ngươi thật sự đã biết. Một khi đã như vậy, hắn nhưng thật ra cũng không cần che giấu, nếu muốn ngả bài, hắn đơn giản trực tiếp kéo ra ghế dựa. Nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần trang, cũng không sợ nói cho ngươi, tạ ảnh chính là ta người. Thì tính sao đâu? Lục tâm mỉm cười, cho nên, nhị thúc muốn làm nàng giết ta. Lục tâm bừng tỉnh gian lập tức nghĩ tới hắn bị thương thời điểm cái kia ác mộng, tỉnh lại sau, hắn vẫn luôn đều suy nghĩ cái kia tính kế người của hắn là ai, nhưng là đều không bắt được trọng điểm, hắn chết sống đều nhớ không nổi, nhưng là liền vừa rồi trong ngay mắt. Hắn lại là lập tức liền nghĩ tới cái kia ác ngộng mở đầu. Cái kia giết hắn người không phải người khác, đúng là trước mắt cái này nhị thúc, cái này từ nhỏ nhìn như yêu thương hắn nhị thúc, mà cứu người của hắn là thần hy. Hắn ru ru mắt, nhẹ giọng nói, ta cho rằng, nhị thúc rất đau ta. Lục nhị ra cười lạnh, thương ngươi sao? Ta đã từng là rất đau ngươi. Chính là ta càng thêm căm ghét ngươi. Lục nhị ra nói, tề tu, ta thật sự thực chán ghét ngươi. Chán ghét các ngươi phụ tử. Đúng là bởi vì có các ngươi, ta mới không thể được đến Bắc sư, ngươi nói ta nơi nào so phụ thân ngươi kém? Dựa vào cái gì hắn chính là Lục Đại Soái, mà ta chỉ có thể bị gọi một tiếng nhị gia, ta vĩnh viễn đều phải khuất cư phụ thân ngươi dưới. Lục Tâm ngồi xuống, hắn nói, chẳng lẽ liền bởi vì quyền thế, nhị thúc liền muốn ta chết? Lục Nhị Gia quỷ dị cười, muốn ngươi chết? Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi nói Phụ thân ngươi sẽ tin tưởng sao?" Hắn nói, "Thế tu, hôm nay ngươi là già không được. Nhị thúc cũng nói với ngươi nói xuất phát từ nội tâm và tử nói." Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, "Ngươi cho rằng bác sư thật sự tất cả đều là dựa phụ thân ngươi sao?" Ta En họng súng lập tức liền để ở lục tâm huyệt thái dương. Lục tâm thực bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, hắn nói, "Ta nếu hôm nay dám một mình tiến đến là vì cấp nhị thúc một cái cơ hội, ta càng muốn nhìn xem" Nhị Thúc có thể hay không bận tâm thân tình? Hiện tại Nhị Thúc muốn trở mặt sao? Đến nơi nói bác sư, chẳng lẽ Nhị Thúc muốn nói cho ta, bác sư là ngươi một tay đánh hạ tới? Hắn trong giọng nói mang theo rất nhiều trào phúng. Lục Nhị Thúc cười lạnh, là ngươi ông ngoại, bác sư ban đầu sáng lập người là ngươi ông ngoại. Lúc trước ta cùng với phụ thân ngươi đồng thời nhận thức mẫu thân ngươi, ta rõ ràng là trước thích thượng nàng, chính là hắn đâu. Hắn là ta đại ca. Lại đánh đòn phủ đầu đoạt đi rồi Mẫu thân ngươi, đây là ta hảo đại ca, ngươi đương hắn là người tốt. Hắn chính là như vậy một cái đê tiện vô sỉ âm hiểm tiểu nhân, ta thật là nhiều thấy hắn một phút đều hận không thể hắn chết. Mẫu thân ngươi lựa chọn hắn, không sai, hắn là lớn mạnh bác sư, nhưng là hắn đối với ngươi Mẫu thân không tốt, một đinh điểm đều không tốt, ta có thể chịu đựng hắn cướp đi Mẫu thân ngươi, nhưng là ta không thể chịu đựng hắn đối với ngươi Mẫu thân không tốt. Lục Nghị thúc có chút cuồng loạn. Lục Tâm không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy bí tần, chỉ là hắn thập phần bình tĩnh. Hắn nói, không cần làm bộ cỡ nào thâm tình, nhị thúc diễn cũng quá mức. Nói vậy, ta chính là ái nàng. Lục Tâm đạm nhiên cười, ái nàng. Ta nhưng thật ra nhìn không ra, ta tưởng nhị thúc là không cam lòng đi, không cam lòng khả năng sẽ dễ như trở bàn tay quyền thế cuối cùng đổ lôi phụ thân. Chính là bác sư bắt đầu chỉ có như vậy một ngàn người tới, lại tính cái gì đâu? Hắn có hiện tại quy mô, có thể ở phương bắc dừng chân, là bởi vì phụ thân năng lực. Ta thực không thích phụ thân đối mẫu thân xem nhẹ, thậm chí rất dài một đoạn thời gian là căm ghét. Nhưng là nếu như ngươi nói ngươi là thích ta mẫu thân, ta càng thêm sẽ cảm thấy ghê tởm, không cần làm bộ, không cần dùng ngươi cái gọi là thâm tình tới làm bộ. Diễn quá mức, ta không tin. Lục nhị thuốc gâm tình bất định nhìn lục tầm, nói, ngươi không tin. Ngươi không tin, ha ha. Hảo, không nói mâu thân ngươi, chúng ta tới nói nói một người khác, nói nói ngươi nhị thẩm. Ta cưới ngươi nhị thẩm, nhưng là phụ thân ngươi lại cùng nàng có một chân, phụ thân ngươi như vậy không làm thất vọng ta cái này đệ đệ. Hắn liền không có nghĩ tới ta là cỡ nào thất vọng cỡ nào khổ sở sao. Đây là thân ca ca làm. Nhị thúc có chứng cứ sao? Không cần chứng cứ, ta nói là hắn chính là hắn. Ta biết ngươi không tin, năm đó mâu thân ngươi cũng không tin. Ha ha, cái này xuẩn nữ nhân, nàng không tin. Hiện tại ngươi càng xuẩn, bất quá ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ đưa ngươi đi gặp mẫu thân ngươi, chỉ là ta không hiểu, ngươi rõ ràng biết ta tính kế ngươi, vì cái gì còn muốn đơn độc nói nói chuyện. Lục tâm, ngươi xem, ngươi chính là như vậy một cái ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị. Vẫn là nói, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Ngươi như vậy người thật là cả đời liền phải bị thân tình sở mệnh. Lục nhị thúc dương dương tự đắc, hắn nguyên bản cho rằng chính mình đi vào ngõ cụt, nhưng thật ra không nghĩ, bởi vì cái này ngu xuẩn một kia thân tình lại liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Ta ẵn liền lẳng lặng nhìn lục tầm cùng lục nhị thúc đối chọi gay gắt, nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại hoặc là nói, nàng đã điên khủng, chỉ là càng là điên khủng, nàng càng là bình tĩnh. Cũng không sợ nói cho ngươi, ta chính là cứu đi ta ẵn, ta chính là an bài nàng giết ngươi, kia thì thế nào đâu. To triều hỉ trong nhà phóng ban lén chính là nàng. Chỉ tiếc, ngươi cái này nhiệt trùng không có chết. Bất quá ngươi bất tử không có quan hệ, ta tự mình tới. Ta hiện tại tự mình tới giết ngươi. Lục nhị thúc âm trầm trầm cười, hắn nói, ẹn. Lúc này, ngươi có thể vì ngươi ca ca báo thù. Tuy rằng không thể nhất lao vĩnh giật tiêu diệt mọi người, nhưng là ngươi giết lục tầm, ta sẽ giúp ngươi cấp lục đại xoáy cũng giết rớt, Bọn họ phụ tử sẽ đi xuống đối với ngươi ca ca đối với các ngươi tạ gia sám hối. Frank, Tạ Nhan một thương liền đánh vào lục nhị thúc trên đùi, hắn lập tức té ngã, không thể tin tưởng nhìn về phía Tạ Nhan. Tạ Nhan họng súng một lần nữa nhắm ngay lục tầm, nàng biết, nổ súng lúc sau thực mau sẽ có người tới, bất quá nàng đã không sợ. Nàng nói, câm miệng đi, ngươi cái này lao bất tử. Lục nhị thúc nói, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi sao? Ngươi đối ta nổ súng, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Hán ấn trên đùi huyết không tử, trên mặt hiện lên tái nhợt cùng bất an. Ta ấn lạnh lùng nói: Ân nhân cứu mạng, ngươi cho tang ốc. Ta chỉ hận bị ngươi lừa gạt nhiều năm như vậy, ngươi bắt cóc ta, uy hiếp ca ca ta, còn làm bộ người tốt, ngươi thật là sẽ làm người a? Ta nói cho ngươi, chỉ có các ngươi hai cái ở thật sự là quá tốt. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, ta lớn nhất kẻ thù cũng chỉ có các ngươi hai cái mà thôi. Mà hiện tại, các ngươi đều ở tay của ta. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi rốt cuộc là nghe xong ai hổ nôn loạn ngữ. Lục nhị thúc chấn an tạ ẩn cảm xúc, hắn là biết đến, nơi này trôn thuốc nổ a, này điên nữ nhân sợ là muốn đồng quy vu tận. Tạ ẩn cười lạnh, ai? Đúng là ngươi a, Ta chính thai nghe được ngươi lời nói, ta cũng giết muộn xoái, ha ha, không sợ nói cho các ngươi, nơi này hiện tại tất cả đều là bom, chỉ cần ta ấn trong tay cái nút, chúng ta tất cả mọi người cùng chết, ha ha a. Các ngươi không nghĩ tới đi, không nghĩ tới sẽ thua tại tay của ta đi. Lục tầm vẫn luôn trầm mặc, lục nhị thúc nói, ngươi, ẹn ngươi thế nhưng là cố ý gạt ta, hảo, liền tính là ta lúc trước tính kế ngươi, nhưng là ngươi không được quên, người nhà của ngươi vẫn là lục tầm hại chết, mà ta giúp ngươi nhiều năm như vậy, ta chiếu cố ngươi, dạy dỗ ngươi, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đều không nhớ rõ sao. Xem người này như vậy vô sỉ. Ta en nhịn không được nở nụ cười, nàng nhẹ giọng nói, ngươi giúp ta. Ngươi nói cái này lời nói thời điểm chính mình không cảm thấy trái lương tâm sao. Lục nhị thúc nói, chính là sự thật chính là như thế a en, en, ngươi ngàn vạn không thể giết ta, ngươi phải biết rằng, lục tâm mới là ngươi kẻ thù, ngươi không phải đáp ứng ta muốn giết hắn sao. Lục nhị thúc không nghĩ tới ta en sẽ phản bội, hắn bản thân cũng không có mang người nào, vốn là vì lặng yên không một tiếng động giải quyết lục tâm. Nhưng thật ra không nghĩ lại là cũng chứ tạ ảnh nói nhi. Tạ ảnh hận lục nhị thúc càng sâu với lục tầm, nàng cơ hồ là không có do dự lại là một thương. Biết được tám phần thực mau liền sẽ người tới, tạ ảnh nói, các ngươi ai cũng trốn bất quá, các ngươi đều phải chết. Lục nhị thúc nhìn nàng, trong giây lát nghĩ tới một sự kiện nhi, hắn nói, ngươi đừng giết ta, ngươi bị giết ta, ta nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Tạ ảnh cười lệnh. Hiện tại biết cái gì cái gọi là bí mật lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ta một chút đều không muốn biết, ta chỉ nghĩ giết các ngươi. Lục nhị thúc chỉ hướng về phía lục tầm nói, hắn căn bản là không phải giết chết đại ca ngươi hung thủ, hắn căn bản liền không phải, tình huống như vậy dưới, ngươi còn muốn báo thù sao? Ngươi thả ta, nói cho ngươi chân thật tình huống. Đây là hắn cuối cùng cơ hội. Lục tầm như cũ là không nói lời nào, bình tĩnh nhìn này hai người. Ta ấn cơ hồ là khiếp sợ nhìn lục nhị thúc, lục nhị thúc nói, ngươi thả ta, ngươi thả ta, ta nói cho ngươi. Ta ấn cơ hồ không lưu tình chút nào lại là một thương. lục nhị thúc đã cả người là huyết, nàng nói, ngươi nói, ngươi nói, cả ngươi cuồng loạn lên. Lục nhị thúc xem nàng đã nổi điên, hô to, là thẩm du chi, là thẩm du chi giết đại ca ngươi. Ngươi đừng giết ta, ngươi thật sự đừng giết ta, ta nói cho ngươi ta nói cho ngươi cái này thiên đại bí mật, là Thẩm Du Chi giết đại ca ngươi, là ngươi tốt nhất bằng hưu Thẩm Du Chi làm. Lục nhị ra lớn tiếng kêu la. Hắn phảng phất đã nghe được bên ngoài binh lính tiếng bước chân, hắn biết được, lúc này nhất định phải ổn định trụ tại En, ngươi hiện tại đi còn tới kịp, ngươi nhanh lên đi, ngươi hồi Bắc Bình đi vì người ca ca báo thủ, ngươi hiện tại đi còn kịp, ngươi tin tưởng ta, hung thủ thật là Thẩm Du Chi. Ta En không thể tin tưởng, ta không tin. Ta không tin, ngươi gạt ta. Nàng lại lần nữa rơ lên thường, nàng nhắm ngay lục nhị thúc, hoán hận nói, ngươi đi tìm chết đi. Thanh âm vang lên, nàng trực tiếp đánh vào lục nhị thúc ngực, không có một kia chần trở, lục nhị thúc cứ như vậy mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Ta ấn điên cuồng cười một chút, ngay sau đó liền phải lại lần nữa nhắm ngay lục tầm, lục tầm đột nhiên trở tay đẻ lại cổ tay của nàng, nàng trong tay thương cứ như vậy bị đánh xuống dưới. Nàng trong lòng nhói lên, xem Lục Tầm mặt hận không thể hắn chết, lập tức liền đè lại mặt khác một bàn tay thượng điều khiển từ xa, "Ta nổ chết ngươi." Ta En nhắm hai mắt lại, chờ đợi nổ mạnh thanh âm vang lên, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, chờ mong chung thanh âm không có truyền đến, không có nổ mạnh, không có thanh âm, hết thệ cái gì đều không có. Nàng không thể tin tưởng mở mắt, vừa muốn nói gì, Lục Tầm trực tiếp bóp lấy tạ En cổ. Mà lúc này Sẽ Tân lâu cửa phòng bị đẩy ra, Lục Lâm mang theo rất nhiều người đuổi lại đây. Hắn nói, Thiếu Soái, lại vừa thấy, Lục Nhị ra đã ngã xuống vũng máu. Thiếu Soái, có nặng lắm không? Lục Tâm nói, nữ nhân này hại chết nhị thúc, đem nàng mang về nghiêm thêm thẩm vấn, nhìn xem nàng đến tột cùng là ai phái tới. Lục Tâm bóp lấy Tạ Nhện cổ, nàng căn bản là không thể nói chuyện. Lục Lâm tiến lên một cái thủ đao, trực tiếp liền đem Tạ Nhện đánh bất tỉnh. Lục Tâm đi vào Lục Nhị thúc bên người, cứ như vậy ngồi ở hắn bên người, không nhúc ních. Nhị thúc, người dẫn ta đi trong sông chảo cá đi. Thanh Thúy Nam Hải tử thanh âm truyền đến, Lục Tâm biết được, đó là tuổi nhỏ chính mình. Hoàng Hốt Gian, hắn phảng phất nhìn đến một bộ như vậy hình ảnh, cười ha hả Lục Nhị thúc nắm hắn, hai người cùng hướng hồ nước biên đi, vừa đi vừa là nói chuyện hiếm. Hắn nghe được chính mình thanh âm, Nhị thúc, ngươi làm cha ta đi. Cha ta đặc biệt hư. Ta không thích hắn. Ta làm cha ngươi. Ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Thế tu, ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Lục nhị thúc thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, Hắn thật mạnh gật đầu, nói, ân, ta không thích cha ta. Lục nhị thúc trực tiếp bế lên tiểu lục tầm, sung sướng nói, Hảo, ta làm cha ngươi, ta về sau đều làm cha ngươi. Đi, cha mang ngươi câu cá đi. Ai? Cha tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất. Lục Tâm suy sụp ngồi ở chỗ kia, đám người thật sự đã chết, hắn làm những cái đó chuyện xấu nhi cũng đều bắt đầu tiêu nặc vô tung, mà những cái đó hảo còn lại là bắt đầu chậm rãi bốc lên. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Là từ khi nào bắt đầu, hắn cùng nhị thúc quan hệ biến thành cái dạng này. Hắn là một người, cũng không phải một cái máy móc, nhị thúc đã chết, hắn trong lòng khó chịu không thể tự giữ, nhưng là rồi lại rõ ràng biết, đúng là bởi vì hắn thấy chết mà không cứu đúng là bởi vì hắn, Tạ Nhãn mới đánh chết nhị thúc. Kỳ thật liền Tính là Tạ Nhãn không có làm như vậy lại như thế nào đâu. Liền Tính là Tạ Nhãn không có làm như vậy, hắn giống nhau sẽ giết nhị thúc, không chút do dự giết nhị thúc. Nghĩ đến này, hắn xoa nhẹ một phen mặt, cảm thấy chính mình thật là nước mắt cá sấu. Không có Tạ Nhãn, hắn cũng sẽ giết nhị thúc. Hiện tại Tạ Nhãn giết người, hắn nhưng thật ra không cần tự mình động thủ. Hắn như có như không cười một chút thế lương lại trào phúng nhị thúc nhị thúc lục tâm nhẹ dọn gọi dường như hắn còn sống giống nhau lục lâm có chút lo lắng khuyên đủ thiếu sói nhị gia đã đi người chết không thể sống lại ngài muốn nén bi thương à ta tưởng nếu như nhị gia dưới suối vàng có biết cũng không hy vọng ngài bị thương thân mình lục tâm ngẩng đầu xem lục lâm kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng đến tột cùng là như thế nào hiện tại bất quá đều là diễn kịch thôi Chân tình vẫn là giả ý, chính hắn lại là đều không rõ ràng lắm. Hắn có chút hốt hoảng đứng dậy, lại là lay động một chút, lục lâm lập tức đỡ lấy hắn, nói, thiếu soái, ngài muốn bận tâm thân thể của mình à. Lục tâm nói, đem người mang về đi, mặt khác, dỡ xuống nơi này bom. Hắn phẳng phất lập tức bị người rút cạn, cả người đều đặc biệt tiểu tụy. Thiếu soái, ngài không đợi nói xong, kêu lên, thiếu soái. Lục tâm đột nhiên liền ngã xuống. Cả người ngất đi. Lục tâm ước chừng ngủ một ngày, chờ hắn tỉnh lại, liền xem Du Chi đang ngồi ở hắn bên người. Hắn sửng sốt, tưởng nằm mơ, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Du Chi nhẹ giọng nói, ngươi đều tỉnh còn muốn tiếp tục ngủ sao. Thanh âm mềm nhẹ mang theo một chút quan tâm. Lục tâm biết được này cũng không phải mộng, cuối cùng là mở mắt. Hắn nhìn Du Chi, dơ tay xoa xoa chính mình giữa mày, nói, ngươi đã đến, đến rồi. Du Chi ân một tiếng. Đứng dậy vì hắn đổ một chén nước, liền phải dịu hắn lên uống nước, lục tâm lắc đầu, chính mình ngồi dậy, hắn nói, ta không có việc gì. Thanh âm có chút khàn khàn. Du Chi xem hắn đem thủy một ngụm uống xong, lại đem cái ly phóng hảo, đợi cho một lần nữa ngồi vào mép giường, lập tức đã bị lục tâm ủng ở trong lòng ngực. Lục tâm tựa hồ có chút khó chịu, hắn đem vùi đầu ở Du Chi trên cổ, cả người thập phần cô đơn. Du Chi cũng không nhiều nói cái gì. Lúc này mặc kệ nói nhiều ít lời nói đều là tái nhợt, nàng chỉ nghĩ như vậy hảo hảo ôm hắn, chấn an hắn. Lục tâm chưa bao giờ như thế yếu đớt quá, cũng không phải thân thể như thế nào, mà là tinh thần, cả người đều đặc biệt không có tinh thần. Nhị thúc đã chết. Du Chi gật đầu, nàng đã biết được chuyện này nhi. Có một số việc, tóm lại không thể như chúng ta tưởng như vậy mọi chuyện hài lòng, nếu làm, hoặc là nói, nếu đã có như vậy một cái kết quả. Chúng ta nhiều lời càng nhiều đều là không có ý nghĩa. Đạo lý lục tâm là minh bạch, chỉ là khó tránh khỏi trong lòng không dễ chịu, hắn nhẹ giọng nói, ta cảm thấy chính mình thật là nước mắt cá sấu, có chút khinh bỉ như vậy chính mình. Lục tâm như thế, dù chi đi theo khó chịu, nàng nhẹ nhàng thân ở hắn gương mặt, nói, ta hiểu được ngươi khó xử, có lẽ ta nói cái này lời nói có chút máu lạnh, nhưng là ngươi nhị thúc nếu đều không có đem ngươi trở thành chính mình thân nhân. Ngươi hiện tại làm, bất quá cũng đều là người bình thường sẽ làm ra phản kích thôi. Có như vậy một cái cơ hội, ngươi Nhị Thúc sẽ bỏ qua ngươi sao? Lục tâm nội tâm là rõ ràng, sẽ không. Nhị Thúc là sẽ không bỏ qua hắn, cuối cùng thời điểm, kỳ thật là hắn cấp Nhị Thúc một cái cơ hội, nếu Nhị Thúc hối hận, như vậy hắn tưởng, có lẽ hắn sẽ tin tưởng Nhị Thúc, ít nhất hắn sẽ không như vậy quyết tuyệt, hắn sẽ cho Nhị Thúc một cái cơ hội. Nhưng là hiện tại kết quả không phải như vậy, nhị thuốc cũng không có nắm chắc trụ cơ hội này. Hắn thậm chí không có nghĩ tới, dựa theo hắn tính cách như thế nào sẽ một người độc thân đi trước, nhị thuốc bị thắng lợi hướng hôn đầu óc hắn cho rằng chính mình phải thua. Nghĩ đến này, lục tâm buông ra du trì lôi kéo nàng cùng ngồi ở trên giường, hai người cứ như vậy rúc vào cùng nhau, lục tâm nói, nhị thuốc là sự thật giải ta sao? Vẫn là nói. Hắn cho rằng ta như thế nào đều sẽ không đối hắn thế nào. Dù chi không nói này đó, nhẹ giọng nói, đi qua chính là đi qua. Lục tâm, so với nhị thúc, ta càng hy vọng ngươi hảo hảo, ngươi hảo hảo, phụ thân cùng đại tỷ mới có thể hảo, ngươi hảo hảo, ta cùng hài tử mới có thể hảo hảo, ta biết được ngươi khổ sở, nhưng là cũng thỉnh ngươi bảo trọng chính mình hảo sao. Lục tâm gật đầu, hắn nâng lên du chi khuôn mặt nhỏ, nói, hảo. Kỳ thật Lục Tầm cũng không phải một cái yếu đơn người, từ nhỏ đến lớn, hắn thật sự đã trải qua quá nhiều, đã trải qua rất nhiều biến cố, rất nhiều thị phi, kia hết thể đều đi qua, mà hiện tại, lộ vẫn là phải đi, hắn bên người còn có quan trọng người, phụ thân tuổi lớn, rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu hắn tới xử lý. Nghĩ đến này, hắn nói, từ từ yên tâm, ta sẽ hảo hảo. Du Chi cuối cùng là yên tâm vài phần, nàng nói, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì đâu? Ta tự mình cho người xuống bếp. Tuy rằng dù chi cũng không quá xuống bếp, nhưng là chủ nghệ nhưng thật ra cũng coi như không tồi. Rốt cuộc ở nước ngoài kia đoạn thời gian nàng cũng là thường xuyên động thủ, quen tay hay việc, tuy rằng không tính là đại sư tay nghề, chính là ở lục tầm cái này thích nàng người trong mắt thực hảo là được. Lục tầm gật đầu nói, Ơn, hảo, một khi đã như vậy. Ta muốn ăn chay xảo phụ dung cẩm, trao tiểu bài, hâm lại thịt, còn có lục tầm nhắc mãi lên. Du Chi cũng không ngại nhiều, cười nhất nhất ứng, nàng nói, hảo đâu, ôn ôn nhu nhu. Lục tâm ở nàng cái chán ấn tiếp theo cái hôn, nhẹ giọng nói, cảm ơn thân ái. Du Chi ôm hắn eo, cười khanh khách, không khách khí, thân ái. Lục tâm xem nàng như thế ngoan ngoãn khả nhân, nhịn không được nở nụ cười, hắn hỏi, ngươi chừng nào thì đến. Mọi nơi nhìn nhìn, lại nói, tiểu mục mục bọn họ không cùng nhau tới sao. Du Chi đạo. Bọn họ ở Bắc Bình đâu, sao có thể làm cho bọn họ đi theo lại đây, lặn lội đường xa, hài tử cũng mỏi mệt, hay là cho bọn hắn lăn lộn nhiệt cảm mạo liền không hảo. Ta một người lại đây, ngươi sau khi hôn mê đại tỷ liền cho ta gọi điện thoại. Ta nơi nào yên tâm đến hạ, vội vàng liền đuổi lại đây. Kết quả ngươi lại là hôn mê lâu như vậy. Lục Tâm, làm ngươi lo lắng. Dù chi lắc đầu, nàng cắn môi nói, ta biết ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi như vậy quan tâm chúng ta, nếu sẽ làm chính mình có việc nhi." Nói tới đây, Du Chi A một tiếng, vỗ đầu nói, "Trời ơi, ngươi tỉnh tan nên là chạy nhanh nói cho phụ thân cùng đại tỷ, bọn họ thực lo lắng ngươi, ta lại là đem chuyện này nhi liền như vậy quên mất, còn nói với ngươi cái không để yên, ta thật là hảo suẩn." Nàng nhanh chóng đã đi xuống giường, Lục Tâm giữ chặt tay nàng không cho nàng đi, thanh âm lớn vài phần, "Lục Lâm." Lục Lâm ở cửa thủ vệ Lập tức luôn nói, đến. Đi thông chi một chút đại xoái, liền nói ta tỉnh. Đúng vậy. Lục tâm giữ chặt Du Chi, nói, hảo, nơi nào yêu cầu ngươi tự mình qua đi. Ông Du Chi không chịu buông tay, hắn nói, ngươi rất tốt với ta, quan tâm ta, lòng ta cảm thấy đặc biệt tấm áp hận không thể lập tức đem tâm đảo cho ngươi xem. Du Chi nở nụ cười, nàng lôi kéo dựa vào lục tâm trên người, nói, chúng ta là phu thê à, nên như thế. Ngươi như vậy nhưng thật ra làm ta nội tâm có chút mài con chạy loạn. Nàng phùng lục tâm mặt, nghiêm túc nói, ngươi luôn là nói chính ngươi sẽ không nói lời hô hiếm, nhưng là mỗi lần ngươi cùng ta nói chuyện hiếm, ta đều cảm thấy là trên đời nhất em thay lời ngon tiếng ngọt, không còn có so người càng tốt. Lục tâm thật sự đặc biệt có thể nói, cũng không phải như bình thường lời ngon tiếng ngọt, nhưng là lại làm người cảm thấy trong lòng thật thoải mái. Nàng nói, ngươi thật đúng là tình trường sát thủ. Lục tâm nơi nào chịu thừa nhận, tuy rằng này đó đều là nguyên lai like chuyện xưa, nhưng là nếu như hắn thừa nhận, như vậy cái này nha đầu về sau còn không ngã nợ cụ a, hắn chính là nhất rõ ràng cái này nha đầu, quá là không dễ trọng. Hắn nói, ta chỉ là nói ra chính mình thiệt tình lời nói, cũng chỉ là thật sự ái ngươi. du chi cười khẽ, nói, ngươi nha, sợ cái gì a? Hai người đang ở nói chuyện, liền nghe được hành lang truyền đến thanh âm. Du Chi vội vàng hảo hảo ngồi song, quả nhiên, tiến vào chính là Lục Đại Soái cùng Lục Ninh. Lục Đại Soái nhìn đến Lục Tâm tỉnh, nói, ngươi cái nhãi danh, sao như vậy vô dụng đâu, còn có thể hôn, ngươi là muốn hủ chết ta đúng không? Lục Tâm nghiêm túc, làm phụ thân lo lắng, là ta không đúng. Lục Đại Soái lập tức liền xứng sở ở nơi đó, hắn cùng Lục Tâm nói chuyện, Lục Tâm quắn là đối trọi gây gắt, chưa bao giờ từng như thế hắn đột nhiên như vậy trắng ra thừa nhận chính mình không đúng nhưng thật ra làm lục đại soái cảm thấy cả người đều không tốt bất quá thức mau hắn thở dài một chút muốn nói tần hy lại đây ta làm hắn giúp đỡ xử lý ngươi nhị thuốc tăng sự nói lên cái này lục đại soái làm sao hảo quá hắn so lục tầm càng là chỉ có hơn chứ không kém đó là hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ cùng nhau lớn lên cùng nhau kề vai chiến đấu nhưng là hiện tại lại muốn trơ mắt nhìn hắn chết mà hắn cần thiết chết lục đại xoáy thở dài một tiếng tiếp tục nôn nói ta đã đối ngoại tuyên bố ngươi nhị thúc bị vãn tình giết hại lục tâm gật đầu kỳ thật đây là tốt nhất kết quả hơn nữa cũng là làm đại gia tin phục kết quả cũng là lục nhị thúc nhất quán che giấu thực hảo mọi người đều cảm thấy bọn họ huynh đệ hai người quan hệ hảo ai cũng không thể tưởng được lục nhị thúc tử biệt có nội tình mà lục nhị thúc muốn cưới chính là tô triều hỉ tiểu tiếp tô triều hỉ là người nào là nhà bọn họ kẻ thù, như vậy nữ nhân này động thủ tựa hồ liền đương nhiên. Tuy rằng nàng là bị Tô Triều hỉ cường cưới về nhà, nhưng là có hay không cảm tình, có bao nhiêu cảm tình đều là không thể hiểu hết. Như vậy tình hình dưới, nói nàng vì Tô Triều tin mừng báo thù người, nhưng thật ra thập phần đương nhiên. Bên ngoài rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn, muốn biết chuyện này nhi chân tướng rốt cuộc là cái gì. Lục Ninh nói, ta đáp ứng rồi tần Hy đem phỏng vấn quyền giao cho Bắc Bình Thời Báo cùng Phụng Thành tin tức báo. Ta tới tự mình thấy bọn họ. Lục Tâm gật đầu, liền giao cho đại tỷ. Lục Đại Soái đột nhiên xen muộn, không, chuyện này Nhi làm con dâu làm. Bọn họ đều nhìn về phía hắn. Lục Đại Soái nói, vẫn là làm con dâu đi gặp phóng viên đi. Phần ngoài những việc này Nhi đều giao cho con dâu. An Ninh, chết chính là ngươi thúc thúc, ngươi không thích hợp. Bình tĩnh sẽ bị người ta nói không có cảm tình, máu lạnh, không bình tĩnh, sợ là càng sẽ làm người ta nói ra cái gì. Tuy rằng này hai nhà cũng đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn, nhưng là Lục Đại Soái không nghĩ có một tia không thỏa đáng, hơn nữa, lúc này từ Thẩm Du chi cái này thiếu soái phu nhân đứng ra tiếp thu phỏng vấn, chủ trì đại cục, bản thân đối Thẩm Du chi cũng là cực hảo. Đã có thể cho nàng gia tăng tại ngoại giới cùng với bác sư bên trong danh vọng. Cũng có thể làm mọi người xem đến nàng năng lực. Nếu lục tâm muốn nhận ca, hắn thê tử liền không thể là một cái thố ti hoa, nàng nên là kiên cường, có khả năng. Thầm Du Chi có thể ôn nhu nhưng là ôn nhu bên trong, nàng nên là có chính mình cường ngạnh. Lục tâm minh bạch lục đại xoay ý tứ, nhìn về phía Du Chi, không biết nàng là ý gì, hắn càng nhiều thời điểm là để ý Du Chi ý tưởng. Du Chi gật đầu, đồng ý nói, ta tới xử lý liền có thể đều là người một nhà. Nếu trong nhà có chuyện này, nàng không có đạo lý cái gì cũng mặc kệ. Hơn nữa, xác thật, nàng lúc này bình tĩnh một chút là sẽ không bị người lên án. Nhưng là Lục Ninh bất đồng. Kia một khi đã như vậy, ta đem đại thể tình huống nói với ngươi một chút. Ngươi kỳ thật không cần quá lo lắng. Lần này tới phóng viên là Đái Thú nghiên, mặt khác Phụng Thành bên này chúng ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện tìm người. Du Chi nở nụ cười, đại tỷ yên tâm hảo. Như vậy chuyện này. Ta sẽ xử lý. Thẩm Du Chi tiếp thu hai nhà nhật báo phỏng vấn, trừ bỏ Đai Tú Nghiên, còn có một cái khác cô nương, có lẽ là bởi vì lần này tiếp thu phỏng vấn chính là Lục Thiếu Phu Nhân, bởi vậy hai nhà đều không có an bài nam phóng viên, đây cũng là vì tránh cho xuất hiện cái gì mặt khác vấn đề. Ngoại giới đồn đãi, Lục Tâm ghen tị, Tổng muốn kiêng rẻ chút mới hảo. Đai Tú Nghiên nhìn thấy Du Chi, đặc biệt quan tâm, một cái khác cô nương cũng là thông minh. Kỳ thật này tương đương với độc nhất vô nhị tin tức, rốt cuộc phụng thành cùng Bắc Bình đều là tách ra phát hành báo chí, mà lần này cũng đều là vận dụng quan hệ mới có thể được đến cái này độc nhất vô nhị tin tức, hai nhà đều xem như hài hòa. Lục thiếu phu nhân cũng cơ bản xem như biết gì nói hết, rất là đạm nhiên, người như vậy ở chung lên đặc biệt thoải mái, cũng coi như là như tắm mình trong gió xuân. Du chi đối hai người ấn tượng đều là không tồi, để lại chính mình điện thoại. Luôn nói có việc có thể cùng nàng liên hệ, lại là chọc đến hai người mắt lấp lánh, chỉ cảm khái thiếu xoáy phu nhân thật là người Mỹ tâm địa hảo lại ôn nhu. Du chi nhưng thật ra không biết các nàng sau lưng đối nàng đánh giá, kỳ thật nàng cũng không phải tùy tiện liền sẽ đem điện thoại cho người ta, nhưng là đại tú nghiên ca ca bản thân chính là bác sư quan lớn, mà mặt khác một vị cũng là cùng bác sư quan hệ mật thiết, tình huống như vậy dưới, du chi nhưng thật ra không như vậy để ý. Đúng mực loại đồ vật này, nám giữ hảo liền có thể. Lục nhị thuốc đã đưa tang nguyên bản đại hỷ sự biến thành tang sự, nghe nói lúc ấy nơi sẽ tân lâu còn bị trôn không ít bom, nếu không phải thiếu soái cùng lục nhị ra trước tiên có chuyện muốn nói hay đi trước, như vậy tiệc tối là lúc sẽ phát sinh cái gì, đại gia không dám nghĩ nhiều. Tuy rằng lục nhị ra đã chết làm người cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng là nghĩ đến chính mình cũng có thể bị nổ chết, quan hệ đến chính mình, lập tức lại bất động. Mọi người đều là lòng đầy căm phẫn không được, hận không thể đem cái kia ác độc nữ nhân bẩm thầy vạn đoạn. Du Chi cũng không biết được vãn tình chính là tạ ẻn, chỉ là nàng nhưng thật ra cảm thấy có một kia không khỏe, nơi nào không đúng lắm, tóm lại lại là nói không tốt. Bất quá xử lý tốt hết thầy, nàng đó là cùng lục tầm cùng chạy về Bắc Bình, mấy ngày không thấy nhà mình bảo bảo, nàng thật là nếu muốn chết bọn họ. Du Chi chưa từng có rời đi quá bảo bảo như vậy lớn lên thời gian. Nàng dựa vào lục tầm trên vai, liên tiếp nhắc mãi, ta ước chừng có 5 ngày không phát hiện bọn họ, hảo tưởng bọn họ. Lục tầm có chút ăn mùi vị, nói, nếu là ngươi ly ta mấy ngày, quả quyết sẽ không như thế, quả nhiên là hài tử quan trọng nhất, ta liền nói, có hài tử ngươi liền không yêu ta. Ngươi nên là đem ta đặt ở đệ nhất vị A. Du chi thật sự là mặc kệ cái này hấu trí quỷ, người này có đôi khi trầm ổn không được, có đôi khi lại là tính trẻ con không được. Làm nàng thập phần không rõ, một người tại sao lại như vậy mâu thuẫn, bất quá mặc kệ như thế nào mâu thuẫn, nàng đều như vậy thích hắn. Nàng thực cái lục tầm, điểm này du chi quá rõ ràng. Nàng nói, tề tu, lần này nhị thúc đã chết, đối bác sư cách cục có ảnh hưởng sao? Kỳ thật du chi cũng không phải muốn nhiều quản bác sư sự tình, chỉ là nếu là lục tầm thế tử, nàng liền không thể tránh né muốn tiếp xúc đến này đó. Hơn nữa nàng thái độ cũng đại biểu rất nhiều chuyện. Cho nên có đôi khi nàng cũng sẽ chủ động cùng lục tầm luôn nói khởi này đó. Không phải đối quyền thế có cái gì càng nhiều khát cầu, mà là đối trượng phu quan tâm. Bác sư tuy rằng là lục đại xoái phát triển lên, nhưng là lại là lục tầm tâm huyết, cũng là hắn tín ngưỡng. Lục tầm bình tĩnh nói, tự nhiên là có ảnh hưởng, bất quá với ảnh hưởng cũng muốn phân thấy thế nào, có thể nói tốt, cũng có thể nói không tốt. Du chi kỳ quái hỏi, này lại là nói như thế nào đâu? Nàng có chút không hiểu Nhị thúc cũng tiếp xúc không ít bác sư sự vụ Tuy rằng này nửa năm nhiều ta đã đem hắn hư cấu Nhưng là hắn cũng không phải cái gì Người một nhà đều không có Cái này rửa sạch quá trình yêu cầu thời gian Tuy rằng mọi người đều biết Nhị thúc là bị nữ nhân kia giết chết Chính là làm hắn thân tín Chưa chắc sẽ không nhiều hơn liên tưởng Ta đã khống chế hắn mấy cái tâm phúc Nhưng là ngắn hạn nội tất nhiên Còn có mặt khác ảnh hưởng Bất quá vấn đề không lớn Đây là không tốt địa phương. Đương nhiên, tốt địa phương càng nhiều, ta nhổ bác sư một cái ưu ác tính, phải biết rằng, nhị thuốc bị ta nhìn chằm chằm đã chết, hắn cái kia thuốc viện sống tuyến hoàn toàn liền chắt đứt, như vậy tiền, là chết đều không thể kiếm. Du Chi gật đầu, cũng là thập phần tán thành điểm này. Lục Tâm lại nói, hơn nữa ta tin tưởng trải qua nhị thuốc lần này sự tình, đại gia cũng đều sẽ cẩn thận rất nhiều, có chút người luôn là cảm thấy nữ nhân không đáng chú ý. Ở nữ sát thượng không bị kiềm chế cũng liền thôi, còn muốn bỏ qua không ít khả năng chi tiết, lần này cũng coi như là cho đại gia cảnh tỉnh, nếu chính ngươi không cẩn thận, như vậy bước tiếp theo khả năng chính là hại chết chính mình. Người đều tích mệnh, đây là tốt địa phương. Du cảm giác khai nói, nếu lợi lớn hơn tệ, luôn là tốt. Lục tầm xoa xoa Du chi đầu, nói, làm ngươi lo lắng, từ từ, ta bảo bối. Du Chi ngắm liếc mắt một cái ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Lục Lâm, nói nhỏ nói, ngươi ở bên ngoài thời điểm có thể hay không có điểm tiết áo. Làm người nhìn hảo xấu hổ. Du Chi sắc mặt có điểm hồng, nàng người này dễ dàng nhất mặt đỏ. Lục Tâm biết được nàng người này thẹn thùng, nói, chúng ta là phu thê, đó là có chút thân mật hành động cũng không quá. Húng chi, chúng ta cái gì cũng không có làm đi. Du Chi trừng hắn một cái, xấu hổ mang giận, nàng nói. Càng nói càng là sáng bậy, ngươi ở như vậy, ta muốn sinh khí. Lục tầm nơi nào chọc đến làm Du Chi có một kia không cao hứng, nói, sau này ta chú ý còn không thành sao. Khí đại thương thân, đừng nóng giận. Du Chi hừ một tiếng, ngay sau đó nói, gì? Thế Tu Ca, ngươi nói nhị thúc đã qua đời, có thể hay không chậm trễ lục ninh tỷ hôn sự. Lục ninh nguyên bản đúng vậy tính toán năm mặt kết hôn, nhưng là hiện tại lục nhị thúc mất. Như vậy nàng không phải nên giữ đạo hiếu sao? Nghĩ vậy một chút, Du Chi trực tiếp liền hỏi ra tới. Lục tâm mỉm cười, không quan hệ, tuy rằng lại nói tiếp xác thật có chút không tốt, nhưng là chuyện này Nhi đã định ra tới, chẳng lẽ còn muốn sửa lại sao? Nói nữa, ai dám nói chúng ta lục gia không phải? Du Chi trêu chọc nói, quả nhiên là thân tỷ tỷ. lục thiếu xoáy ngự khí hảo khí phách ra. Lục tâm nở nụ cười, cười đủ rồi, nghiêm túc nói. Ta không nghĩ làm lục nình chờ đợi 3 năm, theo đạo lý, xác thật nên là vì nhị thúc giữ đạo hiếu 3 năm. Đạo không phải nói người không hảo chúng ta liền có thể không cần giữ đạo hiếu, chỉ là mỗi người tình huống đều bất đồng. Nếu chờ đợi 3 năm, đại tỷ cũng mau 40, cũng không sợ nói cho ngươi, bác sĩ Lâm thân thể không tốt lắm, bọn họ tuổi đều không nhỏ, còn có thể sinh hài tử sao? Hai tử không phải phu thê chuẩn bị, nhưng là nếu đại tỷ thích hài tử như vậy ta liền hy vọng nàng có thể như nguyện sớm một chút kết hôn sinh một cái hài tử đối nàng chính mình cũng hảo tuổi lớn sinh hài tử đều là không an toàn kia chính là ta thân tỷ tỷ ta hy vọng nàng an an toàn toàn du chi trầm mặc xuống dưới nửa ngày gật đầu ngôn nói ngươi nói đích xác thật có đạo lý bất quá bác sĩ lâm thân thể không tốt sao nhìn không ra tới nhà lục tâm không có nói cho du chi tình hình thực tế hắn trầm mặc một chút Nói, có một số việc nhi là nhìn không ra tới. du chi không tiếp tục truy vấn, nếu bác sĩ lâm thật là thân thể đặc biệt không tốt, như vậy nghĩ đến tề tu ca cũng sẽ không nguyện ý, nếu bọn họ hiện tại đã đồng ý, vậy thuyết minh còn không xem như vấn đề lớn. Nàng nói, như vậy hôn lễ như thường, ta trở về giúp lục ninh tỷ chuẩn bị. Hiện tại đã chuẩn bị đi lên, thời gian cũng coi như là thực sung túc, ít nhất so nàng lúc ấy sung túc rất nhiều. Lục tầm thấy Du Chi ngoan ngoãn bộ dáng nhi, thật sự nhịn không được muốn động tay động chân, nhưng là rồi lại biết được nàng tất nhiên sinh khí, đơn giản ghé vào nàng bên thai nói thầm vài câu, Du Chi mặt đỏ, chừng hắn liếc mắt một cái. Người này chính là như vậy, tùy thời tùy chỗ liền sẽ miên man suy nghĩ, em đẹp nói chính sự nhi, hắn nhưng thật ra bắt đầu nói những cái đó vô dụng, quả thực là làm người cảm thấy chán ghét không được. Phu thê chi gian, có chút tình thú cũng là rất cần thiết, du Chi cũng không phải cái loại này cũ kỹ người, chỉ là hắn ở bên ngoài đột nhiên liền tiến đến bên thai nói cái này, này rõ ràng chính là đùa giỡn nàng. Anh anh, hảo muốn đánh người. Du Chi rồi nói, ngươi thật là hảo phiền nhân. Lục Tâm xem tài xế cùng lục lâm đều mắt nhìn thẳng, hắn bay nhanh ở Du Chi gương mặt nhẹ mổ một chút. Du Chi hoanh một chút liền cảm giác chính mình thiêu lên, chỉ là nàng cũng không dám quá lớn động tác, chỉ ở hắn bên hông khắc một chút. Chờ đến Bắc Bình, Lục Ninh nhìn Du Chi ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhi, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều liền biết nếu không phải Lục Tầm nói gì đó chính là làm cái gì. Nàng lại xem Du Chi nhất phó tiểu đáng thương mềm mại bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Lại nói tiếp, Du Chi loại này ca tính, thật đúng là rất thích hợp Lục Tầm. Du Chi về nhà lúc sau trực tiếp đem ba cái bảo bảo ôm tới rồi đại trạch, tuy rằng nàng tưởng nghiệm hài tử, nhưng là cũng biết những người khác cũng là giống nhau ba cái nhóc con nhìn thấy mụ mụ lập tức liền ê e a cầu ôm một cái thanh âm rung trời vàng, du chi vội vàng bế lên ấm áp nói mụ mụ ôm một cái ấm áp nga nhìn đến ấm áp bị ôm lên tiểu mộc mộc cùng tiểu dương dương càng là thanh âm đại kinh người ấu ngao ấu ngao kêu to lục tâm một tay một cái sách tiểu kê giống nhau liền đem hải tử ôm lên hắn nói lại kêu to ta liền tấu các ngươi lời vừa nói ra hai cái vật nhỏ nước nở thanh em nhỏ lên Lục Ninh tấm tắc bảo lạ, nói, nhà các ngươi này hai vật nhỏ còn rất thức thời. Bị ngươi một hù dọa, bọn họ nhưng thật ra thành thật lên. Lục Đại Soái có thể thấy được không được nhà mình nhi tử như vậy hù dọa bảo bối tôn tử, trực tiếp đi lên chính là một chân, cả giận nói, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện. Cấp hải tử sợ hãi làm sao bây giờ? Lục Tâm túi đầu thấy hai tiểu tử không chỉ có không khóc, còn liệt miệng cười sung sướng, hắn cảm giác một đầu hát tuyến. Cảm khái nói, các ngươi lão tử ai mắng, các ngươi nhưng thật ra nhạc không được. du chi cũng nở nụ cười, cùng bên người lục ninh luôn nói, một một cùng dương dương vẫn là rất sợ lục tầm. Là rất sợ hãi, nhưng là lục tầm ai mắng, tuy rằng bọn họ nghe không rõ, nhưng là đại đệ có thể cảm giác được trong giọng nói biến hóa, nhạc cao hứng. Lục ninh cảm khái nói, ta này hai cái tiểu cháu trai thật là lại cơ linh lại thông minh, ta cảm thấy so lục tầm khi còn nhỏ nhưng thú vị nhiều. Du Chi lập tức mở to hai mắt nhìn, to mò hỏi, Lục Tầm khi còn nhỏ là bộ dáng gì a? Có phải hay không đặc biệt nghịch lắm a? Nói lên cái này, còn không đợi Lục Ninh mở miệng, liền nghe Lục Đại Xoáy lại nhảy lên. Lục Đại Xoáy thật là vẻ mặt ghét bỏ, nôn nói, Tề Tu khi còn nhỏ cũng không phải là cái gì nghe lời hài Tử, thật là phiền chết hẳn. Mỗi ngày buổi tối đều khóc, khóc khóc khóc, chúng ta ai đều đừng nghĩ sống yên ổn. Lúc ấy ta cũng là bận rộn. Mỗi ngày trở về quả thực muốn mệt chết, hắn còn muốn khóc khóc khóc, ta làm mẹ nó cho hắn ôm đến bên phòng, hắn nhưng thật ra hảo, khóc càng thêm lợi hại. Không biện pháp, chỉ có thể làm hắn ở trước mặt ta khóc. Ngươi không biết, ta mỗi ngày hốc mắt nhi đều là thanh. Chắc không được mọi người đều nói hải tử chính là hoan gia, người khác như thế nào ta không hiểu được, nhà của chúng ta lục tầm thật đúng là như thế. Nói lên việc này, lục đại soái còn rất tức giận đâu. Lục tâm bất đắc dĩ nói, ngài đến nỗi phiên những cái đó chuyện xưa sao. Lại nói liền xem một một dương dương bọn họ ba cái cũng biết, ta căn bản là không có khả năng là cái dạng này. Khi còn nhỏ tất nhiên cũng là nghe lời. Lục đại xoáy đôi mắt chừng đến so như mắt còn đại, nghe lời đó là ngươi đại tỷ, Ngươi đại tỷ thật đúng là xem như ngoan ngoãn nghe lời, không thế nào làm chúng ta nhọc lòng. Chỉ có ngươi, ta đã thấy hài tử cũng không ít nhưng là giống ngựa như vậy có thể lăn lộn người thật đúng là không có lục tâm trợn trắng mắt không tin đơn giản làm bộ không để ý tới hắn trực tiếp bắt đầu đầu hài tử nói gần nói xa một một tưởng không tưởng cha ngươi ân dương dương đâu lục đại xoái thổi dâu trừng mắt ngươi còn không phản ứng ta thật là thính thính ta không cùng ngươi so đo tới đem dương dương cho ta ta ôm hắn hắn nhất muốn ôm chính là tiểu ấm áp Chỉ là nhưng thật ra không hảo từ con dâu trong lòng ngực cướp đi ấm áp, đơn giản lại nhắm ngay Dương Dương. Lục tâm nói, Dương Dương quá làm ẩm ý, ngài ôm hắn không thoải mái, một mục, mục cho ngài. Một mục, mục bất quá một cái nửa tuổi đại nhóc con, cũng đã biết lấy lòng người, cảm giác được phụ thân tựa hồ muốn đem hắn cấp ra ra ôm, lập tức liền múa may tay nhỏ nhi, đại đại gương mặt tươi cười làm lục đại xoáy đau tâm đều hóa. Hắn vội vàng đem một mục, mục ôm ở trong lòng ngực, đầu hắn một một ngoan nga, một một nhất một cái hảo hài tử, ra ra đau nhất ngươi. Lục Tâm treo gẻo nói, ngài khi còn nhỏ nhưng không như vậy ôm quá ta đi. Kỳ thật Lục Phu nhân đã từng luôn nói quá, Lục Đại Soái khi còn nhỏ cũng không như vậy thích hài tử, khả năng tuổi trẻ khí thịnh cũng có thể công vụ bận rộn, mỗi ngày hài tử một náo, hắn liền phiền lòng thận. Lục Đại Soái trợn trắng mắt, như thế nào không ôm quá, ngươi chính là cái bạch nhãn làng, ôm ngươi ngươi cũng không biết. Ta cùng với ngươi nói, ta thật là chịu đủ rồi ngươi cái này tiểu hỗn đảng, ngươi cho rằng chính mình là gì người tốt. Cũng không biết có phải hay không cố ý, mỗi lần ta uống ngươi, ngươi đều phải nước tiểu ở ta trên người, nếu không chính là kéo. Ta thật là muốn ghê tẩm đã chết, ta hếm đẹp từ bên ngoài trở về, sạch sẽ thoải mái thanh tân, lập tức liền lại là phân lại là nước tiểu, mùi hôi hơn thiên. Nói lên chuyện này, lục đại xoáy dùng sức lấy xem thưởng cầu xem lục tẩm. Thật là hận không thể hiện tại tấu hắn một đốn, để báo năm đó thủ. Lục tâm bình tĩnh, dù sao khi còn nhỏ chuyện này ta không biết, ngài dốc hết sức nói đi, không ai vạch trần ngươi. Lục tâm, ngươi cái tiểu vương bắt đản, ngươi lăn. Cha, chú ý lời nói, hai tử có thể nghe minh bạch. Lục ninh nhắc nhở. Quả nhiên, lục đại xoáy lập tức không nói nhiều cái này. Hắn nói, ta bảo bối, ta mục mục bảo bối nhi, tưởng ra ra sao. Lục Ninh nhìn bọn họ một người một cái hài tử, phiền muốn nói, "Từ từ, ngươi sao không sinh bốn bảo thai đâu? Ta cảm giác hài tử thiếu một cái a. Ta cũng muốn một cái bảo bảo." Du Chi khanh khách nở nụ cười. Lục Tâm nói, "Ngươi đem nhà của chúng ta Du Chi trở thành cái gì a? Như vậy thích hài tử chạy nhanh chính mình sinh một cái a." Lục Ninh hừ một tiếng. Lục Tâm tiếp tục, "Ngươi lớn như vậy số tuổi, sớm một chút sinh một cái." Bằng không tuổi lớn sinh không già, ta bảo bảo cũng sẽ không cho người ngoạn nhi. Lục tâm rõ ràng là quan tâm lục ninh, nhưng là nói ra nói thiên là không xuôi thai. Lục ninh trực tiếp liền cho hắn một chân, lục tâm bị đạp, cũng là cười, cũng không buồn bực. Nhưng thật ra nhóc con mục mục tự hồ là nghe hiểu cái gì giống nhau, dùng sức vỗ tiểu bàn tay, ở ra ra trong lòng ngực khenh khách cười, hân hoan vui sướng. Lục đại xoáy lời nói thâm tiếng nói, nhà của chúng ta mục mục, Thật là trên đời này thông minh nhất hải tử. Lục tâm ân một tiếng, nói, nhưng không, thấy hắn cha ai mắng bị đánh nhạc đánh cách đánh dám cũng không phải là thông minh sao. Mười phân chào phúng. Lục đại xoáy mới không để ý tới hắn, nói, ngươi loại này từ nhỏ liền phạm xuẩn, nhất định là ghen ghét. Ta xem a đứa nhỏ này là cách đại di chuyển, giống ta. Lục tâm, ha ha. Mấy ngày này lung tung rối loạn sự tình đặc biệt nhiều. Du Chi cùng Lục Tầm đều không có ở bên nhau, thật vất vả hai người có thể đơn độc ở bên nhau. Bọn nhỏ cũng đều ngủ, Lục Tầm đem Du Chi dùng trong ngực chung, Lục Tầm bị nghẹn đến mức lâu rồi, hung hăng ái nàng hai ba lần, Du Chi bị hắn lăn lộn một chút sức lực cũng không có, cả người hoa trong ổ chăn, một khắc cũng không nghĩ động. Lục Tầm ôm nàng tắm rửa, lúc sau đem nàng thả lại ổ chăn, cũng là rất có tinh thần. Du Chi nói, ngươi lại ăn thập toàn đại bổ canh sao? Lục tâm mỉm cười lên, hắn sốc lên chăn, Du Chi lập tức cảnh giác xem hắn, ngươi muốn làm gì. Lục tâm dở khóc dở cười, chỉ nói, ta không phải nghĩ giúp ngươi mát xa một chút sao. Ngươi sợ cái gì a? Thật là một cái tâm tư trọng tiểu nha đầu. Hắn vì Du Chi mát xa đầu, nói, có hay không thoải mái một ít. Du Chi gật đầu, nàng sắc thật là cảm giác có chút mệt mỏi, Lục tâm mát xa cảm giác không tồi, nàng thỏa mãn meo nheo mắt. Phảng phất là một con sung sướng mèo con, nàng nói, tề tú ca, ở sử điểm kính nhi. Lục tâm mỉm cười, hảo. Hắn từng cái vì nàng ấn, nôn nói, mấy ngày này ngươi cũng đi theo bận rộn, đã nhiều ngày hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chuyện gì nhi đều có ta. Du chi mở to mắt, mềm mại nói, hảo. Lục tâm cúi đầu ở cái chán của nàng hôn một cái, lại nói, trong khoảng thời gian này ta lại cho ngươi an bài hai người. Thôi hắn cùng thôi, đánh chỉ có hai người, ta tổng cảm thấy không đủ. Hiện tại chuyện này nhiều, vẫn là bảo đảm an toàn của ngươi. Du Chi cũng không chối từ, ngân một tiếng, nàng như vậy nghe lời, Lục Tầm lại là nở nụ cười. Trong nhà ánh đèn thập phần nhu hòa, Du Chi luôn nói, "Này đó đều là việc nhỏ nhì, đều nghe ngươi đi." Cũng không biết Lục Tầm mát xa bao lâu, Du Chi đạo, "Hảo, ngươi cũng nghỉ một chút đi." Lục Tầm mỉm cười. Đem nàng một lần nữa ôm ở trong lòng ngực, từng cái nhẹ nhàng vỗ, nói, hành, hảo hảo ngủ một giấc đi. Du chi mềm mại ứng, không bao lâu, liền nghe được nàng đều đều tiếng hít thở. Lục tâm ở nàng khuôn mặt thượng hôn một cái, ngay sau đó đem đèn tắt. Tối tâm lại nghiêm mật nhà tù nội, một nữ nhân bị khóa xích sát, nàng cả người đều thập phần tiểu tụy. Lục tâm đi qua sâu kín âm thầm hành lang, đi vào trước cửa phòng giam, nàng kia nghe được tiếng bước chân. Suy sụp ngầm đầu, nhìn thấy lục tầm, đôi mắt lập tức liền sáng lên, nàng oán hận nói, lục tế tu. Lục tâm bình tĩnh đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn nhà tù nội nữ nhân, nữ nhân này không phải người khác, đúng là tạ ẹn. Tạ ẹn cứ như vậy chết nhìn chầm chầm hắn, từng câu từng chữ hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta giết chết ca ca ta có phải hay không du chi, có phải hay không. Nàng cuồng loạn kêu to, nàng lớn nhất tín niệm chính là báo thù. Mà hiện tại có người nói cho nàng, nàng sở nhận định kẻ thù căn bản là không phải chân chính giết người hung thủ, nàng cảm thấy cả người đều không thể tin tưởng. Nàng không nghĩ tin tưởng lục nhị ra nói, nhưng là hắn nói nhưng vẫn ở trong lòng nàng không ngừng tiếng vọng, nàng nắm chặt nắm tay, nghiêm túc hỏi, ngươi nói, ngươi nói cho ta lời nói thật, người kia có phải hay không du chi, có phải hay không? Lục tâm bình tĩnh, là cùng không phải thì thế nào, ngươi trung quy là muốn chết. Ta en thoá một ngụm, nôn nói, ta rơi xuống trong tay của ngươi ta liền không muốn sống. Lục nhị gia muốn giết ngươi, kỳ thật ngươi lại làm sao không phải nương tay của ta tới giết hắn đâu. Các ngươi này đối thúc cháu, thật đúng là tình cảm thâm hậu, đều là giống nhau lánh khúc vô tình, đều là giống nhau rắn giết tâm địa. Lục tâm hơi hơi nở nụ cười, hắn nói, thì tính sao đâu. Ta en, nói này đó lại có ích lợi gì, được làm vua thua lằm giặc, ngươi nói lại nhiều. Kết quả chính là như thế, ngươi thay đổi không được, cũng không tử thay đổi. La, ta là lợi dụng ngươi giết ta nhị thúc, nhưng là ta đã cho các ngươi cơ hội. Cơ hội sao? Ta ấn nhìn này dơ hề hề nhà tù, ha hả cười một tiếng, nàng nói, chính là ta trước nay đều không cần cơ hội, ta chỉ cần biết rằng, giết chết ca ca ta có phải hay không du chi, ta đều phải đã chết, ngươi liền không thể làm ta là một cái minh bạch quỷ sao. Lục tâm một đốn. Nhẹ giọng nói, ca ca ngươi là người nào? Ta-en sướng sốt. Lục tâm mỉm cười, ngươi cảm thấy, từ từ một cái tay chói gà không chặt nữ hải tử có thể giết được ca ca ngươi sao? Ca ca ngươi là thanh liên bang nhị đương gia, hắn không phải chợ bán thức ăn bán thịt heo, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng liền thật sự ngu thành cái dạng này sẽ bị thẩm du chi giết chết? Ta-en tưởng tượng, Hưu quạng nở nụ cười, nàng nói, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là bị lục nhị ra cấp lửa, ta lại là lại bị hắn cấp lửa. Lục tâm ánh mắt chật lóe, nói, bắt đầu ngươi liền sai rồi, cho nên kết quả chỉ có thể như thế. Ta en, ta biết ngươi là bị vô tội quân tiến bào, nhưng là ta không thể làm ngươi sống. Từ ngươi đứng ở lục nhị ra bên kia vì hắn bài trừ dị kỷ bắt đầu, vận mệnh của ngươi liền chú định. Ta en rũ đầu, không ngừng nỉ non, vì cái gì, vì cái gì. Vì cái gì ta không thể giết ngươi, vì cái gì kia một khắc ta nghe xong hắn nói lại do dự, ta bị lừa, ta lại lần nữa bị lừa, ha ha, ta hảo xuẩn, ta thật sự hảo xuẩn. Ta ăn cả người đều có chút không đúng, tựa hồ là si ngốc giống nhau. Lục tâm nói, ta muốn biết, ngươi đến tuột cùng giúp nhị thúc đều làm nhiều ít sự tình. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, ánh mắt càng là sắc bén. Ta ấn lúc này cuối cùng là ngẩng đầu, nàng cười lạnh nói. Làm nhiều ít sự tình. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Ta hận thấu ngươi, lục tầm, ngươi sẽ không cho rằng lúc này ta sẽ giúp ngươi đi. Ngươi không khỏi quá mức tự tin. Lục tầm cười khẽ, nôn nói, đúng không? Con người của ta trước nay đều sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Ngươi liền cảm thấy, ta không có bất luận cái gì nắm chắc, liền sẽ chủ động hỏi ngươi này đó. Ta ấn không thể tin tưởng nhìn lục tầm, không hiểu lắm. Lục Tầm nói. Sắc thật, ca ca ngươi đã chết, các ngươi tạ ra bại, nhưng là bại không phải là tất cả mọi người đã chết. Ta ấn không dám tưởng lục tâm ý tứ trong lời nói. Ngươi, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Lục tâm nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, ngươi cũng là một cái người thông minh, nếu không phải người thông minh, như thế nào sẽ dựa theo ta thiết kế kịch bản đi đâu? Ta ấn lập tức minh bạch, muộn xoáy tin tức là ngươi cố ý để lộ, ngươi cố ý tính kế hết thảy. Nàng không thể tin tưởng nhìn về phía Lục Tâm. Lục Tâm nhẹ giọng, "Kết quả thực hảo không phải sao? Ngươi thực thông minh, ta không nghĩ nói với ngươi càng nhiều, ngươi nên là minh bạch ta ý tứ. Ngươi nói, các ngươi tạ ra những cái đó còn sống người, bọn họ đều sẽ tiếp tục tồn tại, bọn họ cái gì cũng không biết. Nếu ngươi không nghĩ nói, như vậy cũng không quan hệ, ta tổng hội rửa sạch xong môn hộ, đến nỗi nói các ngươi tạ ra người, vừa lúc nha." bọn họ có thể cùng ngươi ở hoàng tuyển trên đường có cái bạn nhi. Ta ấn đôi mắt cơ hồ có thể phun hỏa, nàng oán hận nói, ngươi đề tiện. Lục tâm đạm nhiên, ta vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, ngươi cho rằng đi đến hôm nay vị trí này, là nhân từ đổi lấy sao. Ta ấn, không cần cùng ta nói điều kiện, ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian cọ sát, nếu ngươi nguyện ý, hiện tại lập tức liền nói ra ngươi làm sở hữu sự tình, nếu ngươi không muốn vậy ngươi liền mang theo Tạ Gia người cùng đi chết theo ý ta tới Tạ Gia người sống hay chết một chút đều không quan trọng chỉ là ngươi đại khái không biết đi ngươi đường đệ mới vừa sinh một cái nhi tử đâu như vậy tiểu nhân một cái hài tử thực ngoan ngoãn thực đáng yêu Tạ Nhan cắn môi cả người đều đang run rẩy ngươi thật là một cái ma quỷ ngươi điên rồi Lục Tầm nói vẫn là không nói Tạ Nhan nắm chặt nắm tay nàng nói Từ từ vì cái gì sẽ lựa chọn ngươi, vì cái gì sẽ lựa chọn ngươi như vậy một cái ma quỷ, chính ngươi cũng có hài tử, ngươi lại có thể như vậy lánh khóc vô tình nói ra nói như vậy, ta thật sự không dám tưởng, không dám tưởng nếu từ từ biết ngươi là như thế này một người, còn sẽ nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau sao. Ta em không có cách nào, nàng hiện tại chỉ có thể nghĩ vậy một chút, nàng chỉ có thể đem thẩm du chi nâng ra tới, để đã có thể có một chút hiệu quả. Lục tâm mỉm cười, ngươi yên tâm hảo, ta tiểu thê tử vĩnh viễn cũng không biết ta là cái dạng gì người, nàng sẽ không biết ta là cái dạng gì người, cũng sẽ không biết ngươi là ta ẻn. Cho nên mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, muốn như thế nào từ giữa lợi dụng sơ hở, đều không cần. Hiện tại, ngươi tới nói cho ta kết quả. Ta ẻn gắt gao nhìn chằm chằm lục tâm, lục tâm mỉm cười, ngươi nói cho ta sự tình, ta đều sẽ kiểm chứng, có một việc nhi là giả. Ta liền sát một cái tạ ra người, lại nói tiếp, cùng ngươi đảo không phải trực tiếp thân duyên quan hệ. Ngươi cũng không cần quá để ý ngươi có thể mang theo những cái đó dơ bẩn chuyện này lên đường. Không cần bận tâm bọn họ chết sống. Như vậy lục tầm, lạnh băng lại tàn bạo. Ta en rất muốn báo thù, nhưng là nàng hiện tại đã rơi vào lục tầm trong tay, nàng có thể làm, chỉ là tận lực vãn hồi tạ ra những người khác sinh hoạt. Đại ca đã chết, nàng cũng nhất định sẽ chết. Nhưng là những người khác, những người khác là vô tội, bọn họ nên sống, nàng nên là vì tạ gia làm cuối cùng một chút chuyện này. Nếu không phải bắt đầu nàng bị bắt cóc, tạ gia nơi nào sẽ bại thành hiện giờ như vậy đâu. Ta en cắn môi, rốt cuộc khống chế không được, ta nói, nàng hận độc Lục Tâm, ta nói, ngươi thả tạ gia người. Lục Tâm từ trong phòng giam ra tới liền thấy Tần Hi đứng ở cửa hút thuốc, hắn nói, rất ít xem ngươi hút thuốc. Tần Hi đem yên ném xuống, Trực tiếp giấm diệt, nghiêm túc nói, có điểm khó chịu. Lục tâm cười khẽ, bị ta vừa rồi hung ác dọa tới rồi. Kỳ thật hắn biết tần hy lại đây quá, hơn nữa đứng ở cách đó không xa xem hắn. Chỉ là tạ en không có phát hiện thôi. Hắn nói, không phải, tề tu ca, ngươi nói với ta lời nói thật, nếu nàng không đồng ý, ngươi thật sự sẽ sát tạ ra người sao. Hắn nghiêm túc nhìn chầm chầm lục tâm, muốn biết hắn kết quả, lục tâm mỉm cười, hắn nói. Ngươi cảm thấy đâu? Tân Hi không biết, đúng là bởi vì hắn không biết, cho nên hắn trắng ra hỏi ra tới. Hắn lắc lắc đầu, cười khổ, ta không biết, ta cũng không biết Tề Tu Ca nói có phải hay không thật sự. Nhưng là ta tưởng, hẳn là không phải. Lục Tâm nhún mẩy, vì cái gì? Tân Hi nghiêm túc nói, bởi vì ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi tuy rằng là một cái có lương tri người, là một cái người tốt. Lục Tâm lắc đầu, hắn nhìn Tân Hi, trinh trọng nói. Xác thật, ta sẽ không thật sự hại tạ ra người. Nhưng là không phải bởi vì ta là cái gì có lương tri người, càng không phải bởi vì ta là cái gì người tốt, mà là bởi vì ta cảm thấy không cần phải, ta Ấn biết sự tình, không đủ để làm ta lấy giết người làm đại giới. Không phải ta nhân phẩm như thế nào, mà là theo ý ta tới, không đáng, không đáng bởi vì tương lai khả năng kiểm chứng đến đồ vật mà làm như vậy nhiều người chốt cùng. Ta tuy rằng tính kế, Nhưng là còn không có máu lạnh đến cái kia nóng nỗi. Đến nỗi nói có lương tri người tốt. Thân hy, ta trước nay đều không phải. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thân hy nhìn lục tâm bóng dáng, cân nhắc hắn nói, tê thể tu ca. Lục tâm dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn, còn có việc nhi. Thân hy mỉm cười, chạy chậm đi vào hắn bên người, nói, đương nhiên a, ta và ngươi cùng nhau đi. Lục tâm sướng suốt. Ngay sau đó cũng là nở nụ cười, hắn nói, ngươi như thế nào lại đây? Tân hy đắc ý nói, ta này không nghĩ hảo hảo thẩm vấn một chút nàng sao. Nhìn xem nàng ngày thường đều giúp lục nhị ra làm nhiều ít chuyện xấu nhi, như vậy ta cũng có thể từ giữa được đến một ít cái gì manh mối. Kết quả liền nhìn đến ngươi tới trước. Ta cũng không phải cố ý muốn nghe, bất quá ta tưởng, ngươi không có khả năng không có phát hiện ta, ngươi không đuổi ta đi. Đã nói lên ta nghe xong không có việc gì, cho nên liền vẫn luôn nghe tới. Người này nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Lục tâm trực tiếp đẩy hắn một chút, nói, ngươi nhưng thật ra có thể giả biện. Thần hy hắc hắc cười. Hắn lại nói, ai, thề Tuca, nhóc con gần nhất thế nào? Ngươi mấy ngày nay đem ta trở thành lão ngưu dùng, ta đều không có thời gian đi xem nhóc con, tưởng bọn họ. Lục tâm cười như không cười lít hắn, ngươi không có thời gian đi xem nhóc con. Nhưng là có thời gian đi xem Đái Tú Nghiên. Ha ha. Ngươi thật là viếng mồ mả thiêu báo chí, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Thần Hy bị Lục Tâm vạch trần nhưng thật ra một chút xấu hổ cũng không có, hắn tự nhiên nói, ngươi là no hắn tử không biết đói hắn tử đói. Ngươi đem tử tử đều đoạt đi rồi, ta còn không thể theo đuổi một chút người khác a. Ngươi không có việc gì nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta dễ dàng sao ta? Lục Tâm, ta cấp tử tử đoạt đi rồi sao? Giống như từ từ trước nay đều không phải ngươi đi. Đừng cho chính mình quá đương hồi sự nhi hảo sao. Liên ngươi cái này con khỉ bộ dáng, từ từ có thể coi trọng ngươi sao. Ngươi như vậy xấu. Tân hy thật là lập tức liền nhảy đi lên, hắn nói, ngươi nói ai con khỉ, ngươi nói ai xấu. Ngươi nói ai. Ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, nhưng không thể so ngươi một cái lao nam nhân mạnh hơn nhiều sao. Lục tầm khinh phiêu phiêu nga một tiếng. Nói, đúng không? kia vì sao ngươi hiện tại vẫn là độc thân, ta đều có hại từ đâu? Lục tâm nếu là làm giận, nay thật là có thể cho nhân khí chết. tần hi cũng là phối hợp, tung tăng nhảy nhót, quả thực nhảy nhót không được, hắn rất là phân nộ. Nói, liền không có ngươi như vậy, ngươi khinh thường ai đâu? Ta nói cho ngươi, ta quay đầu liền cấp đái tú nghiên cưới trở về, ta tức chết lao mang cái kia lão hầu tử, ta tức chết ngươi. Lục Tâm xem hắn như vậy tư thái, tiên lặng phỏng đoán rốt cuộc ai mới là con khỉ. Lục Tâm ánh mắt thật là man đã thương người, hắn liền như vậy nhìn Tần Hi, rốt cuộc cấp Tần Hi xem bại hạ trận tới, hắn nói, ừ, ta không nghĩ nói với ngươi càng nhiều, ta đi trước một bước, cùng ngươi cùng nhau đi, cả người tâm tình đều không tốt. Xem Tần Hi ba bước cũng hai bước rời đi, Lục Tâm bất đắc dĩ nở nụ cười. Chỉ là Tần Hi đi chưa được mấy bước đột nhiên liền dừng bước chân, hắn nói. Ta đi trước làm gì, ta đêm nay muốn đi nhà ngươi làm khách. Lục tầm dơ lên khỏe miệng, ngươi không phải vội sao. Tân Hi nói, vội cũng phải đi làm khách, ta muốn đi tìm du chi nói chuyện hiếm. Hắn tức chết cái này lão nam nhân. Chỉ là lục tầm căn bản là không có đem hắn để vào mắt, biểu tình thập phần đạm nhiên. Hắn nói, kia hảo, một khi đã như vậy đi thôi. Vừa lúc đại tỷ mấy ngày hôm trước còn nhắc mãi ngươi. Ta liền biết đại tỷ đau nhất ta trông tệ vào các ngươi sao? một chút đều không đáng tin cậy, sẽ chỉ làm ta sinh khí. một chút đều không có tình nghĩa, đều là đồ tồi. thần hi tức giận. lục tâm bất đắc dĩ nhìn trời, nói: ngươi ba tuổi hài tử a, Ngươi đương ngươi là một một bọn họ như vậy đại, còn cần người đau, ngươi nói ra thời điểm đều sẽ không ngượng ngùng sao? thần hi phồng má tử, da vẻ đáng yêu trạng, anh anh, nhân gia còn nhỏ sao? nhân gia muốn bán manh. Lục Tâm cảm giác một trận buồn nôn, người lăn. Lục Tâm mang theo con trai cả đồng Tần Hy cùng trở lại Lục gia, hắn nói: "Đêm nay chúng ta trở về phụ thân bọn họ bên kia ăn cơm, ngươi cứ như vậy trực tiếp cọ cơm." Tần Hy rất là tầm thường dơ dơ lên cổ, nói: "Kia lại có cái gì quan hệ, ta người này ra mặt dày." Dù sao ta thường xuyên cùng Lục đại xoài béo, cũng không gì nhưng lo lắng. Nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Lục Tâm mắt trợn trắng không phản ứng hắn, tần hi gần nhất đều không có tới lục gia, vào cửa vừa thấy, lập tức kinh chứ, hắn không thể tin tưởng nhìn trước mắt thật dày đại cái đệm, người bình thường ra thật đúng là không có ở phòng khách làm chuyện này nhi, nhưng là xem lục tầm cùng du chi biểu tình thập phần tầm thường, hắn liền biết được chính mình là ít thấy việc lạ, ba cái nhóc con ăn mặc đỏ thẫm tiểu hiếm ở cái đệm thượng yề nha yề nha, tần hi nhìn đến ba cái tiểu đoàn tử xếp thành một loạt, nhịn không được chạy nhanh tiến lên. Chọc chọc cấm áp góp chân nhỏ, tiểu ấm áp lại là lưu loát một cái xoay người, lăn nha lăn nha tới rồi một bên. Tân hy sợ ngây người, hắn nhìn nửa ngày, ngập ngừng khỏe miệng hỏi, nàng, nàng thế nhưng sẽ lăn. Du chi nở nụ cười, nói, cách nôn nhi nói tam phiên sáu ngồi bảy lần tắm bò, hiện tại các nàng đã bảy tháng, sẽ lăn không phải thực bình thường sao. Bất quá là tầm thường sinh trưởng trạng thái thôi. Gần nhất mấy ngày Tiểu Dương Dương còn lâu lâu hướng lên trên phán đâu, tựa hồ là đặc biệt muốn học bò, chỉ là mỗi khi không thể thành công, xem người buồn cười. Du Chi nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, dù sao hài tử khỏe mạnh, thế nào đều là tốt. Bất quá mỗi khi mấy cái nhóc con có điểm đặc biệt động tác, lục đại xoáy bọn họ đều phải lúc kinh lúc giống, nàng nhưng thật ra cũng cảm thấy thú vị. Tần Hi lập tức đi vào ấm áp bên người, vỗ tay nói, "Ấm áp, ấm áp bảo bối." ta tới ôm ngươi được không? ấm áp tươi cười đại đại, y lìa nha y lìa nha, rối tay liền phải cùng hắn bắt tay bộ dáng, kỳ thật tiểu hài tử như vậy tiểu, mặc kệ cái gì hành động đều là không có ý nghĩa, chỉ là em bé nào có không thích bị người ôm, nhìn đến tần hi như vậy rối tay, nàng nhưng không phải hướng hắn bên người thẳng thoáng. tần hi vui mừng khôn xiết, đáp ý rào rạt nói, nàng quả nhiên là thích ta, đem ấm áp ôm lên, lục tâm lúc này đã đem áo khoác treo lên. Hắn một thân quân màu xanh lục áo sơ mi, sạch sẽ thoải mái thanh tân, du chi đạo, ngươi cùng hài tử ngoạn nhi sẽ, ta hôm nay nấu đậu xanh cháo, cho các ngươi thịnh một chút. Lục tâm mỉm cười, hảo, nghe được mụ mụ rời khỏi thanh âm, tiểu dương dương suốt ruột ngô lạp một tiếng, phảng phất cũng không có người phản ứng hắn, hắn cảm giác du chi rời đi phương hướng, hướng lên trên dùng sức một thoáng, lại một thoáng, chỉ là tuy rằng thoáng nha thoáng, nhưng là thật sự không có đi tới nhiều ít. Nhưng là vật nhỏ tựa hồ là bắt được là thú, đem tiểu nắm tay phóng tới trong miệng, xoạch xoạch thân hai khẩu, hai cái vừa mới trường ra tới tiểu nha lại đoản lại tiểu, thập phần đáng yêu. Hắn xoạch một ngụm, càng thêm cao hứng lên, lại là đi phía trước bắt đầu thoán, dường như tìm được rồi tân là thú. Một bên tiểu mục mục cứ như vậy lẳng lặng nhìn tiểu dương dương la lột. Tân hy một bên đùa với tiểu âm ác, một bên nhi cùng lục tầm nhàn thoại, hắn nói, mục mục xem dương dương thần thái rất có ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức tư thế, lục tâm nói, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người câm. tần hi hừ một tiếng, lại bắt đầu lôi kéo ấm áp tay nhỏ nhi ca hát nhi. lục tâm nghe được tần hi ở hắn phía sau ma ấm sọ lỗ thai, bất đắc dĩ xoa xoa lỗ thai, ngay sau đó kéo kéo dương dương đã lung tung rối loạn yếm nhỏ cùng tiểu khô khố, được đến nhóc con nha ngô ơn a khen ngợi thành, ân, mặc kệ có phải hay không khen ngợi, hắn đều nhận định. Nhà mình nhi tử là cảm tạ hắn, Có lẽ là cảm giác được bị phụ thân lôi kéo thời điểm cũng động, tiểu dương dương chính mình cân nhắc một chút, như là đậu trùng giống nhau mấp máy một chút, cảm giác chính mình giống như so vừa rồi thoán càng dùng ít sức, đắc ý rào rạt nghe rằng, ngay sau đó múa may tay nhỏ nhi tiếp tục mấp máy. Du chi bưng đậu xanh thủy từ phòng bếp ra tới, nàng mỉm cười, uống điểm đậu xanh cháo giải nhiệt, thử một lần. Tần Hi ôm tiểu ấm áp ngồi xuống, Một khắc đều không bỏ được buông tay, hắn đằng ra một bàn tay, một ngục buồn, ngay sau đó ngôn nói, từ từ, ngươi đường phóng không nhiều lắm a. Ở Anh Quốc thời điểm, từ từ ngẫu nhiên cũng sẽ nấu cơm, hắn là hưởng qua Du tay nghệ, bởi vậy đưa ra phê bình. Lục tâm cười lạnh, từ từ, được rồi, về sau hắn tới cái gì cũng đừng cho hắn. Du chi cười khanh khách lên, nàng nói, hảo a, về sau cái gì cũng không cho hắn ăn đôi vợ chồng này như vậy khi dễ người, Tấn Hi cảm thấy chính mình hảo đáng thương. Hắn ôm Tiểu ấm áp nhẹ nào, ấm à, cha mẹ ngươi đều là người xấu à, ngươi cũng không nên học bọn họ à, ngươi chính là ta Tiểu áo Đông, ngươi không thể khi dễ Hi Kaka à. Du Chi thiếu chút nữa nổ ra, nàng nói, ngươi muốn mặc không, còn Hi Kaka, ngươi rõ ràng là đại thúc. Tấn Hi cảm thấy chính mình bị đại thúc hai chữ đả kích tới rồi, hắn lập tức kêu gào đến. Ta nơi nào là đại thúc, ta rõ ràng là anh tuân xoay khí, khí độ bất phẳng. Ta như thế nào liền đại thúc. Ngươi nói, ngươi cho ta nói. Thẩm Du Chi, ngươi là người xấu. Tần Hi thật là diễn sướng xuất sắc, nhất có thể diễn kịch chính là hắn. Mỗi ngày diễn đều xào gà nhiều. Du Chi buồn bã nói, ngươi so với ta đại. Chỉ như vậy một câu liền nháy mắt hạ gục Tần Hi. Tần Hi cảm giác chính mình tâm hào đau, hắn hấp hối dễ rủa trạng, từ từ khi dễ ta. Từ từ học hư, quả nhiên thủ người nào học người nào, trả ta từ từ, trả ta thiên chân thiện lương lại đáng yêu từ từ. Từ từ phụt một tiếng bật cười, nói, hảo, chạy nhanh lên, đừng dọa nhà của chúng ta tiểu ấm áp. Vừa dứt lời, tiểu ấm áp y y hẻ nha y y hẻ nha nở nụ cười. Vốn chính là đẹp tiểu hoa nhi, như vậy cười càng là làm nhân tâm đều hóa. Thân hy nói, nàng cười, nàng cười a Nàng không chỉ có không sợ hãi, còn thật cao hứng a Ồ, quả nhiên là ta thương yêu nhất tiểu ấm áp, biết ta yêu thích, ta bảo bối nhi ấm. Du Chi xem hắn như vậy, nhịn không được cười nói, hảo, ngươi đừng náo loạn ha. Bằng không thể tu ca muốn phát hỏa nga. Tân Hi Phục, nói, các ngươi phu thê là tính toán đối ta liên hợp hôn đánh, thật là không như vậy khi dễ người. Du Chi phân phó người đem đậu xanh thủy chén thu đi, nói, lại nói tiếp, ngươi hôm nay như thế nào không có việc gì lại đây. Tân Hi thật là bị Lục Tâm dùng cái mười thành mười, hắn có thể có công phu lại đây nói chêm chọc cười thật đúng là quá không dễ dàng. Lục Tâm mỉm cười nói, ta xem người này tám phần là lòng mang ý xấu. Tân Hi cảm thấy Lục Tâm nói thật là quá không xuôi thay, bất quá nghĩ đến chính mình có việc nhi tìm Du Chi hỗ trợ, ngay sau đó thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, hắn tiến đến Du Chi thân biên nói, Du Chi, hai ta tâm sự bái. Du Chi nghi hoặc xem hắn, ngươi làm gì? Tân Hi lập tức liền ngượng ngùng lên, Du Chi cảm thấy không thích hợp nhì, nàng xoa xoa cánh tay, ngay sau đó ngôn nói, ngươi rốt cuộc làm gì à? Nói thẳng không được sao? Như vậy một bộ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, thật là làm người chịu không nổi. Tân Hi đúng rồi đối thủ chỉ, trầm mặc một chút, nói, ngươi có thể hay không đem Đái Tú Nghiên An bài tiến nhân hái sẽ. Du Chi đào lỗ thay, gì? Tân Hi nói, nàng một cái tiểu cô nương. Cùng nhân ái sẽ người đều không quen thuộc, từ từ, ngươi giúp ta một lần bái. Du Chi ngay sau đó rơ lên khỏe miệng, ý vị thâm trường hỏi, vì cái gì a Nàng như vậy tươi cười cùng ấm áp tươi cười thật đúng là thập phần tương tự đâu. Tân Hy nhìn xem lục tầm, lại nhìn xem Du trì thật là cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, bất quá dùng sức cho chính mình đánh cổ vũ, nói, không phải nàng tìm ta hỗ trợ, là ta chính mình tưởng, ta này không phải nghĩ, ta nghĩ. Hắn đơn giản ra mặt dày ngôn nói, ta nghĩ như vậy cũng có thể gần quan được ban lộc. Dù chi tò mò mở to hai mắt xem hắn, hỏi, này cũng không có bao lâu à, mấy tháng trước ngươi còn nói không thích nàng đâu. Nàng là thuần túy tò mò, đảo không phải nghi vấn cái gì. Thần Hy lập tức nói, ta chính là cảm thấy, nàng rất có ý tứ. Hơn nữa, nàng đặc biệt ghét cái ác như kẻ thù, ta cảm thấy cả người tràn ngập nguyên khí. Ở chung lên đặc biệt lanh lẹ. Du Chi tươi cười lớn hơn nữa, nàng nói, "Hảo." Thần Hi di một tiếng, nói lắp nói, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi đáp ứng rồi." Du Chi gật đầu, nói, "Đúng vậy, ta đáp ứng ngươi. Chuyện này nhi ngươi yên tâm hảo, ta tìm người để cử nàng." Thần Hi lập tức cảm động không thôi, nói, "Từ từ, ngươi là ta muội muội, ngươi là ta thân muội muội, ta thật là quá thích ngươi." Lục Tâm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, "Này ngươi liền không cần Ngươi thật lòng dạ hẹp hòi, ta đều nói là thân muội muội, ngươi còn nói không được." Tân Hy trợn trắng mắt, ngay sau đó hỉ khí dương dương đối du chi ngôn nói, "Nàng lá gan đặc biệt đại, ta cảm thấy cùng nàng cùng nhau khá tốt mà nhi." Lục Tâm xem hắn cái dạng này, nói, "Ngươi có thể bình tĩnh điểm sao? Hay là thấy cái đại cô nương liền không biết đông nam tây bắc, xem ngươi thật là đủ rồi." Tân Hy trợn trắng mắt, nói, "Ngươi đều cướp đi chúng ta từ từ, ta này gặp được cái thích" lại không nhanh lên, lại không biết làm nơi nào toát ra tới lao xuống không biết xấu hổ cho người ta cướp đi. Lục Tâm ha hả cười lạnh, âm thầm quyết định ngày mai đem càng nhiều công tác giao cho hắn, mệt chết cái này chết đồ vật. nói hắn lao, hắn đây là chính trực trắng nhiên, nào có lao. hai người âm thầm phân cao thấp, từ từ nào biết đâu rằng nàng vô vô thần hi bả vai, nói người nỗ lực. thần hi gật đầu, tự nhiên tự nhiên. Lục Tâm rũ xuống mí mắt. Ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, hắn một lần nữa ngẩng đầu, cười hỏi, không bằng ta giúp ngươi cùng Lão mang nói nói, làm ngươi cùng Đái Tú nghiên thân cận. Thân Hi vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, hỏi, có thể chứ? Như vậy hảo sao? Thập phân cảm thấy hứng thú bộ dáng, Lục Tâm gật đầu, tự nhiên có thể. Du Chi đạo, như vậy không hảo đi? Vẫn là tự nhiên một chút càng tốt, thân cận tổng cảm thấy giống như có điểm quái a. Tần Hi bị bọn họ nói hồ đồ, nói, ai nha, ta cũng không hiểu, tề tu ca, ngươi thần kinh bắt chiến, ngươi cho ta nói một chút ta. Lục tầm lập tức liền nổi giận, ngươi lăn hảo sao. Tần Hi vào đầu, này sao lại bực bội đâu. Du chi xem bọn họ như thế, nợ nụ cười, nói, được rồi, trong chốc lát qua đi nhà chính bên kia, ta cho bọn hắn tìm quần áo. Nô ấu ngao gì. Tiểu mục mục đột nhiên phát ra thực vội vàng thanh âm. Du Chi vội vàng, hắn đại khái là kéo xú xú. Tiểu mục mục đặc biệt tái sách sẽ, mỗi lần đại đại đều sẽ thực mau ra tiếng, Du Chi cũng phát hiện kịp thời, giống nhau đều có thể đem hắn đổi thực mau. Quả nhiên, đúng là Du Chi tưởng như vậy, nàng vì tiểu mục mục đổi hảo tiểu khô khố, tiểu đoàn tử cười muốn chào tay nàng, Trương nha trương, thảo hỉ khẩn. Du Chi vô vô mục mục, nói, mục mục ngoan ngoãn ngà, chính mình trước ngọn nhi. Mụ mụ cho ngươi tìm một cái bộ đồ mới ý đi chúng ta đi ra ra nơi đó được không? Mụ mụ có nghĩ ra ra đâu? Nha! Mụ mụ đại đại khuôn mặt nhỏ, mấy cái hài tử bên trong, mụ mụ thông minh nhất, lại tốt nhất hống, hắn đặc biệt ngoan ngoãn, bất luận kẻ nào ôm một cái đều có thể, chỉ là nếu như Du Chi ở, hắn liền sẽ trước hết nị mụ mụ. Từ từ xem mụ mụ tựa hồ là nghe vào nàng chân an, Du Chi cười khanh khách xoa bóp hắn khuôn mặt, Mục mục xuyên cái gì hảo đâu. Chúng ta xuyên bạch sắc tiểu ngắn tay được không? Mục mục ga ố a ô cười, hai viên tiểu nha như ẩn như hiện, cổ linh tinh quái. Du Chi hôn hắn một chút, chọc đến vật nhỏ thẳng dối chân nhi, bên cạnh dương dương nhìn thấy ca ca thảo mụ mụ thích, cũng là múa may tay nhỏ nhi, suốt ruột cực kỳ. Lục tâm xem bọn họ quân lấy Du Chi, đối với hai cái tiểu da hỏa tiểu cái bụng cào, ngoan ngoãn, mụ mụ muốn đi lấy quần áo. Dù chi nở nụ cười, phương hỉ, ngươi lên lầu cho bọn hắn một người tìm một bộ quần áo. Ân, ấm áp liền thủy phấn sắc tiểu y hề phục hảo. Mặt khác hai cái tiểu gia hỏa tìm giống nhau. Nói lên cũng là kỳ quái, một một cùng dương dương giống nhau như lúc, nhưng là phu thê hai người lại trước nay đều không có đem hai đứa nhỏ nhận sai. Bọn họ không thể nhận sai, người khác lại là không có cách nào, ngay cả thân là gia gia lục đại soái cùng thân là cô cô lục ninh bọn họ cũng đều là phân biệt không được. Du Chi ác thú vị, luôn là muốn đem bảo bảo xuyên thành giống nhau, cố ý làm đại gia nhận người, trò chơi này thật là ngoạn nhi một trăm lần đều không chê nị. Chờ một một cùng dương dương chuyển xuyên thành giống nhau như lúc. Du Chi chọc hai cái vật nhỏ góp chân nhỏ, hỏi Tần Hi, tới tới, ngươi nhìn xem cái nào là một một. Tần Hi, trong đầu tất cả đều là một đoàn hất tuyến. Du Chi nhéo một cái béo hoa hoa tay nhỏ nhi nói. Một mục cùng Cẩn hi thúc thúc chào hỏi một cái. Thần hi tò mò hỏi, lại nói tiếp, ai, người rốt cuộc là như thế nào nhận ra bọn họ? Du chi cười, bọn họ là ta hài tử A, trực tiếp lập tức liền nhận ra tới, chẳng lẽ thực phức tạp sao? Thần hi rồi dám nói, ta liền hoàn toàn nhìn không ra tới. Bất quá lại tưởng tượng, lục đại soái bọn họ đều nhận không ra, hắn nhận không ra cũng không mất mặt, ngay sau đó nở nụ cười. Nôn nói, bất quá nhận không ra không quan hệ ta chỉ cần quan sát một lát liền sẽ biết hai là một mục ai là dương dương như là vừa rồi hắn sẽ biết lục tâm nở nụ cười một mục can tĩnh dương dương hóa bát nếu như vậy ngươi đều nhận không ra vậy ngươi đại khái cũng là một cái đồ nốc tân hi bị trao phúng cảm thấy chính mình thật là quá bi kịch luôn là bị người khi dễ bất quá nghĩ đến còn muốn nhiều hơn cầu du chi giật dây bắt cầu bởi vậy nhưng thật ra lập tức không lưng túi đầu cố ý bán manh, lục tâm xem hắn lộ ra đại đại sán lạn gương mặt tươi cười, học tiểu dương dương bộ dáng, cảm thấy cả người đều không dễ chịu nhì, ôm hai cái nhi tử, hắn nói, ngươi bình thường một chút, lại cho ta phạm gây tểm, ta liền giết chết ngươi. tần hi nói, ngươi không dám, ngươi không dám, ngươi không dám, ha ha, lục tâm đi lên chính là một chân, tần hi bị tấu, muốn phản kích, ngay sau đó nghĩ đến ấm áp còn ở trong lòng ngực hắn, ngay sau đó nói, Ừ, ta nói cho ngươi, ta bất hỏa ngươi chấp nhận. Ta là có hàm giữa ngươi, ngươi loại này táo bạo lao nam nhân, cũng chính là du chi đơn thuần mới có thể bị ngươi lừa về nhà, bị nhân tải không để ý tới ngươi. Ừ. Tần Hi diếu võ dương ngoài ra cửa, tiểu ấm áp đại khái là bị Tần Hi vận đắt vận đắt động tác lấy lòng, khanh khách nở nụ cười, nàng nhất quán đều tiếng cười nho nhỏ, nhưng là lần này nhưng thật ra không phải. Từ từ tiến đến lục tâm bên người, nói, ấm áp thực thích tần hi đâu. Lục Tâm nói, nhảy nhót vai hề. Lời tuy như thế, trên mặt lại mang theo ý cười. Du Chi biết được Lục Tâm đối tần hi là thực coi trọng, trong lòng cũng thật sự đem hắn trở thành chính mình đệ đệ. Hiện giờ bất quá đều là vui đùa, nheo nheo hắn, nói, Đường Trang, ngươi nha, chính ngươi đều không có phát giác, càng là bên người thân cận người, ngươi nói chuyện càng là không khách khí, càng là thả lỏng chính mình cảm xúc. Nếu như người ngoài ở, ngươi cả người đều đừng gắt gao, một chút đều bất đồng. Lục tâm nhúng mày, ta tiểu thê tử còn rất lý giải ta. Du chi rồi nói, ta hiểu biết ngươi không phải thực bình thường sao. Người xấu. Lục tâm nở nụ cười.